khăn che mặt đêm nay thượng bồi nàng đã trải qua rất nhiều đầu tiên là cùng tà ám chiến đấu khi bị tức lạc nửa bên lại ở nàng hộp máu khi dính vào huyết đã không thể dùng minh sương một tay đem khăn che mặt hái xuống lòng bàn tay sinh ra linh hỏa đem khăn che mặt trực tiếp đốt thành hôi túi chữ vật còn có mặt khác khăn che mặt này đó khăn che mặt tài chất đặc thù có thể ngăn trở người tu hành nhìn trộm trừ phi tu đến đại thừa cảnh nếu không đều không thể nhìn thấu khăn che mặt sau khuôn mặt minh sương ý định giấu giếm thân phận cho nên chuẩn bị rất nhiều, dùng để che đậy khuôn mặt. Nhưng nàng thiêu xong rồi nguyên lai khăn che mặt, lấy ra một cái tân, lại chưa lập tức thay, mà là đứng ở nơi đó, nhìn phía chân trời vân lam rời đi phương hướng. Sương hoa lây dính tại ám hơi thở, sẽ tự động truy tìm tại ám phương hướng, không đến mức truy ném, yến công tử hiển nhiên tu vi không kém, hẳn là sẽ không có cái gì biến cố. Minh sương yên lặng nghĩ, lần này cùng yến công tử một đường đồng hành, đã cũng đủ minh sương thấy rõ hắn bản chất. nàng nguyên bản liền rất quý trọng cái này bằng hữu, lần này dưới tình thế cấp bách bất đắc dĩ đem xương hoa giao cho hán, cũng là tin cậy một loại biểu hiện. nếu giao ra xương hoa, đối phương tự nhiên có thể từ này đem rất có thanh danh kiếm đoán ra thân phận của nàng. dưới loại tình huống này, lại đối bằng hữu che che giấu giấu, ngược lại bạch bạch chọc người lòng nghi ngờ. minh xương không có mang lên khăn che mặt, kia trương mỹ lệ khuôn mặt liền lộ ra tới. nàng nửa dơ lên mặt tới, đáy mắt có chút lo lắng, còn có chút đoán giận. Lo lắng là đối vân lam đoán giận như cũng là đối nàng chính mình. Nàng tự phụ thiên phú tu vi, lại ở chỗ này té ngã, nếu không phải có cái bằng hữu kết bạn đồng hành, chỉ biết ăn lớn hơn nữa mệt. Tuy rằng giận dữ, nhưng này cũng không tổn thương nàng Mỹ lệ, dưới ánh trăng, vẫn cứ có vẻ cực kỳ động lòng người. Mỹ nhân sinh giận, cũng là Mỹ nhân. Ngay sau đó, chân trời một mặt kiếm quang cấp lược mà đến. Tiêu mặt kiếm quang xé mở thật mạnh bóng đêm, dừng ở minh xương trước mặt. Sương Hoa cảm ứng được chủ nhân liền ở trước mặt, không đợi Minh Sương triệu hoán, đã bay khỏi Vân Lam, huyền ngừng ở Minh Sương bên cạnh người. Minh Sương tùy tay thu hồi Sương Hoa, nhìn về phía đối diện Vân Lam, quả nhiên phát hiện hắn biểu tình có chút khác thường. Nàng lập tức ý thức được, đối phương quả nhiên từ Sương Hoa trên thân kiếm nhìn ra nàng là thân phận. Mỉm cười nói, xin lỗi, phía trước che giấu thân phận, ta là dáng sơn thiên su phong đệ tử, Minh Sương. Vân Lam môi hơi chút giật giật, lại không phát ra âm thanh tới. Bởi vì hắn nhớ tới Minh Sương nhắc tới nàng có một cái vị hôn phu khi, trong nháy mắt kia toát ra rõ ràng không mừng cùng chán ghét. phảng phất nàng nhắc tới không phải vị hôn phu, mà là cái gì lệnh người buồn nôn dơ đồ vật. Vân Lam thực quý trọng mỗi một cái bằng hữu cũng thực quý trọng vị kia chưa từng có đã gặp mặt vị hôn thê. Hắn nguyên bản rất vui lòng đem chính mình thân phận thật sự nói cho triệu cô nương nhưng mà tại đây một khắc, Thượng Dương Vân Lam bốn chữ lại như thế nào cũng nói không nên lời. Nếu nói ra, Vân Lam không chút nghi ngờ. Chính mình sẽ lập tức mất đi cái này bằng hữu, hơn nữa không thể không cùng chính mình vị hôn thê hiện trường phản bội. Hắn có điểm khổ sở. Loại này khổ sở ở hắn hồi tưởng chính mình có phải hay không đã từng làm cái gì sai sự, lại hoàn toàn nghĩ không ra thời điểm đạt tới đỉnh núi. Minh Sương đống nhiên nhăn lại mi nhìn về phía Vân Lam, ngươi tay làm sao vậy? Không có gì. Vân Lam cơ hồ lập tức nói. Hắn vây vây tay áo đem lâm tiểu thư thân thể phóng ra. Vân Lam thái độ thật sự có chút kỳ quái. Minh Sương nghĩ tới đối phương khả năng kinh ngạc, khả năng khó có thể tin, lại duy độc không nghĩ tới đối phương như là cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, nhưng mà rồi lại cố tình lảng tránh nàng ánh mắt. Xin lỗi. Minh Sương lại lần nữa nghiêm túc mà tạ lỗi, ta. Ta có chút đặc thù sự muốn làm, không có phương tiện làm quá nhiều người biết ta tới nơi này, cho nên mới dùng giả thân phận, cũng không phải có tâm lừa gạt ngươi. Vân Lam nói, ta không có sinh khí, thương thế của ngươi thế nào. Tưởng cũng biết. Minh Sương chịu đem tùy thân bội kiếm giao cho hắn, làm hắn một mình đuổi theo tạ ám, nhất định là bởi vì đã bị thương, vô lực lại truy, mới không thể không ra này hạ sách. Nghe được đối phương quan tâm nàng thương, Minh Sương quỷ dị mà nhẹ nhàng thở ra. Con hảo con hảo, nếu còn sẽ hỏi nàng thương thế như thế nào, nghĩ đến hẳn là không có thật sự sinh khí. Không có việc gì. Minh Sương nói, ngươi đâu, ngươi có khỏe không, tay thế nào? Vân Lam lắc đầu. Hắn vẫn cứ có chút không biết như thế nào đối mặt Minh Sương. Đơn giản đổi đề tài, chúng ta nhiệm vụ hẳn là hoàn thành, vì cái gì ảo cảnh còn không có biến hóa, là hẳn là hồi doanh châu đạo quan sao? Theo doanh châu đạo quan bốn chữ xuất khẩu, hai người dưới thân đột nhiên không còn. Bọn họ ở một mảnh trong hư không kinh ngạc mà đối diện, ảo cảnh trung cảnh tượng đèn kéo quân sẽ qua, bọn họ thân ảnh biến mất tại chỗ, không, có kết giới ngăn trở. Thành chủ phủ người rốt cuộc phá khai viên môn, vọt tới Lâm tiểu thư bên cạnh, ôm đầu khóc kêu lên, nằm ở trên giường tần công tử đáng thương hề hề. Hoảng sợ mà nhìn chung quanh, run bần bẩn, nguyên bản cắm ở giữa trận chiều quang đã biến mất vô tung, doanh châu thành bóng đêm yên tĩnh, Ngẫu nhiên có vài giờ ánh đèn lập lòe dự. Lên, như là trong trời đêm thưa thất tinh. Này đó cảnh tượng xoay tròn, rách nát, bay múa, đột nhiên hóa thành một mảnh hát cám. Cùng lúc đó, Minh Sương cùng Vân Lam Lâm vào một mảnh chân chân chính chính tĩnh mịch, ngắn ngủi hát cám lúc sau, bọn họ thật mạnh xuống phía dưới rơi đi, bên thai chỉ có tiếng gió gào thét Hắc ám cùng tĩnh mịch nhất có thể kích phát nhân tâm đế bất an sợ hãi. Trong bóng tối, Vân Lam bản năng duỗi tay đi bắt Minh Sương, sờ soạn vài cái, lòng bàn tay trật lạnh, xúc cảm mềm mại lạnh băng, là một con nữ tử tay. Minh tiến tử. Vân Lam theo bản năng hỏi. Minh Sương thanh âm vang lên, là ta. Giống như Hắc ám chỉ rằng co ngắn ngủn trong nháy mắt, lại giống như rằng co thật lâu. Ngay sau đó, bọn họ trước mắt sáng ngời, còn không kịp thấy rõ chung quanh cảnh vật, liền thật mạnh lọt vào lạnh băng trong nước. Đây là một mảnh ao hồ, bọn họ hai người đang ở trong hồ phiêu đãng. Trong hồ không có mặt khác cơ quan quái thú, đối hai người tới nói lên bờ không khó. Minh Sương cùng Vân Lam ước đẫm trên mặt đất ngạ, không ra một lát liền đem chính mình lộng làm, trừ bỏ hơi chút có chút chật vật, còn lại hết thể như thường. Đây là nơi nào? Minh Sương chiều bốn phía nhìn lại. Nàng thấy quen thuộc đấu cùng mái cong, ánh mắt một ngừng Vân Lam thanh âm đã ở bên thai vang lên, nơi này hẳn là doanh châu đạo quan. Không sai. quen thuộc thanh âm từ phía sau truyền đến, ảo cảnh Trung Chính Dương Chân Nhân cười ngâm ngâm đã đi tới, trong tay còn cầm một phen quạt xếp, tuyết trắng mặt quạt thượng họa một cái màu đỏ cá lớn, van bối bái kiến chân nhân. Chính Dương Chân Nhân phất phất tay, ngừng hai người hành lễ, cười ngâm ngâm nói, đều bị điểm thương a, đáng thương, thật là không dễ dàng. Còn không đợi Vân Lam trả lời, hắn chuyện vừa chuyển, vừa thấy liền biết, các ngươi hai cái không có gì kinh nghiệm, chỉ biết đề phòng tà ám, lại không biết đề phòng nhân loại, bất quá các ngươi đề phòng cũng vô dụng. Hắc hắc. Minh Sương. Vân Lam. Chính Dương chân Nhân đắc ý rào rạn. Các ngươi cái này hảo cảnh chính là ta hảo bằng hưu thân thủ thiết kế. Nhìn không ra cái kia họ lầm tiểu nha đầu bị tà ám bám vào người đi. Hắc hắc. Tiểu Hồng nó tự mình đem bám vào người tà ám trên người tà khí hủy diệt. Các ngươi nhìn không ra tới là hẳn là. Hán vô vô tay. Tiểu Hồng. Tiểu Hồng. Hai đứa nhỏ quá quan. Ra tới phát thưởng phẩm. Tiểu Hồng là ai? Minh Sương dùng ánh mắt hỏi Vân Lam. Vân Lam dùng ánh mắt tỏ vẻ chính mình không biết. Chính Dương chân Nhân giọng nói rơi xuống hồi lâu, không người trả lời. Không khí không biết vì sao, liền trở nên rất là ngưng trọng. Minh Sương cùng Vân Lam tưởng ngầm đầu, lại không lớn dám. Thật lâu sau, chính Dương chân Nhân bừng tỉnh đại ngộ mà thở dài, cư nhiên đã quên, tiểu hồng nó không còn nữa. Tiểu hồng không còn nữa, ta thế nó phát thưởng phẩm đi. Chính Dương chân Nhân tỉnh lại lên, các ngươi nghĩ muốn cái gì. Vân Lam cùng Minh Sương trao đổi ánh mắt lúc sau, Vân Lam ngầm đầu. Cung kính nói, trưởng giả ban, không dám tử chân nhân vô luận thưởng hạ cái gì, đối chúng ta đều là vô thượng chân phẩm. Hán câu này nói thiệt tình thực lòng, chính dương chân nhân đã phi thăng, là không hề đáng nghi tiên nhân. Chẳng sợ trước mặt cái này chính dương chân nhân chỉ là hắn lưu lại một đạo ảo ảnh, đều giá trị tuyệt đối được thiên hạ người tu hành kính trọng. Chính dương chân nhân nghĩ nghĩ, ta xem các ngươi tuổi còn trẻ, tu vi không thấp, hẳn là không kém tu luyện tài nguyên, tới nơi này có phải hay không muốn đi linh tuyển. Hai người cùng nhau gật đầu, gật đầu biên độ đều giống nhau như lúc. Chính dương chân nhân bàn tay vung lên, kia chờ một chút ta đem các ngươi trực tiếp ném tới linh tuyển bên ngoài hảo. Nhưng là vì công bằng khởi kiến, linh tuyển hạ đồ vật vẫn là muốn các ngươi chính mình nghĩ cách đi lấy. Linh tuyển hạ quả nhiên có chính dương chân nhân di tặng, Như vậy liền có thể trực tiếp ôm cây lợi thỏ chờ Vân Lam. Vân Lam cùng minh xương trong đầu đồng thời toát ra hai cái ý tưởng. Tuy rằng ý tưởng hướng tới hai cái bất đồng phương hướng phi nước đại mà đi, có thể nói chống đánh xuôi. kèn thổi ngược nhưng không ảnh hưởng bọn họ đồng thời lộ ra thần sắc mừng rỡ chính dương chân nhân cũng chú ý tới điểm này cảm thấy vừa lòng tươi cười càng thêm rõ ràng hắn nhìn thoáng qua sát trời lưu luyến nói ta ở chỗ này đãi ngàn năm thật vất vả có người tới các ngươi đợi lát nữa lại đi lưu lại bồi ta liêu sẽ thiên hảo minh sương cùng vân lam đương nhiên sẽ không có dị nghị trên cỏ ba người ngồi trên mặt đất vân lam dẫn đầu nhịn không được đưa ra vấn đề chân nhân ngải không phải phi thăng sao đúng vậy Chính Dương chân nhân cười mị mị nói: "Ngươi là muốn hỏi ta là thứ gì đi? Kỳ thật ta cũng là Chính Dương." Chuẩn sắc một chút nói: "Ta là Chính Dương lưu lại một sợi thần hồn." Hắn phi thăng thời điểm, Tiểu Hồng không bỏ được rời đi, Chính Dương dứt khoát liền phân ra một cái ta, lưu tại bí cảnh làm bạn Tiểu Hồng. Hắn nâng lên cây quạt, cười ngâm ngâm nói: "Đây là Tiểu Hồng." Mặt quá thượng, kia đôi đại hồng ngư khí thế phi phàm, tuy rằng lớn lên giống trên bàn một mâm đồ ăn, ánh mắt lại bệ nghệ chúng sinh. Đã 1000 năm lạ chính dương chân nhân vẫy vây cây quạt tiểu hồng đã đi rồi vân lam nhịn không được hỏi tiểu hồng tiền bối tên liền kêu làm tiểu hồng sao đương nhiên không phải chính dương chân nhân xua tay nó đại danh kêu xích hỏa các ngươi hẳn là nghe qua đi là xích hỏa thần thú vân lam kinh ngạc nói này đó tông phái thần thú thọ mệnh phần lớn dài lâu lại rất ít lộ diện về chúng nó truyền thuyết phần lớn thiên kỳ bách quái vân lam cũng từng nghe nói qua doanh châu phi thăng chính dương chân nhân từng thuần phục một con tên là xích hỏa thần thú sau lại tùy hắn phi thăng tương truyền là một đuôi màu đỏ đậm dao long đương nó ở đông hải chỗ sâu trong ném động long đôi khi toàn bộ đông hải đều phải vì này chấn động không nghĩ tới hàng không giống thuyết minh trong truyền thuyết màu đỏ đậm dao long thế nhưng là một cái hồng cá chính dương chân nhân thấy vân lam kinh ngạc tức khác không vui không cần cảm thấy tiểu hồng là con cá liền không đủ huy phong nhà ai tông phái không lặng lẽ điểm tô cho đẹp chính mình ra thần thú hình tượng ngọc thanh cung huyền vũ thần thú nhưng thật ra phù hợp tên của nó là chỉ lao ô quy Thượng dương tông tuyết tiêu thần thú càng có lệ, bản thể là chỉ mèo trắng đầu hưng, liền lấy cái cú tuyết hài âm. Minh Sương vốn dĩ đang cười, đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng. Mèo trắng đầu hưng, này bốn chữ nghe đi lên có điểm quen thuộc. Nàng đấy lòng dâng lên dự cảm bất tưởng, chậm rãi nghiêng đầu, trong mắt chiếu ra Vân Lam đột nhiên cứng đờ thần sắc. mươi 25 chân dung. Vân Lam thật sự không nên hoảng loạn. Cú tuyết tuy rằng thiếu, lại cũng đều không phải là thập phần quý hiếm. Minh Sương quay đầu xem hắn là bởi vì trong lòng kia một tiên nói không rõ dự cảm, cũng không chứng minh thực tế. Vân Lam sắc mặt biến đổi, lại tương đương với không đánh đa khai. Cơ hồ là nháy mắt, Minh Sương tâm trầm đi xuống, lại vô nửa điểm may mắn chi tâm. Thượng dương tông tuyết tiêu thần thú thanh danh, Minh Sương đã sớm nghe qua. Bậc này Trấn thủ Sơn môn, uy danh truyền xa đại thừa cảnh thần thú, tuyệt không sẽ dễ dàng ly sơn. Như vậy, có thể đem tông môn thần thú mang theo trên người, thậm chí làm nó làm bộ bình thường linh sủng. Chẳng lẽ sẽ là tầm thường đệ từ sao? Minh Sương nhớ tới từ chức Vân Lam đối nàng để lộ ra chỉ tự phi ngữ, khi đó nàng không có nghĩ lại, hiện giờ hồi tưởng lên, mới phát hiện trong đó nơi trốn đều là vấn đề. Ra cửa bên ngoài vì hành tẩu phương tiện, mới dùng giả thân phận. Cha mẹ ta rất có địa vị, thu vi cũng rất cao. Ta có cái quan hệ trọng yếu phi thường người ở Giáng Sơn, muốn tìm cơ hội đi trông thấy nàng. Là vị hôn thê của ta. Là cái dạng gì thân phận, mới có thể ra cửa yêu cầu dùng giả thân phận. có thể mang theo thượng dương tông thần thú khắp nơi hành tẩu lại có một đôi địa vị tu vi cực cao cha mẹ còn có cái dáng sơn vị hôn thê toàn bộ thượng dương tông hoàn toàn phù hợp này đó điều kiện nguyên anh cảnh người trẻ tuổi chỉ sợ chỉ có một thượng dương tông thiếu tông chủ vân lam minh sương chỉ cảm thấy nỗi lòng hỗn loạn nàng chậm rãi túi lầu xuống theo bản năng tránh đi vân lam hoảng loạn ánh mắt thật sự là tạo hóa trêu người a nàng chuẩn bị nhất kiếm sát chi nhân cha vị hôn phu nguyên lai chính là nàng tương giao mấy ngày thân cận tín nhiệm bằng hữu tại sao lại như vậy đâu không khí trong lúc nhất thời thập phần quỷ dị chính dương chân nhân cũng nhận thấy được không khí không đúng hầu nghi mà nhìn nhìn minh sương lại nhìn nhìn vân lam hỏi các ngươi là cái gì quan hệ vân lam theo bản năng mà lại nhìn minh sương liếc mắt một cái chúng ta là bằng hữu hắn lộng không rõ minh sương đối vân lam cái này thân phận ác cảm từ đâu mà đến nhưng vân lam cực kỳ chuẩn xác trực giác thúc đẩy hắn làm ra trả lời chính dương chân nhân rất có thâm ý mà cười cười Thật sự, hắn cũng không truy nguyên, ngược lại hỏi, các ngươi hai cái là nào môn phái nào đệ tử. Vân Lam hơi hơi hé miệng, cực nhanh mà do dự một chút, nói, Thượng Dương, Vân Lam. ngươi đâu? Chính Dương chân Nhân ánh mắt chuyển hướng Minh Sương. Giáng Sơn, Minh Sương. Chính Dương chân Nhân. Nga. Hắn như suy tư gì mà Nga một tiếng, ngược lại hỏi, Doanh Châu hiện giờ thế nào? Minh Sương cùng Vân Lam không biết nên như thế nào đáp lại. Theo bản năng lướt nhau. Minh Sương dẫn đầu chuyển khai ánh mắt, hai người lúng ta lúng túng không nói gì. Không cần bọn họ trả lời, chỉ xem bọn họ phản ứng, chính dương chân nhân liền cái gì đều minh bạch. Hắn ở Minh Sương hai người hơi mang khẩn trương trong ánh mắt thật dài thở dài một tiếng, tạm dừng một lát, rồi lại cười nói, thôi thôi, khi có mãn hư, sự có lợi hại, vật có sinh tử, doanh châu thịnh cực mà suy, nên có này ngày. Vân Lam tới rồi bên miệng an ủi tạp trụ. Chính dương chân nhân đem quạt xếp mở ra, thổn thức mà nhìn thoáng qua mặt quạt thượng cá. Minh Sương đột nhiên mở miệng, giọng nói của nàng thường thường, hỏi ra cái này nàng tò mò thật lâu vấn đề. Chân nhân, vạn bối muốn biết, vì cái gì xích hỏa tiền bối không muốn tùy ngài cùng phi thăng. Thế gian người tu hành ngàn vạn, từ đại thừa đỉnh, chính đạo lãnh tụ, cho tới mới nhập môn ngoại môn đệ tử, trúc cơ tán tu, tu hành cuối cùng mục đích đều là vì khám phá đại đạo, phi thăng thành tiên. Nhưng mà phi thăng cũng không phải đơn giản như vậy sự, tài nguyên, tu vi, vận khí thiếu một thứ cũng không được. Ngàn năm trong vòng thế gian có thể tu đến đại thừa cảnh giới người tu hành liền đã ít ỏi, mà này ít ỏi mấy người chung, có thể khuy phá đại đạo, phi thăng thành tiên thường thường chỉ có một vài cái. Ở Minh Sương trong động, Vân Lam cũng không thể ngoại lệ, vì mang theo hàn đám kia kiểu thê mỹ thiếp phi thăng, hủy hoại dáng sơn môn đỉnh. Bởi vậy có thể thấy được, phi thăng đối bất luận cái gì một cái người tu hành đều có vô thượng dụ hoặc, bởi vậy Minh Sương liền càng thêm không thể lý giải, vì cái gì xích hỏa sẽ vứt bỏ đi theo chính dương chân nhân phi thăng cơ hội. lựa chọn lưu tại linh tuyển bí cảnh chính dương chân nhân ngẩn người sau đó nở nụ cười cá là rất khó rời đi thủy hắn nói tuổi già con cá liền càng thêm không muốn rời đi nó lớn lên kia phiến ao hồ chính dương chân nhân ngữ khí đột nhiên trở nên phi thường mềm nhẹ các ngươi nghe qua cùng xích hỏa có quan hệ truyền thuyết đại khái đều là sinh với đông hải chỗ sâu trong màu đỏ đậm giao long đó là doanh châu tiểu bối không hiểu chuyện truyền ra đi kỳ thật xích hỏa vốn dĩ chính là một cái thực bình thường cá trích ngàn năm phía trước Doanh Châu đạo quan vẫn là thanh danh hiển hách chính đạo tông môn chi nhất, ở Đông Hải phía trên Doanh Châu trong thành, chịu thế nhân tôn sùng cung phụng môn hạ đệ tử như mây. Có một năm, một cái tóc để trỏng tiểu đạo sĩ bái nhập Doanh Châu đạo quan, thành đạo quan ngoại môn một người bình thường đạo sĩ, tầm thường làm chút tạp vụ, như là thế tiến đến dân hương khách nhân dẫn đường, phụ trà. Tên này tiểu đạo sĩ tục ra tên họ cũng không quan trọng, bái nhập đạo quan lúc sau, ngoại môn sư trưởng y y theo đứng hàng tự bối, cho hắn ban cho một cái đạo hào. gọi là chính dương. khi đó doanh châu đạo quan như mặt trời ban trưa, môn trung thiên phú xuất chúng đệ tử vô số kể, đương nhiên cũng liền không ai sẽ phân tâm lưu ý ngoại môn một cái tiểu đạo sĩ. chính dương tại ngoại môn làm tạp vụ, sớm muộn gì cùng sư huynh cùng đi nghe môn trung văn hóa, ngây thơ mở mịt học thượng vài câu đạo pháp khẩu quyết, quá bình đạm nhật tử, ngẫu nhiên nào tưởng có thể bái nhập nội môn, bị vị nào nội môn trưởng lão nhìn chúng thu làm đồ đệ. hắn tuổi tác nhỏ nhất, ngoại môn sư huynh có khi khi dễ hắn. phân phối việc khi đem thiên không lượng liền phải múc nước lau đại điện mặt đất việc giao cho hắn một ngày trời còn chưa sáng tuổi nhỏ chính dương xách theo thùng nước đi hướng đại điện trên đường ở trên nền đá xanh nhặt được một cái màu đỏ tiểu cá trích chính dương nơi này trước không có thôn sau không có tiệm chung quanh không có hồ nước ao hồ chính dương rất là nghi hoặc không biết vì cái gì sẽ xuất hiện một cái cá trích chờ hắn thấy cá trích phía sau lốn lượn thật dài vết nước tức khác sợ ngây người cá trích hữu khí vô lực mà quỳ dạp trên mặt đất Thường thường thịt một chút, đi phía trước hoạt ra vài bước, sau đó dừng lại nghỉ ngơi một lát, lại đi phía trước thịt một chút. Nó toàn thân dơ cơ hồ nhìn không ra bản sắc, vảy rơi xuống rất nhiều, tròn tròn cá miệng lúc đóng lúc mở, phảng phất thực mau sẽ chết. Chính dương sợ ngây người. Doanh châu đạo quan sát thật có một mảnh ao hồ, trong hồ có cá. Nhưng những cái đó cá giá trị con người chân quý, tuyệt không sẽ xuất hiện loại này tiểu thả dơ cá trích. Vậy chỉ có một loại khả năng. Đây là đạo quan trong phòng bếp dùng để nấu ăn cá trích. Chính dương nghĩ nghĩ phòng bếp cự nơi này có bao xa, yên lặng há to miệng. Này thật là một cái không tầm thường cá trích a. Hắn ngồi xổm xuống, xuống, quan sát kỹ lưỡng này từ phòng bếp chạy ra tới cá trích. Đương hắn đối thượng tiểu cá trích hắc hắc đôi mắt khi, không biết có phải hay không ảo giác, hắn thế nhưng ở cá trích trong ánh mắt thấy được cầu xin chi sắc. Ma xui quỷ khiến, chính dương đem này cá trích nhặt trở về, dùng một ngụm tiểu cái bình trang lên dấu dưới đáy dương hạ. Nay tiểu ngư chính là xích hỏa, chính dương duy nhất bằng hữu. Sinh hỏa là điều rất có linh tính cá. Chính Dương chân nhân trên mặt hiện ra kiêu ngạo thần sắc, phảng phất lại thấy cái kia bị hắn nhặt về tới, hơi thở thoi thóc tiểu cá trích. Cá trích là một loại bình thường cá, nếu nói cá trích có linh, kia chỉ sợ mấy trăm vạn điều cá trích đều khó gặp phải một cái. Sinh hỏa chính là một cái may mắn cá. Nó là doanh châu đạo quan ao hồ duy nhất một cái cá trích, từ ký sự bắt đầu, nó liền phát hiện chính mình cùng mặt khác cá không quá giống nhau. Cái này không quá giống nhau không phải chỉ giá trị con người. mà là chỉ thiên phú ngẫu nhiên có đệ tử ở bên hồ đọc đạo điển khắc cá phần lớn nhàm chán mà bơi qua bơi lại chỉ có xích hỏa phát hiện nó có thể nghe hiểu những cái đó đệ tử ở đọc nội dung hơn nữa dâng lên nồng đậm hứng thú thực đáng tiếc chính là rất ít có đệ tử ở bên hồ đọc sách dựa vào ngẫu nhiên nghe tới đôi câu vài lời xích hỏa ở trong hồ yên lặng phun nạp rốt cuộc nó phát hiện chính mình có thể rời đi thủy ở trên đất bằng dừng lại một ít thời khắc làm một cái không như vậy chân quý cá sinh hỏa bởi vì chủng loại cùng mặt khác cá không quá tương đồng ở trong hồ chịu đựng rất nhiều xa lánh có một ngày nó cổ đủ dũng khí nhảy lên nạn muốn lưu đến đệ tử làm sớm muộn gì khóa trong đại điện đi nghe bọn hắn giảng đạo nhưng mà không như mong muốn sinh hỏa đối doanh châu đạo quan trung không quen đường tất con đường quá mức xa xôi nó lại không thể rời đi thủy lâu lắm vì thế đầu vóc choáng váng mà lạc đường bị chủ quản chọn mua chấp sự nhặt được cho rằng đây là dùng để nấu ăn cá trích, tùy tay đem nó ném vào trong phòng bếp cùng ngày trong quan không uống cá chích canh sinh hỏa bảo vệ một cái mệnh đêm đó nó lại lần nữa xuất phát tiếp tục hướng tới mục tiêu đi tới sau đó ở sắp khát chết thời điểm bị chính dương nhặt trở về một người một cá trở thành tốt nhất bằng hữu chính dương cấp sinh hỏa thì thầm kinh sinh hỏa tắt bồi chính dương tu hành không ra mấy năm ngoại môn tuyển chọn khi chính dương liền trổ hết tài năng bị nội môn một vị trưởng lão nhìn chúng thu vào môn hạ đạt được sư trưởng khuynh lực tài bồi sinh hỏa cũng đi theo chính dương vào nội môn Mới đầu, sư trưởng cũng không có đem một con cá xem ở trong mắt, dù sao cũng là một con cá, đệ tử dưỡng chơi mà thôi, bọn họ không thèm để ý, tự nhiên không có khả năng coi trọng. Thẳng đến có một ngày, chính dương phùng bể cá tới tìm sư trưởng, nói xích hỏa muốn độ Nguyên Anh cảnh thiên kiếp. Sư trưởng, sư trưởng, Nguyên Anh cảnh chính dương cùng Nguyên Anh cảnh xích hỏa đạt được môn trung sư trưởng phổ biến chú ý tự kia về sau, chính dương tu vi tiến triển cực nhanh, xích hỏa cũng được đến đạo quan coi trọng. nó nơi ở từ một cái bể cá biến trở về đạo quan nội ao hồ chỉ là từ đây nó biến thành trong hồ một chúng du ngư lão đại vô luận cỡ nào chân quý cá cũng không dám xa lánh khi dễ sinh hỏa sinh hỏa thật cao hứng đến sau lại doanh châu đạo quan đổi mới quan chủ chính dương chân nhân trở thành mới nhậm chức quan chủ đương lại không phải thập phần thuận lợi này đó nội dung chính dương chân nhân qua loa một câu mang quá giảng thập phần giản lược nhưng mà minh xương cùng vân lam đều không phải vô tri đứa bé Đương nhiên minh bạch trong đó đề cập môn phái nội đấu. Từ trước hắn tại ngoại môn làm tiểu đạo đồng khi, chỉ có xích hỏa một cái bằng hữu. Mà nay hắn ở trong quan bước đi duy gian khi, vẫn là chỉ có một con cá đứng ở bên cạnh hắn. Câu chuyện này kết cục, Minh Sương cùng Vân Lam sớm đã biết. Cứ việc này một người một cá tình cảnh gian nan, cuối cùng bọn họ vẫn là đạt được thắng lợi. Chính Dương chân Nhân đạp đất phi thăng, trở thành thiên hạ người tu hành khẩu khẩu tương truyền chuyện xưa. Đúng vậy. Chính Dương chân Nhân nói. nhưng xích hỏa không muốn tùy ta cùng nhau đi. Xích hỏa tu vi ở luyện hư sau cảnh đỉnh trệ nhiều năm vô pháp tiến thêm, cùng với cảnh giới đỉnh trệ, thọ mệnh cũng liền dần dần đi hướng cuối. Chính dương chân nhân vì nó suy nghĩ rất nhiều biện pháp, làm ra rất nhiều tài nguyên, đều không thể đánh vỡ kia một đạo quan hải. đúng lúc này chính dương chân nhân cảm giác đến, chính mình sắp phải phi thăng, hắn muốn mang xích hỏa cùng nhau đi. thế gian giải quyết không được vấn đề, bầu trời luôn có khả năng giải quyết. xích hỏa không muốn, nó biết. Phi thăng bốn dĩ liền rất khó, nếu lại mang lên một con cá, sẽ càng thêm khó khăn. Nó không nghĩ kéo chậm chính dương phi thăng bước chân, lại không nghĩ rời đi nó sinh trưởng nhân gian. Ta là một con cá. Sinh hỏa giải thích nói, cho nên ta không bỏ được rời đi ta sinh trưởng thủy vực, nhưng là ngươi sau khi đi, ta lại không nghĩ cấp những người khác làm việc, rốt cuộc ta là một cái mau chết đáng thương láo cá, ngươi có thể hay không nghĩ cách giải quyết một chút ta lúc tuổi già vấn đề. Chính dương chân nhân nghĩ nghĩ, nghĩ ra một cái biện pháp, hắn ở linh tuyền bí cảnh họ hàng bên vợ tay chế tạo một cái cực kỳ tinh diệu ảo cảnh phục khắc lại trong hiện thực doanh châu thành cùng doanh châu đạo quan đem xích hỏa đưa vào ảo cảnh chung hơn nữa phân ra một sợi thần hồn từ thân hồn tới đại hắn chủ trì ảo cảnh làm bạn hắn lao bằng hưu xích hỏa xích hỏa đối này thực vừa lòng nó vốn dĩ liền không có gì bằng hưu có thể cùng chính dương chân nhân cùng nhau đại ở ảo cảnh liền không cảm thấy nhàm chán ngẫu nhiên linh tuyền bí cảnh mở ra có xui xẻo người tu hành rơi vào cái này ảo cảnh xích hỏa còn có thể trêu cợt bọn họ một phen tìm điểm về vui ngàn năm qua đi chân chính doanh châu đạo quan đã suy bại phụ thuộc với doanh châu đạo quan doanh châu thành điều tàn chính dương chân nhân vì xích hỏa làm ra cái này hảo cảnh lại như cũ phồn hoa náo nhiệt thẳng đến xích hỏa thọ mệnh đi tới cuối nó đều là một cái vô ưu vô lự vui sướng cá trích chính dương chân nhân thu hồi quá xếp cười tủng tìm nói may mắn tiểu hồng đi được sớm không làm nó biết đạo quan đã không có nói xong câu đó chính dương chân nhân lo chính mình đổi đề tài Liêu nổi lên mặt khác sự, tựa như hoàn toàn không có bị ảnh hưởng. Nhưng mà Minh Sương rõ ràng chú ý tới, hắn ấy mắt ẩn vấn lệ. Không biết là vì tàn héo doanh châu đạo quan, vẫn là qua đời nhiều năm lão bằng hữu, hay là là hai người kiêm có. Có lẽ là ảo cảnh trung hiếm thấy người tới, chính Dương chân nhân hưng thú nói chuyện nổi lên. Chẳng những cùng hai người trò chuyện rất nhiều, còn làm Vân Lam cùng Minh Sương từng người đứng dậy triển lãm một phen buồn môn công pháp, tăng thêm lời bình. Hắn cấp Vân Lam lời bình là cương nhu kiêm tế. kiên quyết mười phần, hiển nhiên thập phần thưởng thức. Cấp Minh dương lời bình lại là đến thanh đến hàn, sát tính quá nặng. Minh dương trong lòng biết chính Dương chân Nhân nói không sai, cũng không phản bác, chỉ nói, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Chính Dương chân Nhân lắc đầu, thập phần kinh ngạc nói, ta biết dáng sơn đệ tử sát tính nhất quan trọng, nhưng ngươi phá lệ rõ ràng, là trong lòng có cái gì lo lắng âm thầm. Đương hảo hảo điều tiết, để tránh sinh ra tâm ma. Hắn nói chưa dứt lời. Vừa nói Minh Sương cùng Vân Lam từng người đều có chút không được tự nhiên. Minh Sương là bị hắn nói chúng rồi tâm sự, Vân Lam còn lại là đoán chúng kia phân sát ý tám, ý một ý đề. Hoa, thành là đối với chính mình. Vân Lam trong lòng lại là nghi hoặc, lại là hủy khuất, rồi lại không tốt ở lúc này hỏi nhiều. Ai ngờ chuyện vừa chuyển, chính Dương chân nhân theo dõi hắn, ta lưu các ngươi thời gian đủ lâu rồi, nên đưa các ngươi đi ra ngoài, chẳng qua ở đi ra ngoài phía trước, ngươi có thể hay không đem gương mặt giả chết hạ làm ta xem một cái ngươi chân thật bộ mặt vân lam ngẩn ra trợ ứng thanh hảo tiền bối có mệnh van bối tự nhiên vâng theo hắn này trương gương mặt giả là tuyết tiêu láo tổ tự mình ra tay đại thừa cảnh tuyết tiêu láo tổ dùng ra thủ đoạn chẳng những người bình thường nhìn không ra chính dương chân nhân này một sợi thần hồn cũng nhìn không ra chỉ có thể nhìn ra hắn gương mặt này là giả lại không biết hắn chân thật khuôn mặt minh xương nhìn không được ngầm đầu nhìn về phía vân lam hắn kia trương gương mặt giả cũng coi như tuấn tú nhưng mà cùng chân dung một so lại không tính cái gì vân lam khuôn mặt phi thường tú mỹ hắn nghiêng mặt hình dáng đường cong lưu sướng thanh nhã đôi mắt hơi hơi giơ lên độ cùng tuyệt đẹp thú vị chính là nay trương tú mỹ khuôn mặt kỳ thật thiên hướng với lãnh đạo cùng vân lam tính cách không hợp nhau chỉ là hắn vẫn luôn mang theo hoạt bắt thần xác mới làm khuôn mặt sinh động lên có điểm nhìn quanh sinh tình hương vị nhưng nếu hắn không làm biểu tình gương mặt này tức khắc sẽ nhìn qua so minh sương còn lãnh chỉ nhìn một cách đơn thuần gương mặt này Sắc thật có ở cảnh trong mơ mê hoặc 18 vị thê thiếp bản lĩnh. Nàng ánh mắt ở Vân Lam trên mặt dừng lại một lát, lập tức bị Vân Lam đã nhận ra, Hắn cực nhanh mà nhìn thoáng qua Minh Sương, lại thấy Minh Sương đã rời đi mắt. Chính dương chân nhân nhìn xem Vân Lam mặt, lại nhìn xem Minh Sương mặt, thập phần vừa lòng, vỗ tay tấm tắc khen ngợi, không tồi không tồi, lớn lên đẹp nên đem mặt lộ ra tới, che che giấu giấu ngược lại không đẹp. Vân Lam Văn bối thụ giáo Chính dương chân nhân thưởng thức nửa ngày, rốt cuộc cười cười, nói Hảo, ta đưa các người đi ra ngoài đi. Hắn thanh tay háo phất một cái, trước mặt doanh châu đạo quan cảnh tượng bị trống rỗng xé mở một cái khẩu tử, một đạo đen nhánh cái khe đứng ở giữa không trung, như là trong hư không mở một con thuần hắt mắt, liền phải đem hai người ném đi vào. Từ từ, Vân Lam nắm chặt thời gian, hỏi cuối cùng một vấn đề, tiền bối, nếu chính Dương chân nhân phục khắc lại trong hiện thực doanh châu thành, chúng ta đây mới vừa tiến vào doanh châu thành ảo cảnh thời điểm, vì cái gì trong thành không có một bóng người, mà tiến đến quản môn ngài. Tựa hồ cũng cũng không có làm chân nhân ký ức. Vân Lam trước sau nhớ rõ lúc ban đầu nhìn thấy tới mở cửa cái kia chính Dương chân nhân, táo bạo hình tượng cùng hiện giờ hiển từ hòa ái tương đi khá xa. Tựa như một cái vẫn là tuổi trẻ xúc động thanh niên, một cái khác lại sớm đã lịch tận thiên phàm. Chính Dương chân nhân cười cười, Bình đẳng nói, bởi vì lực lượng của ta mau duy trì không được cái này hảo cảnh, không ai tới thời điểm liền phải tiết kiệm điểm. Vân Lam sửng sốt, Minh Xương cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Này có cái gì hảo kỳ quái? chính dương chân nhân mỉm cười nói ta chỉ là một sợi phân ra tới thần hồn là vì tiểu hồng mà sinh tiểu hồng không còn nữa ta cũng tới rồi nên tiêu tán lúc chờ lần sau bí cảnh mở ra ta có lẽ cũng đã không còn nữa nói xong hắn ống tay háo phất một cái một cổ cực kỳ khổng lồ lực lượng mãnh liệt mà đến đem hai người đẩy vào khe nước kia bên trong minh xương chăm vội bên trong quay đầu lại nhìn thoáng qua chỉ thấy cái khe kia một đầu chính dương chân nhân lẳng lặng đứng ở nơi đó mang theo cười nói cái gì xem hắn khẩu hình nói hẳn là tiểu hữu thuận buồm xuôi gió ngay sau đó một loại quen thuộc đột nhiên dưới thân không còn cảm giác lần nữa truyền đến minh xương thầm kêu không tốt lập tức liền muốn triệu ra xương hoa tới nhưng mà kia cổ đưa bọn họ đẩy ra lực lượng quá mức cường đại như là chút xuống mà xuống hương thủy vào đầu tạp xuống dưới cái này nàng cho dù lấy ra xương hoa cũng không có khả năng đỉnh cổ lực lượng này ổn định thân hình trong khoảnh khắc nàng không thể nề hà nhắm mắt điều động linh lực bảo vệ toàn thân làm tốt thật mạnh ngã xuống đi chuẩn bị Đột nhiên, một bàn tay từ bên cạnh duỗi lại đây, bắt lấy tay nàng, kéo một phen. Minh Sương không kịp làm ra phản ứng, hai người cũng đã thật mạnh rơi xuống đất. Ngoài dự đoán chính là, trong dự đoán đau đớn cũng không có truyền đến. Nàng kinh ngạc túi đầu, phát hiện nàng cư nhiên rơi xuống một mảnh phá lệ thật lớn lá sen thượng, bên cạnh còn có một cái vân lam. Này phiến lá sen đại thập phần thái quá, đang ở nhẹ nhàng lay động, Minh Sương chợt cảm nhận được, nơi này linh khí cực kỳ đầy đủ, đầy đủ tới rồi không thể tưởng tượng nông nỗi. Trong truyền thuyết Linh Tuyển, nàng trước sau không quên chính mình vì cái gì muốn tới Linh Tuyển, theo bản năng dương mắt, phát hiện Vân Lam cũng đang từ lá sen thượng đứng dậy. Hai người lẫn nhau nhìn nhau, không khí nhất thời đọc lại. Vân Lam hơi hơi hé miệng, muốn hỏi ngươi vì cái gì đối ta có như vậy đại ác cảm. Nhưng mà những lời này hỏi ra tới có vẻ có chút kỳ quái, hắn đang ở tổ chức ngôn ngữ, liền chú ý tới Minh Sương ánh mắt chậm rãi biến lãnh. Minh Sương sau này lui một bước. Ánh mắt của nàng thực lãnh, đáy mắt ẩn có sắc ý Nhưng mà xương hoa cũng không có ra khỏi vỏ. Rất nhiều sự đều là một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng chống tinh thần suy sút ba tiếng chống dũng khí khô kiệt. Nếu nàng không phải ở chính dương chân nhân trước mắt biết được Vân Lam thân phận, nhất định sẽ lập tức xuất kiếm, mặc kệ thị phi trước thử giết hắn. Nhưng Minh Sương đương nhiên không có khả năng ở chính dương chân nhân trước mặt xuất kiếm, đối với Vân Lam kêu đánh kêu giết. Bởi vậy, ở kéo dài quá một đoạn thời gian lúc sau, giờ phút này Minh Sương muốn xuất kiếm. lại phát hiện chính mình cư nhiên không thể lập tức ra tay giết hắn Cảnh trong mơ Vân Lam, có thể nói một cái ích kỷ, vô sỉ đến cực điểm sắc ma. Nàng trước mặt Vân Lam, lại là nàng nhận đồng bằng hữu, hai người kia trừ bỏ thân phận tên họ tương đồng, giống như hoàn toàn không có cộng đồng chỗ. Càng muốn mệnh chính là, Vân Lam tu vi không kém gì nàng. Minh Sương chính mình thương thế chưa lành, nàng sợ không rõ Vân Lam chi tiết, giờ phút này nếu bỗng nhiên ra tay, sát Vân Lam nằm chắc từ nguyên lai 5 năm chi mấy lần thành tam thành. Nàng không ra tay, Vân Lam nhiều lắm chỉ cho rằng nàng chán ghét đối phương. Nhưng mà nàng ra tay lúc sau nếu không thể một kích phải giết, liền sẽ khiến cho hai cái tông môn chi gian đối địch. Minh Sương nhìn chăm chú Vân Lam, nàng không có xuất kiếm, sắc ý dần dần phai nhạt chút, quanh thân lạnh lẽo lại càng ngày càng nặng, không biết là đối với Vân Lam, vẫn là đối với chính mình. Bởi vì nàng biết, ở phán đoán ra không thể giờ phút này đối Vân Lam ra tay khi, nàng cư nhiên quỷ dị mà nhẹ nhàng thở ra. Chương hai mươi sáu thẳng trận. Minh Sương lẳng lặng nhìn chăm chú ly nàng không xa Vân Lam, biểu tình lược hiện phức tạp. Nàng phức tạp biểu tình cùng quanh thân lạnh băng khí chất rừng ở Vân Lam đáy mắt, chính là Minh Sương đối hắn thật sự chán ghét đến cực điểm biểu hiện. Vân Lam không chút do dự, không lùi mà tiến tới, hướng tới Minh Sương hoạt động một bước, hỏi, Minh tiên tử, người ta chỉ rằng có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Theo hắn đi lại, lá sen kịch liệt đong đưa lên, hướng về Minh Sương này một bên đột nhiên nghiêng qua đi. Vân Lam sắc mặt chợt đại biến Kinh Phong quất vào mặt mà đến, Minh Sương dương mắt, chỉ thấy Vân Lam vừa người nhào tới. Cùng lúc đó, nàng trở tay một trưởng thật mạnh hướng phía sau trục lạc. Một cái thật lớn cá tự nàng phía sau toát ra thủy tới, mở ra tràn đầy răng nanh răng nhọn mồm to, liền phải một ngụm cắn hạ. Này cá trên người cư nhiên không hề có yêu tà chi khí, ngược lại có nồng đậm linh khí. Nơi này linh khí quá mức nồng hậu, nó giấu ở dưới nước lặng lẽ tới gần, vô luận Minh Sương vẫn là Vân Lam, thế nhưng cũng chưa sở trưởng trước phát hiện. giờ phút này bọn họ dựng thân này phiến lá sen chỉ có thuyền nhỏ lớn nhỏ cất chứa hai người đã là cực hạn đã không có càng nhiều không gian xê dịch xoay tròn trước người vân lam vừa người đánh tới đã chặn nàng đường đi tả hữu hẹp hòi vô pháp né tránh phía sau là mở ra miệng khổng lồ một cái quái ngư minh xương lông mi buông xuống thần xác bất biến nàng không có xoay người cũng không kịp xoay người chỉ là bình tĩnh mà một trưởng trụ đi xuống Này hết thể đều phát sinh ở ngắn ngủn một cái trước mắt chi gian quái ngư sắc nhọn hàm răng cơ hồ đã chạm đến tới rồi minh sương kia chỉ tinh tế tuyết trắng tay còn mang theo huyết tinh khí buồn máu mồm to cùng kia chỉ tinh xảo tay hình thành cực kỳ tiên minh đối lập vân làm phát đến minh sương trước người bắt lấy nàng bả vai muốn đem nàng kéo ra một cái tay khác tâm thủ săn thứ gì liền phải ngang nhiên ra tay ngay sau đó tuyết trắng lòng bàn tay đột nhiên sinh ra một mạt sắc bén hàn quang đó là một mạt kiếm quang minh sương không kịp tránh né quái ngư nay cá đương nhiên cũng không kịp tránh né nàng tia mặt kiếm quang rơi xuống không nghiêng không lệch mà đem cá tự đầu đến cuối nhất kiếm bổ ra một bát máu loãng phun tung tóe dựng lên đem này một mảnh nhỏ hồ nước nhiễm đỏ bừng cá thi chừng mắt chết không nhắm mắt mắt chậm dại hướng đáy nước chìm minh sương không kịp cao hứng bởi vì nàng cùng vân lam hai người đều mất đi cân bằng mắt thấy liền phải bước lên cái kia cá chết vết xe đổ đi theo song song rơi xuống nước trong chớp đoáng tình thế nghịch chuyển vân lam không kịp kinh ngạc một tay ôm lấy minh sương trên cao nhảy lên hai người thật mạnh quăng ngã vào một khắc phiến lá sen bên trong nay phiến lá sen càng thêm khổng lồ hai người rơi xuống đi lên phiến lá lập tức chiều một bên thật mạnh nghiêng qua đi mắt thấy liền phải dấm lên vết xe đổ khoảnh khắc Vân lam một tay bấm tay niệm thần chú hai người quay cuồng chi thế đột nhiên ngăn chặn chính chính ngừng ở lá sen trung ương xanh biết phiến lá run rẩy cực kỳ thong thả mà khôi phục nguyên bản cân bằng minh xương bên thai vang lên cực nhẹ tiếng hút khí nàng luống cuống tay chân mà đứng dậy chỉ thấy vân lam ngồi dậy tới lòng bàn tay miệng vết thương lần nữa xé rách chảy ra đỏ tươi huyết không biết có phải hay không minh sương hoa mắt nàng chỉ cảm thấy kia huyết ẩn ẩn phiếm một chút đạm kim xác minh sương hướng túi chữ vật một sở đem kia cây châu tâm thảo sở soạn ra tới Này cây châu tâm thảo vẫn là ở bí cảnh trong rừng cây gặp được bạch tiên tiên khi bắt được minh sương nguyên bản tưởng lưu chữ khẩn cấp cái này cũng không dành lo nàng một tay đem châu tâm thảo hệ dễ kia viên màu đỏ thám hạt châu hái được xuống dưới nhét vào vân lam trong miệng không kịp phản ứng vân lam châu tâm thảo giá trị tất cả tại hệ dễ hạt châu thượng hạt châu đã nhét vào vân lam trong miệng còn lại thảo liền mất đi giá trị minh sương không lưu tình chút nào thuận tay ném hồi túi chữ vật màu đỏ thám hạt châu nhập khẩu nhanh chóng tan chảy vân lam chỉ cảm thấy một trận dòng nước gấm chạy khắp toàn thân linh mạch lòng bàn tay rất nhỏ đau xót ngay sau đó đang ở đổ máu lòng bàn tay miệng vết thương nhanh chóng khép lại trong nháy mắt miệng vết thương biến mất vô tung liền trên người nguyên bản chịu tiểu thương cũng nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp vân lam nâng lên lông mi Nhẹ giọng nói, ta mang theo thuốc trị thường, châu tâm thảo quý trọng, cho ta là đại tài tiểu dụng. Minh Sương bình tĩnh nói, ngươi là vì cứu ta mới bị thương, tự nhiên nên ta gánh vác. Vân Lam thành thật nói, kỳ thật kia thương là ta ở hảo cảnh chịu, chỉ là mới vừa rồi nứt ra rồi mà thôi. Minh Sương không nói gì, một đôi mỹ lệ mắt lẳng lặng nhìn hắn, rồi lại không ngừng là nhìn hắn, tuy rằng ánh mắt dừng ở Vân Lam trên mặt, lại tựa hồ như suy tư gì, phảng phất ở tự hỏi một cái đối nàng rất quan trọng vấn đề. vẫn lam hình như có sở giác cũng không ra tiếng hai người lẫn nhau đối diện một trận thanh phong phất quá mang đến nhàn nhạt hà hương đem trong không khí huyết tinh khí hỏa tan hơn phân nửa bọn họ phía sau một chi đem khai chưa khai hạm đạm nhẹ nhàng rung động phấn bạch cánh hoa kiểu diễm ướt át lại cũng bị hoa hạ kia hai chương động lòng người gương mặt sấn được mất nhan sắc thiếu niên thiếu nữ lẫn nhau nhìn nhau mỹ đến giống kiểu kiểu núi cao tuyết sán sán hy thế chân cấu thành thiên địa chi gian tuyệt đỉnh động lòng người một bức hình ảnh sau một lúc lâu Minh Sương cánh bướm nhỏ dài nồng đậm hàng mi dài chật lóe, Nàng nhìn chăm chú Vân Lam, nói chuyện rất chậm, cơ hồ là gần từng chữ một, phảng phất nàng dùng hết suốt đời sức lực, mới làm ra như vậy một cái quyết định. Không cần tính đến như vậy thanh. Minh Sương nhàn nhạt nói, chúng ta chi gian, vốn cũng vô pháp tính đến quá thanh. Vân Lam ngẩn ra, trận minh bạch nàng trong lời nói chi ý, trên mặt hiện ra một chút vui vẻ tươi cười tới. Vì cái gì không cần tính đến như vậy thanh. Tự nhiên là vị hôn phu thê chi gian. không cần tính đến quá thanh. Minh Sương sẽ nói như vậy, liền đại biểu nàng nguyện ý vứt đi đối Vân Lam những cái đó ác cảm, ít nhất là tạm thời vứt đi. Ta đối Vân Lam người này có phi thường không tốt ấn tượng. Minh Sương bình tĩnh nói. Vân Lam tươi cười cương ở trên mặt. Vì cái gì? Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, Vân Lam vẫn cứ cảm thấy phi thường ủy khuất. Minh Sương nhìn hắn, cặp kia mỹ lệ, đen nhánh sáng ngời đôi mắt không trước mắt, bởi vì ta ở trong ngộng thấy được ngươi. Những lời này có chút nghĩa khác Nhưng là dùng ở chỗ này hiển nhiên không phải tán tỉnh, mà là đơn thuần mà trần thuật. Biết trước ngộng? Vân Lam lập tức hiểu ngầm, chật nhíu mày, không đúng. xác thật có người tu hành có thể ở trong ngộng biết trước một ít tương lai sự vật, nhưng trừ bỏ chuyên tu này nói đại năng, cũng chỉ có đại thừa cảnh đỉnh, thậm chí kể bên phi thăng người tu hành, thượng thông thiên đạo, có lẽ có thể ở trong ngộng biết trước một chút tương lai. Nhưng có thể nhìn đến tương lai cũng bất quá là cắt quang phiến vũ, linh tinh mảnh nhỏ mà thôi. Không nói đến Minh Sương cảnh giới không đủ, liền tính chỉ xem nàng đối Vân Lam loại này căm thù đến tận xương tủy bộ dáng, cũng không giống như là giải rác mấy bức mảnh nhỏ có thể làm được. Minh Sương không có giải thích. Nàng thanh âm thực đạo, dừng ở Vân Lam trong thai, lại có vẻ kinh tâm động phách. Nàng bình tĩnh nói, ta nhìn đến ngươi trở thành một cái tàn hại chính đạo tông phái, tùy ý bắt cấp nữ tu ngụy quân tử. Vân Lam. Hán cương tại chỗ, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Ở Vân Lam xem ra. chính hắn tuy rằng không phải cái gì hoàn mỹ vô khuyết thánh nhân lại cũng chưa làm qua chuyện trái với lương tâm càng không thể là đại gian đại ác đồ đệ chật vừa nghe đến minh sương biết trước hắn trở thành một cái tàn hại chính đạo bắt cấp nữ tu ác đồ dâm ma phảng phất vào đầu ăn một phát cửu thiên thần lôi vân lam nghiêm túc nhìn minh sương biểu tình ánh mắt phát hiện nàng không hề nửa điểm mượn cớ che đậy trột dạ thái độ nhìn không ra nửa điểm giả dối hắn trực giác minh sương không có nói sai vân lam trực giác phi thường chuẩn hắn từ nhỏ liền phát hiện điểm này dựa trực giác phán đoán chưa bao giờ ra sai lầm cho đến sau lại ngay cả sư huynh cũng đối này thâm chấp nhận nhưng hắn thà rằng chính mình lúc này đây trực giác ra sai càng quan trọng là minh sương không có nói sai lý do giáng sơn minh sương tiên tử trưởng môn thứ đồ thiên phú siêu quần chú định sẽ trở thành tương lai tu hành giới ngón tay cái đại năng nói câu không dễ nghe lấy nàng địa vị liền tính ma tộc ý đồ suối dục nàng đều khai không ra càng có lực hấp dẫn điều kiện minh sương nhìn hắn bất quá ít nhất hiện tại ta còn cảm thấy ngươi là một cái có thể tin người nghĩ không ra sẽ có cái gì biến cố làm ngươi biến thành bộ dáng kia nàng thanh âm thực đạm, cho nên hiểu lầm cũng hảo biến cố cũng thế chờ ra bí cảnh ta lại cùng ngươi nhất nhất thanh toán hiện tại ngươi có nguyện ý không cùng ta cùng tạm thời hợp tác tìm tòi linh tuyển rời đi nơi này nói ra những lời này khi minh xương đột nhiên cảm thấy gánh nặng trong lòng được giải khai phảng phất một khối đẻ ở trong lòng hồi lâu tảng đá lớn hơi hơi dịch khai một chút làm nàng tạm thời có thể thở hổn hển khẩu khí. Hảo, Vân Lam nhìn nàng, nghiêm túc nói, Minh Thiên Tử, ta không biết ngươi biết trước mộng vì cái gì sẽ là như vậy, nhưng ít ra hiện tại ta có thể bảo đảm, ta tuyệt không sẽ biến thành cái loại này, ta chán ghét nhất người. Thiếu niên đôi mắt phi thường trong suốt thanh minh, đáy mắt không chứa chút nào tạp chất, chỉ ảnh ngược minh xương bóng dáng. Trong thiên địa linh khí cuồn cuộn, trên mặt nước bích ba trong vắt, thanh bích lá sen đại tựa thuyền nhỏ, phấn bạch hoa sen cơ hồ có nửa người cao. Ngẫu nhiên nước gợn một vang, một đôi con cá xoay người nhảy ra mặt nước, kinh khởi gợn sóng tầng tầng đẩy ra. Dương mắt nhìn xa, này phiến hồ giữa hồ chỗ, một tòa quỳnh lâu lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nó mái cong đấu cùng khí tượng phi phàm, đã vô kim bích huy hoàng điểm suyết, lại vô hoàng cùng trùng điệp cao lớn khí thế. Nhưng mà đương nó đứng sừng sững ở giữa hồ khi, không duyên cớ liền có một loại siêu nhiên vật ngoại tiên ra khí tượng. Mặc kệ ai nhìn đến này tòa giữa hồ quỳnh lâu, đều sẽ không cho rằng đây là một tòa đơn giản tiểu lâu. Linh tuyển bí cảnh mệnh danh lý do rất có thể liền tại đây tòa trong lâu, tiên nhân di Trạch cũng cùng chi cùng một nhịp thở. Nếu đổi thành khác người tu hành tới rồi nơi này, tất nhiên kích động không thôi, bị thương nước mắt hạ. Bên hồ trên bờ nơi xa, một hàng mặt sám mày cho người tu hành chính gian nan mà bôn ba. Nay đội người tổng cộng 7 người, đều là danh môn chính phái đệ tử. Một cái dáng sơn đệ tử, hai cái thượng dương tông môn nhân, một cái thiên hoa các y hề tu, một cái ngọc thanh cung đệ tử, còn có hai cái trích tinh lâu môn nhân. bọn họ mặt sáng mày cho quần áo nhiễm huyết hiển nhiên là đã trải qua không ngừng một hồi chiến đấu không biết đi rồi bao lâu chợt có người la lên một tiếng mọi người dương mắt nhìn lên tức khác sợ ngây người nguyên bản trống giống nơi xa không biết khi nào cư nhiên xuất hiện một mảnh hồ nước hồ ở giữa mơ hồ đứng sừng sững một tòa tiểu lâu là nơi này trích tinh lâu một người đệ tử hét lớn linh tuyền nhất định liền ở nơi đó hắn gọi vào một nửa mừng như điên không thôi ngửa mặt lên trời cười ha hả có người thấp giọng nói chưa chắc không phải hảo cảnh đại gia vẫn là phải cẩn thận chút nhắc tới ảo cảnh này hai chữ tức khác mỗi người biến sắc bọn họ một đường đi tới không biết ăn nhiều ít đau khổ hiện giờ nghe được ảo cảnh liền cảm thấy trong lòng e ngại Thiên kia giáng sơn đệ tử mở miệng nàng thanh âm thanh lãnh động lòng người ẩn ẩn lộ ra một loại không kiên nhẫn lạnh leo đi trước nhìn kỹ hăng nói mặc kệ nói như thế nào có mục tiêu mọi người cước trình liền càng nhanh chút một đường cấp chạy tới bên hồ bước vào đợi đến mau đến bên hồ khi Quanh thân vẩn quanh linh khí cũng càng ngày càng nồng đậm. Chính là nơi này. Có người hỉ đôi tay đều ở phát run, nhất định là nơi này. Còn lại mọi người tuy rằng không có như vậy kích động, nhưng biểu tình không hề đáng nghi, đều là cực độ hân hoan vui sướng. Nơi này là linh truyền bí cảnh trung tâm trong truyền thuyết linh truyền sở tại. Nếu có thể được tiên tri hạnh, may mắn bắt được linh truyền hạ bảo tàng, kia tương đương với kế thừa một vị phi thăng tiên nhân di tạo. Đối với này đó danh môn chính phái đệ tử tới nói, tu hành tài nguyên đã không phải việc khó. Càng là như thế, bọn họ mới càng biết phi thăng không dễ, chính mình nhỏ bé. Mà nay, thiên nhân di tặng liền bãi ở trước mặt. Nay đàn có thể tiến bí cảnh đệ tử, cái nào không phải tâm cao khí ngạo tông môn thiên tiêu. Sớm đã nóng lòng muốn thử, gấp không chờ nổi mà muốn mở ra thân thủ. Đó là cái gì? Thượng dương tông đệ tử đột nhiên chừng lớn mắt, kinh thanh nói. Mọi người dương mắt nhìn lên. Một đạo dạng dỡ bắt mắt bạc mang tự trong hồ một lược mà qua, rắt lôi đỉnh vạn quân chi thế phá không mà đi. Thẳng chỉ Quỳnh lâu phương hướng. Chương 27 Mở đường. Đó là một đạo kiếm quang. Thượng Dương tông yến phong thấy kinh ngạc nói, hảo cường kiếm. Hắn là này đoàn người trung tu vi tối cao một cái, đã tiến vào hóa thần sơ cảnh, đặt ở nhân gian đó là tiền quân giống nhau nhân vật, xa xa nhìn này nhất kiếm, cũng nhịn không được sinh ra cảm thán tới. Kiếm quang đột nhiên đốn ở không trung. Một tiếng vô cùng thê lương bạo nộ rít gào vang tận mây xanh, một bát huyết hoa vẩy ra dựng lên, cho dù cách một khoảng cách Yến Phong thấy đám người cũng có thể nhìn đến kia mặt vẩy ra đến không chung huyết hồng. Đây là có chuyện gì? Có người run giọng nói. Yến Phong thấy liếc nói chuyện người nọ liếc mắt một cái, phát hiện đây là trích tinh lâu một người đệ tử, tên này đệ tử một đường đều là co rúm lại nhát gan, tu vi cũng thường thường. Yến Phong thấy chỉ biết hắn họ tề, lại không biết hắn gọi là cái gì. Yến Phong thấy chậm rãi nói, đại gia phải cẩn thận, trong hồ nhất định có hung hiểm giấu giếm. Nay một đường đi tới, Yến Phong thấy tu vi tối cao. Lại nhất thong dong chấn định, đoàn người liền ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Đại hắn nói xong, kia họ tề đệ tử run run, lại thấp giọng nói, Yến Sư Minh, chúng ta thật muốn qua đi sao? Bọn họ những người này ở bí cảnh nhiều ít cũng bắt được vài thứ, hoặc là kỳ hoa dị thảo, hoặc là tinh thạch mạch nhỏ, còn có với tu hành thượng rất có hiểu được. Nếu là đổi làm tầm thường người tu hành, đã không cần lại đi mạo hiểm, chỉ cần ngồi xuống tiêu hóa tới tay chỗ tốt, thời gian vừa đến, bí cảnh tự nhiên sẽ đem bọn họ quăng ra ngoài. nhưng này đoàn người trừ bỏ họ tề đệ tử không có chỗ nào mà không phải là nhân trung long phượng tâm cao ngất nghe xong lời này không biết là ai cười một tiếng tiến phong thấy còn chưa nói chuyện phía trước một khắc danh trích tinh lâu đệ tử sắc mặt hiện ra vài phần chán ghét xoay người liền cho họ tề đệ tử một cái tác xuân đồ vật thiếu ở chỗ này mất mặt xấu hổ hai vị này trích tinh lâu đệ tử đều họ tề thả vẫn là cùng phụ huynh đệ đại vị kia tên là tề hoan hắn mâu thân là trích tinh lâu lâu chủ thân muội muội gà thấp cho thái châu tề gia gia chủ ai ngờ tề gia gia chủ thừa dịp tề hoan mẫu thân mang thai khi lại bên ngoài dưỡng một phòng ngoại thất sinh hạ cái tiểu nhi tử đó là tên này sợ hãi rụt rè họ tề đệ tử tề gia gia chủ trộm dưỡng ngoại thất một chuyện bại lộ tề phu nhân tức giận đến trở về trích tinh lâu cáo trạng tề gia chủ trột dạng lại kiêng kỵ trích tinh lâu như thế đơn giản lưu tử đi mẫu đem ngoại thất giết hài tử ôm trở về giao cho tề phu nhân dưỡng dụ tề phu nhân tuy rằng khí giận Đối với chưa đủ tháng trẻ con cũng hạ không được tàn nhẫn tay, lại không muốn dưỡng cái này ngoại thất tử, đối này mặc kệ không hỏi. Sau lại tề hoan bái nhập trích tinh lâu, tề gia chủ kiến tiểu nhi tử cũng có vài phần tu hành thiên phú, liền thuyết phục tề phu nhân, làm tiểu nhi tử cấp tề hoan làm kiếm đồng, cùng tiến trích tinh lâu tu hành. Thân là trích tinh lâu lâu chủ cháu ngoại, tề hoan ở trích tinh lâu cũng rất có thể diện, hắn không thích cái này đệ đệ, trích tinh lâu môn nhân đệ tử tự nhiên cũng sẽ không cùng hắn đối nghịch. Cái này họ tề đệ tử vẫn luôn không có tiếng tăm gì mà tồn tại, chút nào không chịu chú ý, ngay cả trích tinh lâu chúng cũng không vài người biết hắn tên gọi là gì. Kiếm đồng trên thực tế chính là người hầu, tề hoan không thích cái này đệ đệ, vẫn luôn đối hắn lời nói lạnh nhạt dọc theo đường đi mọi người đều nghe được thói quen, nhưng như vậy động thủ đánh người vẫn là lần đầu tiên. Mọi người đều là sửng sốt, Yến Phong thấy vội nói, tề đạo hữu, hà tất như thế, tiểu tề đạo hữu lời này cũng có chút đạo lý, chúng ta vẫn là cẩn thận hành sự. chuẩn bị sẵn sàng lại những người có yến phong thấy hòa giải tề hoan không lại phát tác chỉ hư lệnh một tiếng xẻo che mặt túi đầu họ tề đệ tử liếc mắt một cái hắn tính tình kém lại không phải cái ngốc tử biết người nào không thể đắc tội đối với yến phong thấy lại là mặt khác một trương hòa khí mặt yến đạo hữu, theo ý kiến của ngươi chúng ta nên đi như thế nào yến phong thấy trầm ngâm nói theo ta thấy không bằng hắn nói còn chưa dứt lời tiếng kinh hô tái khởi yến phong thấy hình như có sở giác dương mắt nhìn lên kia đạo bạc mang vừa mới tiêu tán không trung tàn lưu huyết tinh khí còn chưa rút đi một khác đạo kiếm quang lại lần nữa phóng lên cao mang theo cực hạn cô thanh quyết tuyệt chém về phía quỳnh lâu phương hướng cùng vân lam đem lời nói ra chuẩn bị cùng liên thủ tìm tòi linh tuyền lúc sau minh sương hai người liền đem lực chú ý đặt ở chính giữa hồ kia tòa quỳnh lâu thượng đối người tu hành tới nói bay qua một mảnh mặt hồ cũng không khó còn có thể nhẹ nhàng tránh đi trong hồ cá lớn nhưng mà minh sương đang chuẩn bị đạp kiếm dựng lên khi Lại ngạc nhiên phát hiện này phiến trên mặt hồ bị gây cấm chế, không thể lăng không phi hành. Thậm chí liền bản thân linh lực cũng tựa hồ bị ước thúc, vô pháp toàn lực làm. Nàng suýt nữa rơi xuống nước, may mắn sớm có chuẩn bị, trên cao xoay người, hiểm mà lại hiểm địa trở xuống lá sen thượng, gian nan định trụ thân hình. Rồi tay kéo nàng không thành ngược lại suýt nữa bị lá sen hoảng vào trong nước Vân Lam. Vân Lam ổn định thân hình, cùng Minh Sương cùng đứng ở lá sen trung ương, túi lầu nhìn lại, nước gợn kích động. một con cá lớn ở dưới nước mở ra miệng rộng miệng đầy răng nhọn như ẩn như hiện hắn chính xác đau đầu chỉ nghe một bên minh xương ngự khí sâu kín nói ngươi nói chúng ta rơi vào trong nước còn có hay không bỏ ra tới cơ hội nơi này linh khí nồng đậm trong nước cá chịu linh khí ngày đêm nhộn dần biến thành này phó hung manh bộ dáng vân lam hồi tưởng khởi chúng nó trong miệng răng nanh răng nhọn sờ sờ cánh tay chỉ cảm thấy lông tơ thẳng dự bay qua đi không được chỉ có thể nghĩ biện pháp khác lấy hai người tu vi Cho dù đã chịu suy yếu, đạp lá sen mà qua cũng không phải vấn đề. Thương nghị đã định, Vân Lam liền nói, ta đây ở phía trước khai đạo hảo. hắn tồn bảo hộ Minh Sương tâm tư, Minh Sương cũng không nói ra, thản nhiên nói thanh hảo. Một trận gió lạnh phất quá, Vân Lam mũi chân ở lá sen thượng một chút, phiêu nhiên mà ra, lá sen thậm chí không có chút nào đong đưa. hắn tựa như bị kia trận gió nhẹ thổi đi ra ngoài giống nhau, thân như tơ liễu, không bao lâu liền phiêu xa. Minh Sương theo sát sau đó. Biến cố đầu sinh. Tiếng nước nổi lên, một cái quái ngư nhảy ra mặt nước, manh phát dựng lên, hướng tới Vân Lam mở ra mồm to. Lúc này Vân Lam dưới chân cũng không dừng chân chỗ, đang ở trên mặt nước không. Này cá manh phát lên, với lúc chặn Vân Lam con đường phía trước. Vân Lam dư quang đi xuống thoáng nhìn, chỉ thấy không chỉ là trước mặt này quái ngư, trước người phía sau dưới nước đều ẩn ẩn có cá ảnh hiện lên, từng trương lộ lành lạnh răng nhọn mồm to liền trong người đời trước sau. Giữa không trung không chỗ mượn lực, đạo pháp kiếm quyết cũng không hảo thi triển. Vân Lam lại không chút nào hoảng loạn. Trong chấp đoáng, hắn một bàn tay dối hướng về phía sau lưng. Minh Sương đứng ở một đóa đem khai chưa khai hạm đạm phía trên, sắc mặt như Sương. Nàng một bàn tay cầm Vân Lam, làm hắn mượn lực xoay người, trở xuống một mảnh lá sen thượng. Nhảy lên cái kia cá trở xuống trong nước, ván khởi bọc nước. Không được tốt làm nha. Vân Lam nở nụ cười. Hắn ánh mắt xem cũng không phải phía dưới hồ nước, mà là phía trước lá sen lay động khi, lộ ra mặt hồ. Nơi đó là một cái màu sáng đầu. Đầu chủ nhân hướng lên trên xê dịch, là Minh Sương cùng Vân Lam có thể thấy do nó toàn cảnh. Đó là một con cực kỳ thật lớn dai cá. Có thể tại đây phiến trong hồ xuất hiện dai cá, đương nhiên không phải bình thường dai cá. Vân Lam cảm thụ được nó trên người truyền đến hung ý, biểu tình có điểm ngưng trọng. Một con dai cá không khó đối phó, nhưng nơi này hẳn là không ngừng một con dai cá. Đạp diệp mà qua vốn là không thể so bình thường đi đường, dưới chân lại thường thường toát ra cái hung thần ác sát động và tới, này nên nhiều gọi người đau đầu. hắn chính nghĩ như vậy nơi xa trên mặt hồ lại có mấy cái bóng ma chậm rãi dâng lên thậm chí có chỉ đại như cối say khi thế hung lệ lá quy nó chiếm cư ở một mảnh lá sen thượng đột nhiên vươn cực dài cổ mở to khẩu lại chậm rãi đem đầu lùi về đi một đôi mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt hồ duy nhị người đúng lúc này minh sương từ hạm đạm thượng dỗi qua tay tới vô vô hắn ý bảo vân lam đi xuống xem vân lam nghi hoặc túi đầu phát hiện một đám cá vây quanh hắn đứng thẳng kia phiến lá sen chính bám giết không tham mà gặm lá sen lạnh vân lam hắn xê dịch chân đổi tới rồi bên cạnh kia phiến lá sen thượng hai người tự tiến vào bí cảnh tới nay cái thứ nhất ảo cảnh khảo nghiệm chính là tâm cảnh cái thứ hai ảo cảnh khảo nghiệm chính là ứng biến mà nay tới rồi này phiến trên mặt hồ khảo nghiệm còn lại là thật đánh thật sức chiến đấu vân lam nhìn về phía minh sương động thủ minh sương quay đầu nhìn vân lam liếc mắt một cái nàng ngữ khí thực bình tĩnh lần này ta mở đường ngươi bảo vệ cho ta phía sau xương hoa đột nhiên ra khỏi vỏ một đạo kiếm quang cấp lược mà đi nhanh như tia chớp tia chỉ dái cá thậm chí chưa kịp phong bị cần cổ liền bắn ra một bát huyết hoa minh xương thả người dựng lên nàng thân hình tật như gió tấn như điện quanh thân buộc phát ra lành lạnh kiếm khí tia kiếm khí xâm hàn khắc cốt vây quanh ở nàng quanh thân mặt nước hạ quái ngư đều bị này sờ hám tan đi không ít nàng một đường về phía trước kiếm tùy tâm động trên mặt hồ thượng xoay quanh lặp lại không ngừng trọng thương phía trước vây lại đây hung thú ngạnh sinh sinh mở một đường máu Đây là hoàn hoàn toàn toàn đường máu. Tiêu dên nổi lên bốn phía, huyết nhục bay tứ tung, vô số chỉ bất hạnh động vật phơi thơi mặt nước. Nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần này phó cảnh tượng, phỏng trừng đại đa số người sẽ cho rằng đây là biến thái tà tu tàn sát vô tội, mà phi tuổi trẻ thiếu nữ bí cảnh thám hiểm. Vân Lam theo sát sau đó, chiều quang lập lòe, không ngừng chạm trừ minh xương dưới chân phía sau những cái đó lặng lẽ toát ra đầu tới muốn đánh lén cá lọt lưới. xương hoa hàng quang lập lòe. Đối mặt cách đó không xa tiểu sơn cao lớn một con giái cá, hoàn toàn không sợ, vào đầu chém đi xuống. Kia chỉ dái cá kêu rên một tiếng, trên người nhiều một đạo vết máu. Nó thân hình cao lớn, hung tính mười phần, hướng tới bay vút mà đến minh sương mở ra buồn máu miệng khổng lồ, liền muốn đem minh sương một ngụm nuốt. Minh sương đỉnh cũng không ngừng, xương hoa kiếm đánh cái toàn, đống nhiên quay lại, rơi vào nàng lòng bàn tay. Nàng nắm lấy chuối kiếm, lại lần nữa ngang nhiên huy kiếm. Nàng đấy mắt ẩn có hưng phấn hiện lên Sắc ý nghiêm nghị giáng sơn đệ tử được công nhận chính đạo tông phái chung cùng cảnh giới thiện chiến nhất giả minh sương lại là giáng sơn đệ tử chung người xuất sắc nàng một thân tu vi hơn phân nửa là ở băng nguyên thượng vô số lần cùng ma thú trong chiến đấu mài giũa ra tới cùng băng nguyên thượng cắn nuốt nhân loại đồng loại tương thực ma thú so sánh với bí cảnh chung này đó động vật có lẽ tu vi lực lượng không thua chung nó nhưng hung tính lại còn kém ra một đường Sương hoa kiếm tùy chủ nhân sát nhập băng nguyên không biết bao nhiêu lần uống qua ma thú máu tươi nhiều đến không xuể Kiếm tùy tâm động, hưng phấn đến cực điểm, thân kiếm tuôn ra bắt mắt hàng quang, kiếm chưa kịp thân, sắc ý đã chuyển đến dái cá trước mặt. Ở kia chỉ như núi dái cá trước mặt, xương hoa kiếm cùng mình xương tiểu nhân như là nó món đồ chơi. Dái cá dù cho sẽ không nói, nhưng nó lại có thể dành mạch cảm giác đến trên thân kiếm chuyển đến sắc ý. Mặc kệ ngươi là cái gì, phàm chắn ta giả, toàn nhất kiếm sát chi. Này nhất kiếm là thật sự có thể giết nó. Dái cá kinh hoàng mà hét lên một tiếng, thật lớn thân thể đi xuống co rụt lại. biến mất ở mặt nước hạ. Xương hoa kiếm chém cái không, ở không trung xoay quanh một vòng, chợt nhảy vào trong nước, một lát sau lại bay ra mặt nước, dưới nước một sợi đỏ tươi chậm rãi lan tràn mở ra. Minh xương mắt cũng không chớp, lược qua đi, trong nháy mắt liền đã lướt qua kia phía mặt nước. Bị thương rái cá giấu ở dưới nước, ăn đau đến chu lên lên. Nó sợ hãi Minh xương, không dám ra tới, đồng nhiên ẩn ẩn thấy một khắc mặt bóng dáng sẹt qua mặt nước, mở ra mồm to, liền phải toát ra đầu. đem trên mặt nước cái kia xui xẻo ra hỏa một ngụm nuốt cho hà giận vân lam căn bản không chú ý tới mặt nước hạ có cái màu xám đầu chậm rãi thăng lên tới hắn mũi chân một chút theo sát minh xương mà đi còn không có hoàn toàn lộ ra đầu rái cá lại bị vân lam dẫm trở về trong nước nó phẫn nộ mà kêu rên một tiếng hạ quyết tâm nhất định phải tìm cái lạc đơn nhân loại nuốt cho hà giận như vậy một đường rết qua đi cố nhiên mau lẹ tiêu hao linh lực lại cũng cực kịch húng chi minh xương bản thân linh lực chịu hạ, càng thêm bó tay bó chân đợi đến mau đến hồ trung tâm khi minh sương rốt cuộc chống đỡ không được dừng ở một mảnh lá sen thượng nàng nhẹ nhàng thở hổn hển khẩu khí thấy vân lam đuổi đi lên vẻ mặt lo lắng lắc lắc đầu ý bảo không có việc gì vân lam dọc theo đường đi cũng giết không ít hung thú không kịp minh sương tiêu hao linh lực kịch liệt lại cũng có chút mỏi mệt hắn cũng không biểu lộ ra tới đối minh sương nói ngươi hoán một hơi lần này ta mở đường mặt sau hơi chút nhẹ nhàng một chút ngươi tới minh sương cũng không tẩy mạnh khẽ gật đầu Chỉ là hai người đợi một lát, lại không gặp trên mặt nước lại có hung thú toát ra tới. Chúng nó ở nơi nào? Minh xương khơi màu mày đẹp. Vân làm cảm giác một lát, lại phát hiện trước mặt mặt nước hạ không hề dao động, có vài đạo cực kỳ đạm bạc, chẳng sợ toàn lực cảm giác cũng cơ hồ vô pháp phát hiện hơi thở chính cấp tốc hướng tới cùng hai người tương phản phương hướng chạy đi. Hắn giật mình, không xác định nói, giống như là bị dọa đi rồi. mươi 28 linh tuyển. Không có trong hồ động vật tập kích. minh sương cùng vân Lam thực mau liền bước lên trong hồ tiểu đảo đứng ở quỳnh lâu trước cửa nay tòa quỳnh lâu giường cột chạm trổ toàn thân tử chu bạch nhị sắc cấu thành thấp thoáng ở xanh thẳm bên trong mái rác các huyền một chuỗi chuông bạc theo gió lay động đinh linh linh linh linh hai người đang đảo giờ khắc này một trận gió phất quá mái rác chuông bạc bị phong phất động thanh thúy tiếng chuông truyền đến như ẩn như hiện phiêu tán ở trong gió tiếng chuông vang lên khi minh sương bỗng nhiên cảm thấy thấy hoa mắt Nguyên bản gần trong gang tức quỳnh lâu bỗng nhiên ở trong mắt nàng trở nên mơ hồ lên, trắng xóa xương mù không biết từ chỗ nào trào ra, trong khoảnh khắc liền đem trên đảo toàn bộ lung trụ. Bình thường xương mù sẽ không ảnh hưởng người tu hành thị lực, này xương mù nhất định có khác thường chỗ. Minh xương lập tức giơ tay, bắt được Vân Lam cánh tay, Vân Lam, là ta. Vân Lam trở tay chế trụ Minh xương tay. Không biết có phải hay không bởi vì tiêu hao linh lực quá nhiều, Minh xương đầu ngón tay lạnh băng, Vân Lam lòng bàn tay lại rất ấm áp. Hắn đem Minh Sương lạnh băng ngón tay hợp lại đến lòng bàn tay, nói: Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đến trong lâu đi xem. Minh Sương gật đầu. Quỳnh lâu đại môn toàn thân ngọc bạch, xúc tua chỉ cảm thấy lạnh băng nhu nhuận, tựa hồ là dùng bạch ngọc chế thành. Này phiến môn bóng loáng đến cực điểm, từ trên xuống dưới thế nhưng vô nửa điểm pháp phồng, cơ hội như là một đổ ngọc tường giống nhau. Ta tới. Vân Lam giành trước một bước tiến lên, trên dưới đánh giá này phiến đại môn. Hắn thả ra một sợi thân thức, dọ thám biết một lát. vẫn chưa phát hiện có cái gì không ổn, lôi kéo Minh xương hướng bên cạnh tránh ra vài bước, tay áo rộng phất một cái, mang theo một đạo kình phong, Bạch Ngọc Môn ầm ầm mở rộng, phía sau vô số xương mù mãnh liệt càng thêm nồng đậm, lúc này nếu lại quay đầu lại, chỉ sợ trừ bỏ trong thiên địa vô tận xương trắng, cái gì cũng nhìn không thấy, kia xương mù phảng phất có linh, mãnh liệt phân thành từng sợi, xà giống nhau quỷ dị về phía bên trong cánh cửa chạy xuôi mà đi, lại ở chạy xuôi đến bên trong cánh cửa khi dừng lại, ngay sau đó suy suy rung động. Phảng phất gặp gỡ một đạo vô hình cái chắn ở không trung tiêu tán thành từng đợt từng đợt khói nhẹ. Khói nhẹ quỷ dị, Minh Sương ở nhìn thấy nó nháy mắt liền cảnh giác mà đóng chặt khí, lại như cũ hơi cảm không khỏe, có chút choáng váng. Vân Lam hiển nhiên cũng đã nhận ra điểm này, duỗi tay tìm tòi, sắc mặt đại biến, mau vào lâu, này Sương khói có vấn đề. Bước vào lâu kia một chốc, manh liệt linh khí ập vào trước mặt. Nếu nói trên mặt hồ linh khí đầy đủ, kia này tòa lâu chung linh khí càng hơn trên mặt hồ gấp 10 lần gấp trăm lần. Ở chỗ này ngồi xuống tu hành, hiệu suất tất nhiên hơn xa bí cảnh ở ngoài, cũng không biết chính dương chân nhân là dùng kiểu gì kinh người thủ đoạn, đem nhiều như vậy linh khí quần cuộn không dứt quán chú nhập này tòa lâu chung Lâu ngoại xương trắng chạm đến bên trong cánh cửa linh lực, liền hóa thành khói nhẹ, này khói nhẹ không biết sao, lệnh người tu hành cho váng, này liền bước cho Minh xương cùng Vân Lam bước vào bên trong cánh cửa lúc sau, không thể không lập tức đem lâu môn đóng lại, tránh cho khói nhẹ bay vào lâu nội. Bạch Ngọc cánh cửa ầm ầm khép kín. minh sương quay đầu nhìn về phía quỳnh lâu trong vòng nay tòa lâu nhìn như cao lớn trên thực tế chỉ có một tầng lâu nội toàn bộ chọn không ngửa đầu nhìn lại không đỉnh cực cao mà nguy nga mặt trên tuyên khắc doanh châu đạo quan đặc có hoa văn ký hiệu nhưng mà có thể bước vào này tòa lâu người nghĩ đến sẽ không có tâm tình đi nghiêm túc quan sát những cái đó ký hiệu lâu nội địa mặt cũng là bạch ngọc trải mà thành ở giữa dùng ngũ sắc ngọc thạch được hẳm bên cạnh nạm thành một cái năm biên hình suối nguồn nước suối thanh triệt đi xuống xem lại nhìn không thấy đáy phảng phất bị lung thượng một tầng đám xương đó là linh khí quá mức nồng hậu duyên cớ hai người đi ra phía trước lại không hẹn mà cùng ở năm bước ở ngoài dương bước nhìn chăm chú kia khẩu bích ba nhộn nhạo linh tuyển minh sương nhớ tới mai tư trưởng lao cho nàng tin tức này thượng có kết giới bao phủ có thể ăn mòn hộ thân linh lực cực dễ thương cập tự thân nàng nghiêng mắt nhìn thoáng qua đồng dạng đứng lại vân làm, trong lòng biết thượng dương tông khẳng định cũng có chính mình tin tức nơi phát ra nàng ý đồ hồi tưởng ở cảnh trong mơ về bí cảnh tin tức lại phát hiện nàng trong đầu ký ức càng thêm đạm bạc phảng phất cách một tầng mông lung lụa mỏng rõ ràng có chút ấn tượng lại nói không lên rốt cuộc là cái gì duy nhất ký ức chính là linh tuyền hạ bí bảo sắc thật bị người lấy ra khi vận chi tử vân lam trở thành lớn nhất người thắng không hiện sơn không lộ thủy cầm đi linh tuyền hạ bí bảo còn thuận tiện thu hoạch ngọc thanh cung thánh nữ phương tâm đến nỗi như thế nào lấy ra tới cái này không quan trọng ở cảnh trong mơ chủ yếu miêu tả vân lam tư thế oanh hùng đối hắn tiến hành rồi ca công tục đức Đến nỗi chi tiết, cũng không có, mặt khác manh mối Minh Sương không nhớ gì cả. Minh Sương có chút khó xử mà nhăn nhăn mày. Đúng lúc này, bên người truyền đến Vân Lam thanh âm, ngươi nói cái này kết giới sẽ thâm nhập đến ngầm sao. Nàng quay đầu vừa thấy, Vân Lam tay để chiều quan kiếm, đối diện bạch ngọc mặt đất nóng lòng muốn thử. Như thế Minh Sương không ngờ quá con đường. Thử xem. Vân Lam ẩn mang hương phấn chi ý hỏi. Minh Sương gật gật đầu. Nàng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Nếu từ ngầm đảo có thể đảo đến linh tuyển phía dưới, nơi này bí bảo gì đến nỗi ngàn năm cũng không bị người lấy đi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Tổng muốn động thủ trước, mới có thể biết cái này biện pháp được chưa đến thông. Vân Lam tuyển cái địa phương, méo lên kiếm quyết, chiều quang kiếm theo tiếng mà ra, hướng tới mặt đất đâm đi xuống. Chỉ nghe đinh một tiếng giòn vang, chiều quang kiếm thân kiếm chấn động, bay ngược đi ra ngoài. nay mặt đất cũng quá cứng rắn. Vân Lam ngồi sổm xuống, nghiêm túc nhìn nửa ngày. Mới ở chiều quang kiếm đâm xuống địa phương nhìn đến một chút hơi không thể thấy bạch ngân. Hán tử trong tay áo lấy ra kia chỉ đo thời gian tiểu trung, chúng ta ở bí cảnh đãi hai ngày, chỉ còn một ngày một đêm công phu. Cái thứ hai ảo cảnh trung có chính dương chân nhân thần hồn tự mình lui tới, đưa bọn họ ngưng lại thời gian rất lâu. Hiện giờ chỉ còn một ngày một đêm công phu, lấy nơi này mặt đất cứng rắn trình độ, chỉ sợ một khắc không ngừng đào đi xuống, đào đến thời gian kết thúc, cũng không nhất định có thể đào đến linh tuyển phía dưới. minh sương như suy tư gì nàng chấm ngâm một lát nói bên ngoài xương trắng chạm đến bên trong cánh cửa linh lực khi hóa thành khói nhẹ sẽ làm người choáng, váng nhưng chúng ta phía trước ở xương trắng đợi thời điểm vẫn chưa có cái gì không khỏe vẫn làm, cho nên ngươi tưởng minh sương bàn tay mềm ra bên ngoài một lòng tay đi bắt mấy chỉ dái cá lao quy lại đây thấy bọn nó có thể hay không chống đỡ kết giới ăn mòn nếu có thể nói liền ở chúng nó thần hồn thượng đánh hạ dấu vết bức bách chúng nó lấy ra linh tuyền hạ bảo vật vẫn lam biện pháp này sơ nghe phát dồ nhưng hắn cẩn thận tưởng tượng cư nhiên không phải không được ngươi như thế nào nghĩ đến hắn hướng vị hôn thê lấy kinh nghiệm minh sương bình tĩnh nói ta qua đi thường ở băng nguyên săn giết ma thú muốn vượt cấp khiêu chiến cường đại ma thú khi liền đi bắt mấy chỉ cấp thấp ma thú bức bách chúng nó xâm nhập cường đại ma thú lãnh địa chọc giận nó đem nó dẫn ra tới nàng quay đầu nhìn phía đại môn hơi hơi trầm âm chỉ là này xương mù chung khả năng có mặt khác bây rập không thể khinh suất đi ra ngoài Minh Sương cùng Vân Lam liếc nhau, hai người ngao ngoe rụt dịch. Liên ở Minh Sương muốn đi hướng đại môn kia một khắc, Vân Lam nhìn chăm chú nàng bóng dáng, đột nhiên cảm giác ngược một trận rất lạnh, lông tơ thẳng dự. Hắn cũng không quay đầu lại, đi phía trước phát ra nửa bước, xoay tay lại chính là nhất kiếm. Ken Lang một tiếng giòn vang, đao kiếm đánh nhau tiếng động quanh quẩn ở trống vắng lâu chung. Minh Sương kinh hãi quay đầu, chỉ thấy phía sau trong không khí, không biết khi nào hiện ra một cái người mặc khôi giáp bóng người cao lớn. Khôi giáp bóng người tay cầm một phen dài đến 3 thước đại đao, vào đầu chém về phía Vân Lam, kia một đao ở không trung bị một phen cao dài sáng ngời kiếm giá trụ, nhất thời giằng co. Kia thanh kiếm nắm ở Vân Lam trong tay. Khôi giáp bóng người phi thường cao lớn, cơ hồ cao tới 7 thước, so Vân Lam cao hơn gần hai đầu. Hán bả vai cực khoan, độ rộng để được với một cái nửa Vân Lam. Vân Lam thân hình cao dài tú Mỹ, cũng không lùn tiểu, nhưng mà cùng cái này cao thái quá khôi giáp bóng người so sánh với. chỉ sợ tu hành giới thân hình bình thường nam tu đều tính chú lùn minh sương không chút do dự đang muốn ra tay tương trợ một khát trận gió nhẹ từ nàng sau đầu thổi tới chỉ thấy không biết khi nào từ nàng phía sau trên mặt đất chậm rãi dâng lên một đạo cao lớn bóng người đồng dạng toàn thân bao trùm áo giáp trong tay nắm lại là một phen trường âu vân lam kiếm phong một trọn, thủ đoạn không biết như thế nào xoay cái vòng lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ đẩy ra rồi đối phương đao đâm thẳng đối phương ngực hắn không biết đại gia hỏa này là từ đâu toát ra tới Nhưng trên đời này người cũng hảo, yêu cũng hảo, ma cũng hảo, tuyệt đại đa số sơ hở đều trong lòng cần cổ. Quả nhiên, tia khôi giáp bóng người trong tay lưới dao vừa lật, đem vân lam kiếm phong ngăn trở, ngay sau đó xoát xoát xoát ba đao trọng phách mà xuống, ỉ vào thân cao khổ người đại, ba đao đem vân lam phía trên phía trước tả hữu toàn bộ lung trụ. Hắn chỉ có thể lui, lại không thể lui. Chỉ cần một lui, tất nhiên nên đón mưa rền gió giữ thế công, đến lúc đó một bước lui bước bước lui, lại vô phiên bản chi lý. vân lam hoàn toàn không để ý tới đối phương đau, không chút nào sợ hãi rút kiếm đâm ra hắn đem toàn thân linh lực quán chu ở thân kiếm thượng chiều quang kiếm quang mang đại tác phẩm thân kiếm run nhẹ nhẹ nếu này không phải một phen tốt nhất tiên kiếm chỉ sợ lập tức liền phải không chịu nổi linh lực đương trường đứt gãy hắn không chút nào sợ hãi linh lực kiệt quệ bởi vì này tòa trong lâu bản thân liền che kín linh khí bên kia minh sương chiến đấu tiến hành càng mau càng thêm hung tàn nàng đầy đủ phát huy dáng sơn đệ tử chiến đấu đặc điểm không lưu tình chút nào chiêu chiêu trí mệnh tuy rằng mới vừa rồi trên mặt hồ thượng đã hao hết linh lực nhưng bước vào này tòa lâu thời điểm nàng liền ở nhanh chóng hấp thu lâu trung linh khí hồi phục tự thân tinh lực đương nàng chém ra thứ 117 kiếm khi đối phương trường mâu bị nhất kiếm chặt đức đương nàng chém ra 231 kiếm khi khôi giáp thượng xuất hiện một đạo thật dài vết rách đương nàng chém ra đệ tam kiếm khi đối phương đầu bị nàng nhất kiếm chém xuống quỷ dị chính là lồng ngực cũng không có phun ra như chú máu tươi ở chưa chấm đất khi vô đầu khôi giáp cùng lăn xuống thủ cấp liền phảng phất khói nhẹ giống nhau biến mất ở không khí bên trong minh sương đứng ở tại chỗ nàng vai trái nhiều ra một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương huyết lưu như chú váy áo thượng cũng nhiều ra vài chỗ vết nước, hiện ra huyết sắc tới nàng hơi hơi thở phì phò không để ý đến trên người miệng vết thương một đôi mỹ lệ đôi mắt nhìn chằm chằm vân lam cùng khôi giáp bóng người chiến đấu thẳng đến vân lam đồng dạng nhất kiếm chém xuống đối phương đầu làm kia cụ khôi giáp tiêu tán vô hình khi mới nhẹ nhàng thở ra, Vân Lam đồng dạng nửa người nhiễm huyết, hắn dẫn theo kiếm đi tới, triều Minh xương lộ ra một cái có chút suy yếu cười. Hai người trên người máu tươi lo lộ, đều là chính Minh huyết, kia không biết nơi nào toát ra khôi giáp bóng người dị thường khó đánh, trừ phi như bọn họ mới vừa rồi giống nhau, đem đối phương đầu chặt bỏ, mới có thể làm đối phương tiêu tán. Còn lại thời điểm, cho dù kiếm dừng ở đối phương trên người, cũng chỉ bất quá làm đối phương động tác hơi hoán một chút, không hề hiệu quả. Vân Lam muốn nói cái gì? Lời nói còn chưa xuất khẩu, sắc mặt lại chậm rãi thay đổi. Liên ở hai người bên người cách đó không xa, một cái khác thật lớn thân ảnh ẩn ẩn từ trong không khí hiện ra tới. Chương 29 Bí Bảo Vân Lam là thượng dương tông thiếu tông chủ, hai vị đại thừa cảnh đại năng chi tử, thế gian nổi danh thiếu niên thiên tài. Đồn đái Trung, hắn dung mạo xuất chúng, tu hành tiến triển cực nhanh, đối nhân xử thế trầm ổn thông dong. Trên thực tế, đồn đái cuối cùng một cái cùng chân thật Vân Lam có chút xuất nhập, hắn thiếu niên tâm tính. hoặc bát hướng ngoại cũng không phải đồn đãi chung bát phong bất động nhưng mà này cũng không ý nghĩa hắn là cái thiếu kiên nhẫn người tương phản vân lam dưỡng khí công phu cũng không kém gặp được nguy cơ khi đặc biệt như thế hắn giờ phút này thay đổi sắc mặt đều không phải là sợ hãi hoặc kinh hãi mà là một loại thiếu niên khí mười phần không thể nơi hà loại này thần sắc cũng không làm hắn có vẻ lúc kinh lúc giống ngược lại cực dễ lệnh nhân sinh ra thân cận cảm vân lam không nói hai lời tay háo rộng phất một cái kiếm quang như hồng rời tay mà đi kia khôi giáp bóng người tự trong không khí vừa mới hiện thân đã bị phát hiện, chưa ngưng thật, xa so với phía trước kia hai cái suy yếu, ăn này một cái, tức khắc ở không trung một tạp, chợt tan thành mây khói. Nhưng mà Vân Lam trên mặt không hề kiêu ngạo thần sắc, ngược lại cười khổ lên. Cách đó không xa, lâu chung trên mặt đất, lại có hai cái khôi giáp bóng người hiện ra thân hình. xương hoa quang mang lập lòe, bay múa ở giữa, cũng đã không còn kịp rồi. Hai người khí đều không có xuyến đều, không thể không hề kiếm dựng lên. lại lần nữa sát nhập trong đó trong lúc vân lam thử thu liêm toàn thân hơi thở làm khôi giáp bóng người mất đi phương hướng minh sương còn lại là thả người dựng lên dán đến tiểu lâu chỗ cao rời đi mặt đất hy vọng chúng nó vô pháp phi đến không trung đổi giết. đủ loại nếm thử đều lấy thất bại chấm dứt không thể không thân bất do kỷ mà bị kéo vào vòng chiến vô pháp thoát thân liên ở quỳnh lâu trung minh sương cùng vân lam lâm vào khổ chiến khi một hàng bảy người rốt cuộc từ bỏ tìm kiếm con thuyền cùng pháp thuật qua sông đi lên cùng minh xương hai người tương đồng con đường lựa chọn trực tiếp từ trên mặt hồ qua đi sau đó bọn họ đồng dạng tao nổi trong hồ động vật tập kích không biết vì cái gì nay đó động vật công kích giống như mưa rền gió giữ giống nhau cơ hồ là dũng mánh không sợ chết hùng mánh đến cực điểm đoàn người cơ hồ đáp ứng không xuể hơn nữa bọn họ tu vi hoặc nhiều hoặc ít đều bị hạn chế cho dù tu vi tối cao hiến phong thấy đã có hóa thần cảnh giới cũng đối thình lình xảy ra công kích đáp ứng không xuể ngắn ngủn một lát Ngọc Thanh cung tên kia đệ tử cùng tề hoan đều bị thương, một khắc danh thượng dương tông đệ tử né tránh mau, má trái nhiều một đạo vết máu, nguy hiểm thật không thương đến đôi mắt. Thiên hoa các kia danh ý gì tu như suy tư gì, duỗi tay một sao, chộp tới một sợi phong ở chóp mũi một người, phong huyết tinh khí thực trọng. Tựa hồ là vì hô ứng hắn nói, cách đó không xa trong nước dần dần trồi lên một cái màu xám, du quang thủy hoạt đầu tới, chẳng sợ chỉ lộ ra một cái đầu, đều đại không dung bỏ qua, có thể muốn gặp nếu nó toàn thân thủy. nên có bao nhiêu thật lớn. Đó là một con thật lớn dai cá. Nó trên đầu có một đạo thật sâu miệng vết thương, còn ở ra bên ngoài thấm huyết. Nhìn trước mặt đoàn người tộc người tu hành, dai cá ánh mắt lộ ra thập phần nhân tính hóa đoán độc tới. Nó mở ra mồm to, rít gào một tiếng, lộ ra đầy miệng sắc bén nha, phảng phất một phen đem bén nhọn tiểu truy thủ, chớp động quỷ quyệt quan mang. Là ai bị thương nó? Tiến Phong thấy nhớ tới bọn họ ở trên bờ khi thấy kia lưỡng đạo bắt mắt kiếm quang, cùng với vẩy ra khởi một bát máu tươi. Cười khổ một tiếng, xem ra chúng ta tới không khéo, thành chúng nó hết giận đối tượng. Hắn nhìn thoáng qua dáng sơn tên kia người tu hành, nói, Diêu đạo Hữu người ta tu vi tối cao, ở phía trước mở đường tốt không. Diêu thời nghiêng đi mặt tới, nhìn Yến Phong thấy liếc mắt một cái. Ánh mắt của nàng thực lãnh, trước sau lộ ra điểm không kiên nhận ý vị, không tốt. Diêu thời cũng không quay đầu lại, trở tay nhất kiếm, đem cách đó không xa ý đồ đánh lén nàng một con lao quy đánh rớt trong nước, lạnh giọng nói, Yến đạo hữu" có người tu vi quá kém chỉ biết kéo chân sau đem người như vậy mạnh mẽ mang hướng linh tuyển nói không chừng ngược lại là hại bọn họ nàng thân hình vừa động dây lát gian lược đến một khắc phiến lá sen thượng đầu cũng không quay lại nhưng mà phía sau một đám người chợt đều biết nàng nói chính là ai xét đến cùng diêu thời trong miệng kéo chân sau chỉ có hai cái một cái là ngọc thanh cung tên kia đệ tử một cái là tề hoan kiếm đồng tên kia mọi người đều không nhớ kỹ tên họ tề đệ tử ngọc thanh cung tên kia đệ tử sắc mặt biến đổi. muốn tức giận, thấy Diêu Thời cũng không quay đầu lại, chiêu chiêu tàn nhẫn, tới rồi bên miệng nói lại thu trở về, giận mà không dám nói gì. Hán Tu Vi kỳ thật không tính thấp, đã có nguyên anh sơ cảnh cảnh giới, nhưng thật sự động khởi tay tới, cũng không phải cảnh giới quyết định hết thảy. Diêu Thời tuy là nguyên anh trung cảnh, không kịp tiến phong thấy hóa thần Tu Vi, nhưng dáng sơn đệ tử luôn luôn nhất thiện chiến, Diêu Thời lại là tuổi trẻ một thế hệ trung xuất sắc cái kia, trên mặt hồ thượng đồng dạng đã chịu hạn chế dưới tình huống. Nàng sức chiến đấu không thấy được so hiến phong thấy nhược ra nhiều ít. Tề hoan lại rất tán đồng riêu thời nói, hắn tu vi không tính kém, mới vừa rồi chịu thương lại không nặng, không đến mức ảnh hưởng chiến đấu, tự nhiên sẽ không ngây ngốc giỏ số châu ngồi. Hắn chán ghét mà liếc họ tề đệ tử liếc mắt một cái, tề lăng, lan trở về đi, thiếu ở chỗ này thêm phiền." Kỳ thật tề hoan đấy lòng chán ghét cái này cùng phụ đệ đệ, không muốn quản hắn chết sống. Nhưng tề lăng nếu là chết ở chỗ này, chưa chừng phụ thân hắn liền phải mượn cơ hội gian dạy hắn Bởi vậy Diêu Thời một mở miệng, Thế Hoan lập tức phụ họa Yến Phong thấy đầu lớn như đấu, một bên ngăn công kích, một bên nói, hiện giờ làm cho bọn họ hai người đi vòng vèo trở về, gặp gỡ nguy hiểm khó có thể ứng phó. Vậy muốn lưu hai cái không còn dùng được xuống dưới, liên lụy năm người. Diêu Thời ngữ khí thực lãnh, kiếm ý lại giữ dần đến cực điểm. Nàng nhất kiếm chém xuống đi, bắn chính mình nửa người huyết hoa, lại hoàn toàn không để ý tới, chỉ lạnh lung nói, hiện tại ly bên bờ không xa. Đường cũ lộn trở lại đi còn tính an toàn, nếu là đi xa lại trở về, vậy chỉ có thể sinh tử từ thiên mệnh. Diêu thời tính cách lãnh đạm, cực kỳ dễ dàng không kiên nhẫn. Nói nhiều như vậy, đã xem như khó được. Nàng không hề để ý tới Yến Phong thấy, một người khi trước, đi phía trước sát đi. Yến Phong thấy vô pháp, lòng bàn tay vừa lật, pháp quyết rơi xuống, chấn giết một cái thân hình thật lớn quái ngư, bất thời giờ nhìn thoáng qua phía sau đồng môn sư đệ, thấy sư đệ tuy rằng không nói một lời, lại chiều hắn ẩn ẩn gật đầu. Liền Biết Sư Đệ cũng bị Diêu Thời nói mấy câu thuyết phục. Nói đến cùng, nay đoàn người chỉ là Lâm Thời gặp được tổ đội, lại không giống ra một môn, vốn là không có khả năng thật sự lòng tràn đầy phụng hiến tinh thần, buông tha chính mình tiền đồ đi trợ giúp những người khác. Tiến Phong thấy cũng có chút tâm động, hơi một do dự, chỉ nghe Thiên Hoa các kia danh y, y tu cũng nói, Diêu đạo hữu lời này có lý, nếu mạnh mẽ mang theo hai vị này đạo hữu, chúng ta che chở không kịp, ngược lại khả năng làm cho bọn họ lâm vào nguy nan, chi bằng kịp thời đi vòng mèo. nhưng bảo bình an. Một hàng bảy người, trừ bỏ diêu thời trong miệng kéo chân sau kia hai người, dư lại năm người đều hoặc hàm xúc hoặc trắng ra tỏ vẻ chính mình ý nguyện. Cứ như vậy, này hai người kỳ thật chỉ còn lại có hai con đường có thể đi, một là ngoan ngoãn đi vòng nghèo con đường này tương đối an toàn, nhưng cũng ý nghĩa cùng linh tuyển bí bảo vô duyên, nhị là càng không trở về, ngạnh muốn đi theo, nhưng dư lại năm người cũng sẽ không bảo hộ bọn họ, dựa theo trong hồ động vật công kích phương thức. bọn họ rất khó tứ chi câu toàn mà ngao đến trong hồ quỳnh lâu thượng càng miễn bản cạnh tranh bảo vật ngọc thanh cung đệ tử sắc mặt trợ thanh trợ bạch biến ảo một lát tâm giác chịu đủ. nhưng mà hắn đảo cũng là cái cực có quyết đoán người trong khoảnh khắc xoay người liền đi hướng bên bờ đi vòng vẻo qua đi còn chưa cút thế hoan chăm vội bên trong còn bất thời giờ mắng tề lăng một câu tề lăng lộ ra một cái co rúm lại cười ta đây đi về trước huynh trưởng hết thệ cẩn thận tề hoan căn bản không muốn ứng hắn câu này huynh trưởng không thèm để ý Ngược lại cùng tên kia thiên hoa các y, y tu đến gần rồi chút, hai người lẫn nhau vì trợ thủ đắc lực, cùng đi phía trước sông ra ngoài. Kia chỉ như núi dai cá từ trên mặt nước đứng thẳng lên, thét dài một tiếng, tức khắc rất nhiều nhỏ lại dai cá sôi nổi hiện thân, từ trong nước, lá sen thượng nhảy lên leo lên, chiều một hàng năm người thổi quét mà đi. Mà lớn nhất kia chỉ dai cá thì tại gào thét một tiếng lúc sau, lại lùi về mặt nước hạ. Đang lúc yến phong thấy bọn họ từng người ứng phó khi... đột nhiên sau lưng phương hướng xa xa truyền đến một tiếng cực kỳ sắc nhọn dài lâu kêu thảm thiết Kêu kêu thảm dị thường đáng sợ tựa như một cái người sống bị ngạnh sinh sinh ấn vào sôi chảo chảo dầu bên trong toàn thân da thịt tức tức năng rớt trước khi chết mới có thể phát ra như vậy làm cho người ta sợ hãi kêu rên ngay cả nhất lãnh đạm diêu thời đột nhiên nghe thế thanh kêu thảm thiết xuất kiếm động tác đều chậm chạp xuống dưới trên vai lập tức ăn một chút nàng liền ra tam kiếm đem quanh thân dài cá cá tôm toàn bộ đẩy ra Mới dám nhìn lại liếc mắt một cái. Sau lưng buôn trở về một người, đúng là mới vừa rồi rời đi tề lăng. Hắn hai mắt trở lên, đặt ở lá sen thượng cấp tốc chạy vội lại đây, rất nhiều lần suýt nữa rơi xuống nước. Cũng may mắn riêu thời Yến Phong thấy đám người mới từ nơi này rết qua đi, dưới nước tạm thời không có gì mai phục tập kích cá tôm, mới làm hắn một đường chạy tới. Chạy đến gần chỗ, mọi người mới thấy rõ ràng, tề lăng sắc mặt bạch như là tuyết, không hề huyết sắc, hàm răng run lên. Đông nhiên đau hô một tiếng. nguyên lai like một con rái cá chiều hắn giáp mặt đánh tới tề lăng kinh hoàng dưới cư nhiên dùng tay đi chắn nếu không phải thiên hoa các kia danh y tu kịp thời kéo hắn một phen chỉ sợ nửa cái bàn tay đều phải cấp cắn sung dưới tiêu đạo hưu đã chết tề lăng phảng phất phát hiện không đến tay đau đớn thanh âm run rẩy hắn đã chết rời đi tên kia ngọc thanh cung đệ tử liền họ tiêu sao lại thế này ở mọi người kinh ngạc ánh mắt tiến phong thấy gấp giọng hỏi một con cá đem hắn kéo vào trong nước đi tề lăng run rẩy nói Thật nhiều cá, có thật nhiều cá, chúng nó đem trở về lộ phong kín, chúng nó muốn sống sờ sờ đem chúng ta vây chết ở chỗ này. Hắn ngẩng đầu, một chương chỉ còn xanh trắng nhị sắc mặt ở cực độ sợ hai hạ vạn vẻo ra gần như giữ tợn biểu tình. Quỳnh lâu, Vân Lam bay ngược đi ra ngoài, vạt áo còn phiêu, miễn cường đứng yên, vừa lúc cùng mình xương tương đối mà đứng, trên vạt áo dính đầy huyết. Vân Lam theo bản năng mà muốn cười cười, cũng đã cười không nổi. Hắn cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt đau nhức. đó là linh lực nhiều lần quá độ hao tổn lại mạnh mẽ tiếp tục tiêu hao quá mức hậu quả minh sương rất ít làm biểu tình cho nên nếu bỏ qua nàng gò má thượng dính vào huyết nàng biểu tình vẫn là như ngày thường bọn họ tương đối mà đứng lẫn nhau cho nhau thế đối phương để phòng sau lưng khả năng xuất hiện tập kích như là hai chỉ rơi vào mánh thú đàn trung ấu tể ánh mắt cảnh giác thần kinh căng thẳng tới rồi cực hạn giai giòng chiến đấu đều không phải là toàn vô dụng chỗ ít nhất hai người thăm dò đối phó này đó khôi giáp bóng người phương pháp nhất kiếm chặt đầu không để lối thoát đến nỗi công kích mặt khác bộ vị trừ phi lực lượng quá mức cường hãn nếu không đối với đối phương thương tổn ước tương đương vô này đó khôi giáp bóng người hẳn là chính dương chân nhân ở lâu có ích thủ đoạn chỉ cần nhận thấy được có người tới gần linh tuyển chúng nó liền sẽ quần quận không ngừng xuất hiện thẳng đến đem lâu chung người sống chém giết sạch sẽ cho dù nơi này linh khí đầy đủ nhưng lại đầy đủ hấp thu linh khí khôi phục chữa thương cũng yêu cầu thời gian những người này ảnh quần quận không ngừng cũng liền ý nghĩa minh Xương cùng vân lam không có thời gian hấp thu khôi phục chỉ có thể nỗ lực chiến đấu thẳng đến linh mạch trùng cuối cùng một giọt linh lực bị ép khô. linh tuyển trước cuối cùng một quan quả nhiên giản dị tự nhiên nhưng hữu dụng khảo nghiệm người tu hành thuần túy nhất nguồn gốc năng lực chiến đấu lấy lâu ngoại xương trắng bức bách người tu hành tiến vào quỳnh lâu không dám rời đi lại lấy lâu trùng khôi rắc bóng người vây khốn bọn họ làm cho bọn họ lâm vào hổ đả bên trong vô pháp thoát thân ta không có được đến tương quan tin tức cẩn thận nghe qua Vân Lam âm cuối có hơi không thể thấy run rẩy, kia không phải sợ hãi, mà là linh mạch nội lưỡi đau cỏ sát đau nhức làm hắn rất khó đè nén xuống thanh âm khác thường. Ta chỉ biết linh tuyển có kết giới bao phủ. Minh Sương lau đem gò má thượng huyết, cánh tay thượng thường chỉ kém một chút liền thường cập cốt cách, vốn dĩ hẳn là sẽ tâm đau, nhưng nàng giờ phút này hoàn toàn cảm thụ không đến. Ta cũng là. Nàng bình tĩnh nói, Giáng Sơn cùng Thượng Dương Tông không có khả năng cố tình đối bọn họ giấu giếm tin tức. Minh Sương bình tĩnh nói. linh tuyền bí cảnh lâu không hiện thế có thể là một ít tin tức thất lạc cũng có lẽ là chúng ta cùng tới nơi này các tiền bối làm bất đồng sự cho nên dẫn ra chúng nó chúng ta làm cái gì vân lam theo bản năng hỏi không đợi minh sương trả lời hắn đột nhiên ngẩn ra một chút ta lấy kiếm thử tạc một chút mặt đất không thể nào các tiền bối không tạc quá mặt đất sao minh sương tưởng nói không có khả năng là bởi vì cái này lời nói đến bên miệng đột nhiên sửng sốt ngươi tạc chính là nơi nào vân lam một lòng tay nơi đó Ngươi vì cái gì tạc nơi đó? Minh Sương hỏi. Vân Lam không chút nghĩ ngợi, đương nhiên là bởi vì nó liền ở kết giới bên cạnh, đào nơi đó khoảng cách đoạn hơn nữa mau. Minh Sương cúi đầu, ý bảo Vân Lam xem mặt đất. Bạch Ngọc trên mặt đất, một đạo rõ ràng khắc ngân thình lình lọt vào trong tầm mắt. Đó là mới vừa rồi Minh Sương kiếm khí ngoại phóng khi, trên mặt đất lưu lại dấu vết. Vô tâm kiếm khí ngoại phóng, có thể trên mặt đất lưu lại một đạo nhạt nhẽo nhưng rõ ràng ấn ký, không đạo Lý Vân Lam toàn lực một kích. mới trên mặt đất lưu lại một chút cơ hồ nhìn không thấy bạch ngân xin lỗi vân lam nhẹ giọng nói hắn nhìn đến kia đạo khắc ngân cơ hồ lập tức liền minh bạch mặt đất có vấn đề vân lam không cho rằng chính mình nếm thử có sai nhưng hắn thực xin lỗi liên lụy minh sương minh sương lắc lắc đầu nàng tạm thời cảm thụ không đến thương trô đau đớn lại có thể cảm nhận được mọi mệt vô tận đủ rũ từ thân thể chỗ sâu trong quần cuộn đi lên lại bị nàng cưỡng chế đi nàng tay cầm kiếm nắm thật chặt lắc mình tránh đi một kích Thanh âm đã có chút nghẹn nào, đây là vì cái gì? Vân Lam rõ ràng Minh xương ý tứ, nàng không phải dò hỏi Vân Lam vì cái gì xin lỗi, mà là hỏi vì cái gì sẽ trên mặt đất động tay chân. Ta tưởng, đó là bởi vì chân nhân cho chúng ta chuẩn bị chính là mặt khác một cái lộ. Vân Lam bình tĩnh nói, hắn không xác định chính mình suy đoán đúng hay không, nhưng hắn rất rõ ràng chính mình không thể vĩnh viễn chiến đấu đi xuống, càng không thể liên lụy Minh xương. Cách đó không xa, mấy cái khôi giáp bóng người dẫn theo trong tay đào thương kiếm kích. Đi bước một vây quanh lại đây. Minh Sương cùng Vân Lam ánh mắt đồng thời lướt qua khôi giáp bóng người, đầu hướng về phía linh tuyền phương hướng. Ngũ sắc ngọc thạch trải suối nguồn chỗ, nước suối chính nhẹ nhàng lay động xuất động người sóng gợn, vô hình kết giới bao phủ ở suối nguồn phía trên. Nơi đó là cả tòa tiểu lâu nội duy nhất một chỗ khôi giáp bóng người sẽ không tới gần địa phương. Ken Lang một tiếng, khôi giáp trong tay Phương Thiên hỏa kích đánh toàn bay đi ra ngoài, thật mạnh nện ở trên mặt đất. Vân Lam khổ trung mua vui nói: Đao thương kiếm kích búa dịu cầu xoa đều tới một lần, lại nhiều mấy cái, sợ là có thể thấu đủ 18 vũ khí. Này đó khôi giáp bóng người không có thần trí, cấp bậc cũng không cao, nhiều nhất cũng liền miễn cưỡng xem như cái kim đang thượng cảnh. Nhưng mà cảnh giới không cao không đại biểu lực công kích không cường. Người tu hành vì cái gì sẽ so người bình thường có thể đánh. Nhất rõ ràng chính là thắng ở lực lượng cùng tốc độ. đương hai bên lực lượng cùng tốc độ kéo ra cũng đủ đại khoảng cách lúc sau. Dễ dàng áp chế hơn nữa giết chết nhỏ yếu kia một phương dễ như trở bàn tay. Mà bọn họ trước mặt này đó khôi giáp bóng người, tốc độ bình thường, lực lượng lại cực kỳ cường đại. Đây là chúng nó sinh ra đã có sắn thiên phú, chẳng sợ Minh Sương cùng Vân Lam tu vi cảnh giới hơn xa chúng nó, cũng sẽ bị chúng nó lực lượng áp chế. Lưỡng đạo bóng người đồng thời cao cao dơ lên trong tay binh khí, chiều Vân Lam vào đầu rơi xuống. Một tiếng vang lớn, Vân Lam thân ảnh đã xuất hiện ở một cái khác địa phương, hắn không biết như thế nào một bắt vùng. chính mình thoát thân ra tới, ngược lại làm kia lưỡng đạo bóng người trong tay đao kiếm đánh vào cùng nhau. xương hoa kiếm mang đại trướng, ngạnh sinh sinh bức lui minh xương quanh thân khôi giác, nàng ngũi chân nhẹ điểm nhảy ra chung đây, hỏi vân lam, thử xem. vân lam ánh mắt dừng ở suối nguồn thượng, nếu nói này đó khôi giác bóng người thật là bởi vì vân lam ý đồ khai quật suối nguồn bên mặt đất, do đó đem chúng nó kinh ngạc ra tới, kia chính dương chân nhân vì sao sẽ như thế thiết kế? suối nguồn thượng có kết giới bao phủ. bị bỏng ăn mòn hộ thân linh lực nếu muốn hạ đến linh tuyển phía dưới hoặc là liều mạng vừa chết nhảy vào kết giới hoặc là chỉ có thể thử khai quật mặt đất khôi rác bóng người xuất hiện không thể nghi ngờ chặn bọn họ con đường thứ hai cho nên bọn họ kỳ thật chỉ còn lại có một cái lộ có thể đi lướt qua kết giới nhảy vào linh tuyển nếu vận khí tốt nói có thể ở bị ăn mòn thành một khối bạch cốt phía trước lướt qua kết giới lọt vào trong nước vận khí không tốt cũng chỉ có thể cầu nguyện kiếp sau đầu cái hảo thai ngắn ngủn trong nháy mắt tri gian vân lam tâm tư bay lộn hắn cực nhanh mà nhìn thoáng qua trong lòng lược biểu xác nhận còn thừa 8 canh giờ mới có thể rời đi bí cảnh 8 canh giờ hắn cùng minh xương thi thể đều nên lạnh vân lam không hề do dự ngữ tốc cực nhanh thử xem nếu muốn xử lý này đó khôi giáp bóng người không dễ dàng nhưng nếu chỉ là tưởng xuyên qua chúng nó tới linh tuyển bên cạnh cũng không khó khăn hai người cấp lược mà đi nháy mắt minh xương bên thai chuyển đến vân lam thanh âm hắn thanh âm rất thấp thực bình tĩnh Minh tiên tử, hai họa là ta đưa tới, tự nhiên nên ta một mình gánh chịu, ta sẽ không tiếc hết thể đại giới bảo hộ ngươi. Vừa dứt lời, hai người đã phiêu đến suối nguồn kết giới ngoại. Minh Sương lấy tay một xúc trong không khí vô hình kết giới tức khắc dọc theo nàng đầu ngón tay linh lực ăn mòn mà thượng, Minh Sương chỉ cảm thấy đầu ngón tay một trận đau nhức, trở nên cháy đen. Nếu không phải nàng thu tay lại nhanh chóng, chỉ sợ toàn bộ tay đều phải cùng tao hương. Minh Sương dường như không có việc gì thu tay lại. Nàng không sợ đau. càng không sợ thương dù sao chỉ cần giữ được một cái mệnh lấy dáng sơn năng lực không có gì thương là chị không hết vân lam bắt lấy minh sương muốn tiếp theo thử tay ngự khí thức cấp ta túi chữ vật có thể cất chứa một cái người sống ngươi tiến bảo. minh sương tầm thương túi chữ vật không thể trang người có thể cất chứa vật còn sống thậm chí người tu hành túi chữ vật tất nhiên cực kỳ thưa thất sang quý minh sương không ngoại ý muốn vân lam có thể lộng tới loại này túi chữ vật nàng trọng điểm ở về phương diện khác ngươi đâu nàng vào túi chữ vật vân lam làm sao bây giờ vân lam cười cười hắn nói chuyện dồn dập cười cũng thực dồn dập ta mang theo túi chữ vật nhảy xuống đi người sẽ chết minh sương nghiêm nghị nói nàng giơ lên đầu ngón tay làm vân lam xem đầu ngón tay bỏng rác nhẹ nhàng một chạm vào còn như thế cả người nhảy xuống đi liền xương cốt cũng không nhất định có thể dư lại một người khôi giáp bóng người đổi tới trước mặt vân lam phất tay háo vứt ra một đạo kiếm quang ngăn trở đối phương tiến lên nó ăn mòn hộ thân linh lực ta đây liền đem hộ thân linh lực rỡ xuống tới người tu hành rỡ xuống hộ thân linh lực cùng phạm nhân vô dị tuy rằng đạo lý này nghe đi lên giống như không thành vấn đề nhưng đối mặt như vậy một cái đáng sợ kết giới chỉ sợ không vài người có thể thật sự có dũng khí đem linh lực hoàn toàn rỡ xuống thu liễm ta vận khí thực hảo vân lam nói thật sự không lừa ngươi minh xương huyết sắc đạm bạc môi nhẹ nhàng động một chút nàng bình tĩnh nhìn vân lam liếc mắt một cái không có lãng phí thời gian nhiều lời nửa cái tự lập tức nhảy vào vân lam trong túi chữ vật. Nàng đứng ở tại chỗ, đánh ra bốn phía, phát hiện chính mình đứng ở một gian không lớn trong phòng. Phòng khắp nơi bãi đầy đồ vật, có các loại linh thảo, pháp khí chờ tán toái vật phẩm, thập phần chật trội, Minh Sương chạm tiến vào đã là cực hạn, lại tác không tiến mặt khác đồ vật. Nhưng mà lại rất sạch sẽ, các màu vật phẩm bày biện chỉnh chỉnh tề tề. Bên thai một mảnh tĩnh mịch, đang ở túi chữ vật, cung cấp hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách. Minh Sương nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Vì thế đối nàng tới nói thời gian liền trở nên cực kỳ dài lâu. Nàng tiến vào Vân Lam túi chữ vật là bởi vì không có càng tốt biện pháp. Cùng với hai người cùng nhau gặp phải nguy hiểm, không bằng tiến túi chữ vật. Nhưng này không ý nghĩa nàng không lo lắng Vân Lam. Vân Lam vận khí sắc thật thực hảo, ít nhất ở cảnh trong mơ là như thế này. Cảnh trong mơ, hắn phảng phất là thế giới này khí vận chi tử. Ở trước mặt hắn, bất luận cái gì hung hiểm đều có thể hóa hiểm vi gì. Lại đáng sợ rắn độc hung thú cũng sẽ đối hắn lộ ra thuận theo một mặt. Ngẫu nhiên lâm vào khó có thể thoát hiểm hoàn cảnh, cuối cùng cũng sẽ xoay chuyển càng khôn, thuận tiện thu hoạch thần kỳ công pháp, tiên khí, linh sùng từ từ, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng là hiện tại, cảnh trong mơ hướng đi đã lệch khỏi quỹ đạo. Minh Sương cơ hồ có chút tuyệt vọng mà tưởng, Vân Lam thật sự có thể sống sót sao. Ở lo lắng cùng không biết hoàn cảnh, thời gian trở nên dị thường dài lâu. Minh Sương không biết chính mình ở túi chữa vật đãi bao lâu đành phải dùng đầu ngón tay nhẹ khấu vỏ kiếm dùng để tính giờ rốt cuộc ở nàng thứ 99 lần đánh vỏ kiếm khi trước mắt bỗng nhiên sáng ngời xuất hiện trói mắt quang ngay sau đó nàng thân thể một nhẹ thân bất do kỷ về phía kia đoàn quang mang nơi phương hướng rơi đi minh sương có chút chật vật mà từ trong túi chữ vật rơi xuống ra tới nàng ứng biến cực nhanh rơi xuống đất khi nửa quỳ trên mặt đất vẫn chưa thất thố Vừa nhấc mắt chính thấy vân lam ngồi ở nàng trước mặt cách đó không xa trên mặt đất dùng một khối tố khăn che lại khẩu chính kịch liệt mà khó khăn. người không sao chứ? Minh Sương lập tức hỏi. không đợi Vân Lam trả lời, nàng đã từ trên xuống dưới đánh giá Vân Lam một phen. thấy hắn ngọn tóc cổ tay háo đều nhỏ nước, toàn thân lại về cơ bản là làm, sắc mặt tái nhợt, lại không đến mức quá mức doạ người. trong lòng trước thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức ngẩng đầu đánh giá bốn phía. ngẩng đầu nhìn lại, Minh Sương nhịn không được kinh ngạc mà mở to mắt. đỉnh đầu là một ông bích sắc thanh thấu thủy, kia thủy nổi tại không trung. Như là bị một cổ vô hình lực lượng nâng lên lên, cùng phía dưới ngăn cách. Minh Sương có thể thấy nước gợn lay động, liễm diễm nụ nhạo, lại không có một giọt giọt nước rơi xuống. Đó chính là linh tuyển. Nó giống một phương thật lớn thanh thấu lưu ly, đem hai cái thế giới hoàn toàn ngăn cách mở ra. Ta không có việc gì. Vân Lam khụ một tiếng, thu hồi khăn, nơi này chính là linh tuyển dưới. Người thương tới rồi sao? Minh Sương thu hồi ánh mắt, quan tâm nói. Vân Lam nở nụ cười. Hắn cười đến thực nhẹ nhàng. Mang theo thiếu niên đặc có hoạt bắt cùng một chút kiệt lực che giấu giả hoạt, một chút đều không có, ta liền nói quá ta vận khí vẫn luôn thực hảo. Minh Sương nhìn hắn, như là thấy được một đoàn hành tẩu khí vận. Thẳng đến đem vân Lam xem đến có điểm ngượng ngùng, hàng mi giải chấp hai hạ, né tránh Minh Sương ánh mắt, nàng mới nói, nơi này. Chỉ có này đó sao? Này phiến không gian phi thường trống vắng, đồng dạng là tuyết trắng ngọc thạch phô địa, lại so với phía trên tiểu lâu chung không gian nhỏ hẹp rất nhiều. chỉ có ở giữa thiết một chương nho nhỏ bạch ngọc đài trên đài bày hai kiện đồ vật tựa hồ là hai quả đen nhánh đá vân lam gật đầu hắn lấy ra cái bình ngọc tới cầm một viên dược tới nuốt rớt lại đem bình ngọc đưa cho minh sương chữa thương tam xuân đan minh sương cũng đổ một viên nuốt vào đan dược nhập khẩu nháy mắt một trận dòng nước gấm chảy vào linh mạch bên trong đại đại giảm bớt quanh thân đau đớn nàng hỏi vân lam qua đi nhìn xem đi vân lam tại chỗ đứng dậy hắn vui sướng nói Ta còn không có xem đâu, liền chờ ngươi đâu. Lấy hắn lòng hiếu kỳ, rơi xuống đất trong nháy mắt kia liền thấy được kia trương đài. Chỉ là bởi vì tưởng cùng Minh Sương cùng nhau qua đi xem, mới kiềm chế lòng hiếu kỳ. Ngươi có thể trước xem. Minh Sương nói, ta lại không biết. Giọng nói của nàng thực bình thường, cũng không có cố tình ám chỉ cái gì, vì thế Vân Lam cũng không hạt cân nhắc, thực tự nhiên nói, chính là như vậy đối với ngươi không công bằng, chúng ta là cùng nhau đến nơi đây tới, tổng muốn cùng nhau chia cắt cuối cùng thành quả. hai người kỳ thật đều thực chất vật vân lam từ linh tuyền té rớt xuống dưới chỉ tới kịp dùng còn sót lại linh lực nướng làm xiêm y ê cổ tay háo ngọn tóc còn đang không ngừng tích thủy minh sương váy háo thượng còn dính huyết sợi tóc đã hoàn toàn tán loạn tựa như hai cái vừa mới chạy nạn trở về dân chạy nạn nhưng bọn hắn căn bản không kịp chú ý này đó việc nhỏ không đáng kể đi hướng kia trương đài kia một khắc cho dù lãnh đạm như minh sương thông tuệ như mây lam đều không cấm nín thở thức âm thầm khẩn trương lên vô hắn Đó là phi thăng tiên nhân lưu lại. Gần là tiên nhân bí bảo cái này danh hào, liền đủ để dẫn động vô số người tu hành vì này điên cùng. Minh xương bọn họ còn có thể bình thường đi đường, mà không giống tay cùng chân, cũng đã xem như khó được chấm ổn. Tuyết trắng mặt bàn thượng, phóng hai viên đen nhánh đá. Này hai cục đá quá bình thường, thái bình thường, cùng ở nông thôn khê bạn bất luận cái gì một viên hòn đá nhỏ đều không có khác nhau. Chúng nó không có chút nào hơi thở, giống như là hai viên bình thường cục đá. Minh Sương nhìn đến chúng nó cũng ngẩn ra một chút, nhưng chợt nàng ánh mắt lướt qua đá, dừng ở mặt bàn thượng, Đây là Kim Ô Phá Hiểu Kiếm. Nàng thanh em rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh, hơi hơi dương cao, lộ ra khó có thể tin kích động thần sắc. Kim Ô Phá Hiểu Kiếm là Doanh Châu đạo quan nhất nổi danh một cái kiếm pháp, từ chính dương chân nhân sáng chế, tổng cộng chỉ có tam nhớ kiếm chiêu, tương truyền uy lực vô cùng. Dùng ra Kim Ô Phá Hiểu Kiếm khi kiếm quang giống như Kim Ô Phá Hiểu, mặt trời trói trang trên cao bắt mắt. Nếu là có thể tu đến đỉnh, thậm chí có thể dẫn châm kiếm hỏa, gột rửa hết thể dơ bẩn tại ác. Nhưng Kim Ô phá hiểu kiếm bởi vì uy lực phi phạm, liền tính là Doanh Châu đệ tử cũng chỉ có số rất ít có thể đạt được tu tập tư cách. Đại Doanh Châu đạo quan suy tàn sau, nó cũng tùy theo thất truyền, hóa thành tu hành giới một cái truyền thuyết. Bọn họ hai người một đường giết qua tới, bị thương vô số, linh lực kiệt quệ, hiểm tử hoàn sinh. Nhưng được đến Kim Ô phá hiểu kiếm, thật sự có thể nói là chuyến đi này không tệ. Vân Lam đang ở cầm lấy một quả hòn đá nhỏ nghiêm túc quan sát, nghe vậy rôi đầu lại đây, làm ta nhìn xem. chương ba mươi tới tay. Thanh phong thổi quét, hạm đạm nhẹ lay động, theo gió đưa tới từng trận mùi hương thoang thoảng. Ở mấy cái canh giờ phía trước, nay phiến hồ thượng buồn hẳn là này phó an tinh tưởng hòa cảnh tượng. Giờ phút này, hồ nước lại bị huyết sắc tất cả nhiễm hồng, phong lôi cuốn lệnh người phiền áp dục nôn dậy đặc huyết tinh khí. Hồ thượng sáu người sắc mặt đều rất khó xem, Yến phong thấy mày. tề hoan còn lại là thay đổi sắc mặt mỗi người đều tâm tư bay lộn trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh bên trong bất quá thực hiển nhiên trong hồ nóng lòng muốn thử muốn chảo vài người ăn cho hả giận rái cá cá tôm không phải nghĩ như vậy mọi người không thể không tiếp tục nên địch tề lăng thân hồn lạc phách mà đứng ở một mảnh lá sen thượng phảng phất ở cực độ kinh hách dưới ném hồn phách đột nhiên một con cá lớn vụt ra mặt nước một ngụm cắn tề lăng càng chân tức khắc máu tươi rằng rùa thế nhưng đem hắn ngạnh xinh, xinh kéo vào trong nước tuy là tề hoan chán ghét cái này đệ đệ thoáng nhìn một màn này cũng đại kinh thất sắc nhưng mà hắn khoảng cách quá xa thân hãm khổ chiến lòng có dư mà lực không đủ nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc tiến phong thấy tránh thoát trùng đây phi thân tới một phen méo tề lăng cổ áo ngạnh xinh xinh đem tề làng tử trong nước kéo ra tới nhưng hắn này vừa ra tay một khắc sườn tức khắc lộ ra khe hở tới trong nước loại cá lại bị tề lăng chân thương chỗ không ngừng nhỏ giọt huyết hấp dẫn lại đây không ngừng chiều nơi này xuống lại diêu thời quay đầu mày đẹp một túc. Hiện giờ ấn tề lăng cách nói, ngọc thanh cung kia đệ tử không minh bạch chết thảm cá bụng, hắn bản nhân lại bị thương, mọi người căn bản không có khả năng lại làm hắn đi vòng vèo trên bờ, nếu không cùng làm hắn đạo chết vô dị. Nhưng mang lên hắn sao? ít nhất diêu thời không muốn, tề lăng nói chưa kinh chứng thực, ai biết ngọc thanh cung kia đệ tử rốt cuộc là chết như thế nào? Mang cũng không phải, không mang theo lại càng không phải. Nay một hàng đệ tử đều xuất thân danh môn chính tông, nếu làm ra đem tề lăng ném xuống hành động. Dẫn tới tề lăng xảy ra chuyện, chẳng những có tổn hại buồn môn thanh danh, bọn họ mấy người này phẩm hạnh cũng sẽ lọt vào nghi ngờ. Kỳ thật hiện giờ chi kế, còn có một cái biện pháp, chính là trước đem tề lăng đưa đến an toàn địa phương, lại lộn trở lại trong hồ, một lần nữa đi trước giữa hồ Quỳnh Lâu. Diêu Thời không tin những người khác sẽ không thể tưởng được biện pháp này, nhưng ai đều không có mở miệng, bao gồm Diêu Thời. Một đám người chờ đều có tư tâm, bí cảnh có thời gian hạn chế, không có vài người thật sự có thể đạo đức tốt đến tận đây. Trước mà bị người đoạt trước nguy hiểm hao phí một phen công phu đem Tề Lăng đưa đến an toàn địa phương, lại lộn trở lại tới. Thượng Dương Tông một khắc danh đệ tử cũng vội vàng một đường Triều hiến Phong thấy rửa sắt qua đi, giúp sư huynh quét dọn một chút chướng ngại. Vô Luận Tề Hoan như thế nào chán ghét Tề Lăng, Tề Lăng đều là hắn kiếm đồng, là Trích Tinh lâu đệ tử. Tề Hoan bản nhân có thể không để ý tới Tề Lăng, lại không thể đem Tề Lăng cái này phỏng tay khoai lang vứt cho Thượng Dương Tông đạo hữu. Hắn minh mày, cũng Triều Yến Phong thấy cùng Tề Lăng bên người rửa qua đi. Tiến đạo Hữu đa tạ. Tiễn phong thấy buông tay, làm tề hoan đỡ lấy tề lăng, chính mình lại rất tránh mau thân rời đi vài bước. Hiển nhiên, hắn đối tề lăng cũng đều không phải là toàn không nghi ngờ. Nói đến thú vị, nay đoàn người duy độc một cái không nghi ngờ tề lăng, cư nhiên là tề hoan. Ở hắn xem ra, cái này ở chung nhiều năm đệ đệ nhát gan co rúm lại, là cái kẻ bất lực, một dọa liền thành này phó hồn vía lên mây bộ dáng. Hắn không chút khách khí, giơ tay chính là một bắt hai. thiếu chút nữa đem tề lăng lại đánh rất trong hồ xuân đô vật tê hoan mắng chính mình theo sát điểm ngươi có chết hay không ta nhưng lười đến quản nay một cái tắt cực tàn nhẫn rất nặng lại tựa hồ đem tề lăng đánh đến thanh tỉnh chút chỉ là hắn chân thương quá nặng da thịt ngoại phiên máu tươi xôn sao ra bên ngoài lưu chân mềm nhũn liền phải quỳ xuống đi tê hoan hắn không thể đem tề lăng cái này trói buộc ném cho những người khác lại không thể thật đem tề lăng buông tay ném xuống chỉ có thể mở miệng hướng ở đây tu vi tối cao Yến phong thấy xin giúp đỡ hiến đạo hữu có không trợ ta ra bí cảnh lúc sau tất nhiên thật mạnh đáp tạ tế hoan lời này kỳ thật nói cũng không thích hợp nhưng hắn từ nhỏ bị trích tinh lâu trên dưới súng túng hiếm khi mở miệng cầu người bởi vậy cư nhiên cũng không cảm giác được trong lời nói của mình có không một chỗ hiến phong thấy bất đắc dĩ mà đẻ đẻ giữa mày làm ta nhìn xem vân lam rối đầu lại đây minh sương nghiêng nghiêng thân thể cấp vân lam nhường ra vị trí Bạch Ngọc Đài đều không phải là san bằng một chỉnh khối ngọc thạch, tương phản, mặt trên dùng gạo đại tự thể rậm rạp có khắc một chỉnh Thiên Kiếm Quyết tâm pháp. Nhất phía trên tình lình bốn chữ, Kim Ố Phá Hiểu. Kim Ố Phá Hiểu. Vân Lam kinh hỉ nói, hắn nằm ở trên đài, một chữ một chữ nghiêm túc xem xong rồi này Thiên Kiếm Quyết, nâng lên mắt tới cùng mình xương liếc nhau, hai người trong ánh mắt vui sướng như thế tương tự. Kiếm Quyết tối nghĩa khó hiểu, cùng tầm thường văn tự bất đồng, cũng không tốt nhớ. Vân Lam vui sướng qua đi, lập tức theo dõi trước mặt này tòa ngọc đài ta có một cái lớn mật ý tưởng vân lam nói minh sương cơ hồ lập tức liền đã hiểu hắn ý tứ ngươi tưởng đem cả tòa ngọc đài mang đi vân lam hì hì hì chiều quang kiếm nơi tay vân lam vốn định nhất kiếm đem ngọc đài thường thường tức lạc tay giơ lên một nửa lại chán nản thả xuống dưới ta có điểm không dám vân lam trần chờ nói rốt cuộc phía trên tiểu lâu trung kia một hồi huyết chiến chính là hắn nhất kiếm đi xuống rước lấy tai họa Minh Sương. Bị Vân Lam như vậy vừa nói, nàng cũng lòng còn sợ hãi lên. Tuy rằng đã tới rồi linh tuyền dưới, theo lý thuyết bí bảo liền ở bọn họ trước mặt, hẳn là không có gì cơ quan bấy dập, nhưng khôi giáp bóng người cho bọn hắn lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu. Minh Sương cùng Vân Lam hai mặt nhìn nhau, do dự sau một lúc lâu, ai cũng chưa dám động thủ. Bối xuống dưới đi. Minh Sương đề nghị. Kim ô phá hiểu tổng cộng chỉ có tam nhớ kiếm. Tối nghĩa khó hiểu là thật sự, độ dài không dài cũng là thật sự. Minh Sương cùng Vân Lam thương lượng một chút, quyết định từng người bối một lần, chờ ra bí cảnh từng người viết chính tả xuống dưới, hai tương xác minh, tránh cho có điều sơ hở. Theo lý thuyết, kia hai quả đặt ở trên đài tiểu hắc đá tựa hồ càng vì bắt mắt, có lẽ dấu giếm cái gì huyền cơ. Nhưng Minh Sương cùng Vân Lam tu đều là kiếm, đối mặt trong truyền thuyết kim Ô phá hiểu kiếm, Minh Sương không có biện pháp rời đi nàng đôi mắt, Vân Lam cũng không được, tiêm bạch đầu ngón tay từ trên đài một chữ tự mơn trớn, Minh Sương thấp giọng niệm tụng kiếm quyết. Là Cố Tâm kiếm tương thông, tìm hiểu thiên địa chi đạo. Kim ố giả, bẩm ngày cũng. Nghiệm niệm, nàng đột nhiên như là cân nhắc tới rồi cái gì, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng, còn mang theo điểm hoang mang khó hiểu. Nàng môi còn ở hơi hơi khép mở, nhưng mà ánh mắt đã hoảng hốt lên. Dành trước một bước bối Song Vân Lam ngẩng đầu, sửng sốt, sợ nàng tẩu hỏa nhập ma, vội vàng giơ tay ở Minh Sương trước mặt lắc lắc, "Minh tiên tử, minh tiên tử." Bị Vân Lam một gọi, Minh Sương trong mắt hoảng hốt chi sắc dần dần tan đi. Nàng phục hồi tinh thần lại, trước mặt Vân Lam còn ở truy vấn, ngươi làm sao vậy, không có việc gì đi. Minh Sương trầm mặc một lát, chậm rãi nở nụ cười. Nàng kia cười giống như băng tiêu tuyết tế, xuân hoa nở rộ, mỹ kinh người. Nàng cảm thụ được chậm rãi buông lòng kia một đạo con ải, tâm tình tốt lắm đứng dậy. Không có việc gì. Minh Sương mỉm cười nói, ta thực hảo. Vân Lam như suy tư gì. Sau một lát, hắn suy nghĩ cẩn thận Minh Sương trong lời nói chi ý, mở to tú mị con mắt sáng. Đồng dạng nở nụ cười, chúc mừng chúc mừng, xem ra Minh tiên tử với kiếm đạo thượng có điều linh ngộ, có lẽ không lâu liền phải phá cảnh hóa thần. Ta so ngươi mau. Minh xương chấp chấp mắt. Nàng hiếm khi có như vậy bỡn cợt thời điểm, tức khắc khuôn mặt sinh động tươi sống lên, từ nguyên lai một tòa băng tuyết điêu khắc biến thành sống sờ sờ mỹ nhân. Là ta thua một tay. Vân Lam cười nói. Hán ngữ khí phi thường tự nhiên, cũng không ghen ghét không cam lòng chi ý, ngược lại phi thường thông dong. Phát ra từ nội tâm mà thế Minh Sương cao hứng. Này hai quả đá có cái gì huyền cơ? Minh Sương quay đầu, từ trên đài nhặt lên một quả đá, quan sát kỹ lưỡng. Nàng lại như thế nào cẩn thận đánh giá, này cũng chỉ là một quả thường thường vô kỳ màu đen đá, nhìn không ra chút nào sơ hở. Minh Sương thử thua một chút linh lực đi vào. đã như cũ bình tĩnh không gợn sóng. Nàng có chút thất vọng, lại không biểu lộ ra tới, đang muốn mở miệng, đột nhiên trong lòng vừa động, phân ra một chút kiếm khí, hướng đá thua đi vào. Trong phút chốc minh xương trước mắt một bạch, hai mắt đau đớn. Một loại trên cao nhìn xuống, uy nghiêm đến cực điểm lạnh thấu xương kiếm khí vào đầu bao phủ mà xuống, dọc theo nàng đầu ngón tay phản chấn nhập thức hải bên trong, ở thức hải nhấc lên sóng gió động trời. Chẳng sợ này kiếm khí cái gì đều không có làm, liền cũng đủ làm nàng thần hồn chấn động, mồ hôi lạnh ròng ròng. Minh xương thức hải ẩn ẩn hiện ra một phép kiếm. kia thanh kiếm tạo hình cổ xưa, cũng không hoa lệ, nhưng mà gần là ẩn ẩn nhìn nó. Minh Sương liền sinh ra một loại dự cảm tới. Nếu thanh kiếm này thật sự rơi xuống, nàng quyết định chỉ có hôi phi yên diệt, hồn tán đương trường một cái lộ có thể đi. Nàng nhẹ buông tay, đá từ trong lòng bàn tay rơi xuống đi, lăn xuống ở mặt bàn thượng. Lâu dài hoảng hốt qua đi, Minh Sương ý thức dần dần khôi phục, phát hiện chính mình đang nằm trên mặt đất. Vân Lam ngồi ở một bên, nàng đầu gối lên Vân Lam trên đầu gối. Vân Lam tắc cao mày, nhìn trầm chầm, chầm trên đài kia hai quả đá, như là nhìn đại địch giống nhau. Người tỉnh. Vân Lam Đại hỉ nói, hắn thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi mới vừa rồi cầm kia cái đá, như thế nào đột nhiên liền ngất xỉu, ta cũng không dám lung tung cho ngươi thua linh lực, đang ở phát sầu đâu. Minh Sương xoa xoa đôi mắt, đau đớn cảm giác phảng phất còn tàn lưu ở đáy mắt. Nàng cười khổ một tiếng, là ta thắt lớn. Ngươi có hay không thấy một phen kiếm? Nàng hỏi Vân Lam. Vân Lam, a, Hắn trần chờ nói, không có. Minh Sương đối cái này đáp án cũng không ngoài ý muốn. Nàng đứng dậy, đi qua đi nhặt lên một quả đá, nói, nơi này hẳn là phong ấn chính dương chân nhân một đạo kiếm ý. Vân Lam có chút kinh ngạc, nghĩ nghĩ, rồi lại phát hiện cái này đáp án thực hợp tình lý. Hắn nhặt lên một khác cái đá, nói, nói như vậy nói, bắt được này cái đá, chẳng phải là liền tương đương với nắm giữ tiên nhân một đạo kiếm ý, có thể tùy thời nghiền ngẫm học tập. Ta tưởng đúng vậy. Minh Sương nhắc nhở Vân Lam, ngàn vạn không cần thanh kiếm khí chuyển vào đi, nó tựa hồ cho rằng ta ở khiêu khích. Trong đó kiếm ý thiếu chút nữa thương cập ta thần thức. Nàng đối Vân Lam nói, "Chia đều." "Hảo." Vân Lam sảng khoái gật đầu, đem chính mình trong tay kia một quả đá thu lên, chờ trở về lúc sau chúng ta cân nhắc một chút dùng như thế nào mới hảo, giao lưu một chút kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm tự đột nhiên tạp ở trong miệng của hắn, hai người hai mặt nhìn nhau. Một trận kịch liệt chấn động từ ngọc đài dựng lên, dần dần khuếch tán tới rồi khắp mặt đất. Vân Lam ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu nước suối cũng ở kịch liệt chấn động. phảng phất tùy thời có khả năng vào đầu rơi xuống hắn lảo đảo một bước nỗ lực đứng vững, kinh ngạc nói đây là làm sao vậy bí cảnh muốn đóng cửa minh sương càng mau mà ý thức được điểm này nơi này là bí cảnh trung tâm căn nguyên sở hệ đây là muốn đóng cửa không có khả năng vân lam một tay lấy ra đồng hồ thiếu chút nữa té ngã còn có bốn cái canh giờ hắn nói âm đột nhiên dừng lại chỉ thấy theo bọn họ thu hồi kia hai quả đá ngọc đài thượng khắc ngân cũng trở nên dần dần đạm bạc đi xuống Vân Lam há miệng thở dốc, không phải là bởi vì chúng ta đi. Lâu nội minh sương cùng Vân Lam hai mặt nhìn nhau, lâu ngoại sương ngủ, đoàn người đồng dạng không bình tĩnh. Một lát phía trước, Yến Phong thấy và táo phất phới, ở không trung vẽ ra nhanh chóng đường cong, mau lui nhập sương ngủ chung. Đều không phải là hắn tưởng từ bỏ gần ngay trước mắt linh tuyển, mà là bởi vì duy nhất sương ngủ đạm bạc chút lâu trước cửa đứng cá nhân, bước cho hắn không thể không lui xuống đi. Thế lăng đứng ở nơi đó. Trong tay hắn không biết khi nào nhiều ra một phen ngân châm, ống tay háo phất một cái, liền có vô số tế như lông trâu châm bay ra đi, cuộn cuộn không ngừng đánh vào sương mù bên trong, đem đoàn người toàn bộ bức lui. Hắn dưới chân cách đó không xa, tế hoan cùng thượng dương tông một vị khác đệ tử một tả một hữu nằm ở nơi đó, sắc mặt thanh hắc, hiển nhiên là trúng đầu. Tiến phong thấy mắt thấy sư đệ ngã trên mặt đất, quả thực tim như bị đau cắt. Dù cho mọi người có tâm phòng bị, nhưng dọc theo đường đi lại là trong nước động vật công kích. lại là sương mù liên miên trở ngại tầm mắt vừa đến quỳnh lâu phía trước tề lăng đột nhiên bạo khởi bối rửa đại môn một phen ngân châm sái đi ra ngoài tiến phong thấy diêu thời thiên hoa các đệ tử ba người cách hắn khá xa tu vi lại cao hấp tấp dưới lui nhập sương mù chung mà tề hoan cùng thượng dương tông vị kia đệ tử chính đỡ hắn tề lăng đột thi an toán căn bản lui không thể lui một đạo kiếm quang bổ ra sương mù hướng tề lăng chém tới tề lăng bối ỷ đại môn không thể tránh lui nếu lắc mình tránh thoát lấy hắn về điểm này không quan trọng tu vi, căn bản ngăn cản không được kế tiếp công kích. Kiêng nhất kiếm đương nhiên xuất từ diêu thời, cực nhanh cực tàn nhẫn, không để lối thoát, chẳng sợ yến phong thấy nhìn, đều âm thầm tán thưởng này nhất kiếm tinh diệu. nhưng mà tề lăng cười cười, đó là cái cực kỳ ác độc cười. hắn vung tay háo, một phen ngân châm mưa to chút xuống hướng kiếm quang lai lịch, chợt không núp đích, tay háo lướt nhẹ, vương vàng tiếp được kia nhất kiếm. ngân châm sái nhập xương mù trùng, không hề đáp lại. diêu thời không phải ngốc tử. Xuất kiếm lúc sau liền lắc mình thay đổi vị trí. Nhưng nàng mày túc chết khẩn, khẩn nắm chặt chuôi kiếm, thần xác ngưng trọng. Thế lăng cử trọng nhược khinh mà tiếp được nàng này nhất kiếm. Cho dù là Yến Phong thấy đều làm không được. Này thuyết minh, thế lăng ẩn tàng rồi chính mình chân chính tu vi, hắn rất có khả năng đã tới rồi hóa thần trung cảnh, thậm chí thượng cảnh. Nhưng mà thế lăng năm nay chỉ có 20 xuất đầu, nếu hắn tu vi như thế chi cao, thuyết minh hắn thiên phú vô cùng cao Minh thắng qua giáng Sơn Minh Sương thượng Dương Vân Lam. Như vậy thiên phú, thiên hạ tam tông đều phải tranh đoạt, tề lăng sao có thể chỉ là tề ra một cái không có tiếng tâm gì ngoại thất chi tử. Đáp án chỉ có một. Diêu Thời xương ngón tay nhân quá mức dùng sức mà trắng bệnh. Trước mặt cái này, không phải tề lăng. Trường 31 rời đi. Không phải tề lăng, kia sẽ là ai? Diêu Thời tâm tư bay lột, âm thầm suy tư. Nàng cùng tề hoan đám người kết bạn hai ngày, cứ việc không có cố tình hỏi thăm, cũng hiểu biết tới rồi không ít tình huống. Trích tinh lâu lần này có ba cái danh ngạch, theo lý thuyết tề lăng bậc này không quan trọng tu vi lấy không được. Nhưng hắn vẫn cứ chiếm cứ một cái danh ngạch, đó là bởi vì lần này bí cảnh mở ra, trích tinh lâu tuổi trẻ một thế hệ không có vài người tới. Bí cảnh mở ra trước đó không lâu, trích tinh lâu thiếu lâu chủ cập tuổi trẻ một thế hệ mấy cái ưu tú đệ tử nhập trích tinh lâu cấm địa tìm hiểu thiên đạo, đến nay chưa ra. Này đây nghe nói tân đế đăng cơ, mới phái tề hoan cái này không lớn thông minh người trẻ tuổi tiên đến. Kết quả vừa lúc đuổi kịp linh tuyển bí cảnh, đành phải có một cái tính một cái, liền tề lăng cái này vừa mới kim đan cảnh đều có tư cách đi theo tiến bảo. Đối phương thay đổi tề lăng, một đường đi theo bọn họ đến tận đây, đột nhiên làm khó dễ, chắc là hướng về phía linh tuyển tới. Thấy linh tuyển liền ở trước mắt, không có sợ hãi, mới thay đổi sắc mặt, động thủ giết người. Diêu thời âm thầm tính toán, đối phương mục tiêu nếu là linh tuyển, nói vậy sẽ không cùng bọn họ dây dưa quá dài thời gian. chỉ cần nàng mượn sương mù che giấu thân hình kiên nhẫn chờ, đại đối phương tiến vào lâu môn kia một khắc đột thi một kích chưa chắc không có đem đối phương chạm với giới kiếm cơ hội từ đầu đến cuối diêu thời đều không có nghĩ tới bỏ chiến mà chạy nhưng nàng cũng không phải một mặt mãng làm tề lăng có thể cử trọng nhược khinh mà tiếp được nàng kia nhất kiếm thuyết minh tu vi hơn xa với nàng như vậy xem ra còn cần cùng yến phong thấy liên thủ nàng theo bản năng nhìn chung quanh bốn phía nhưng mà sương mù nồng đậm yến phong thấy không biết ẩn thân ở nơi nào Diêu Thời duy nhất có thể thấy rõ chính là lâu trước cửa bậc thang Tề Lăng màu nâu xiêm ý Không khí có một lát trầm mặc, tại đây trầm mặc không khí, Diêu Thời đột nhiên nhận thấy được một ít khác thường. Không biết có phải hay không sương mù quá mức nồng đậm, nàng cư nhiên cảm thấy trước mắt có chút hoa mắt, phảng phất liền bậc thang Tề Lăng thân hình đều trở nên mơ hồ lên. Không đúng. Diêu Thời đột nhiên kinh giác. Không phải sương mù nồng đậm che đậy tầm mắt, mà là nàng bắt đầu choáng váng. Diêu Thời lòng bàn tay rét run, nàng tưởng cắt vỡ tay Dùng đau đớn cùng máu tươi tới làm chính mình thanh tỉnh, rồi lại sợ huyết tinh khí tàng ra, tề lăng tỏa định chính mình phương vị. Nàng không thể không hung hăng cắn đầu lưỡi thẳng đến đau đớn cùng huyết tinh khí đồng thời dâng lên, nàng tầm mắt mới miễn cưỡng khôi phục một chút. Đây là cái gì? Diều thời dương mắt, lại phát hiện bậc thang tề lăng cũng có chút không được tự nhiên. Hắn rôi tay phất một cái, tựa hồ là trong người trước vạch xuống một đường vô hình kết giới, y đổ cách trở sương ngủ. Nhưng mà kết giới giống như không quá dùng được bởi vì tề lăng mở miệng ngữ khí mang theo chút không dễ phát hiện cấp bách giáng sơn diêu đạo hữu đem ngươi kia chỉ hồ ly giao ra đây diêu thời diêu thời người là yêu tộc nàng thất thanh hỏi kia chỉ giả mạo bạch tiên tiên hồ yêu vẫn luôn bị nàng sách ở trong tay thẳng đến gặp được thượng dương tông yến phong thấy hai người diêu thời xác định yến phong thấy thân phận hỏi hắn mượn cái nhàn rỗi linh sủ túi đem hồ yêu trăng lên sau lại lại lục tục đụng phải thiên hoa các đệ tử trích tinh lâu tề hoan hai người xác định tề hoan cùng thiên hoa các tên kia đệ tử thân phận lúc sau, diêu thời lại đem yêu tộc lẻn vào bí cảnh một chuyện nói cho bọn họ, muốn bọn họ truyền tin cấp bổn môn đệ tử, miễn cho tao ngộ ám toán. Người tu hành đối việc này tự nhiên là lòng đầy cam phẫn, nhưng đối với yêu tộc cựu công chúa kia nhất phái tới nói, một khi rời đi bí cảnh, đem việc này bẩm báo sư trưởng, cựu công chúa tức khắc sẽ lâm vào phi thường bị động tình cảnh bên trong. Vì nay chi kế, nếu không thể lấp kín sở hữu cảm kích giả miệng. Vậy chỉ có thể đem bị trảo hồ yêu lưu quang mang đi. Mất đi trực tiếp nhất chứng nhân. Chứng yêu, chính đạo tông môn liền mất đi chỉ chứng cửu công chúa lớn nhất ngược điểm. Giao ra hồ yêu lưu quang. Tề lăng lại lặp lại một lần, nếu không các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Những lời này diêu thời nhưng thật ra tin tưởng. Lấy tề lăng tu vi, liền tính xương mù thật sự có cái gì vấn đề, hắn cũng sẽ là cuối cùng ngất xỉu cái kia. Diệu thời yến phong thấy, cùng với tên kia thiên hoa các đệ tử tu vi toàn không bằng hắn. lại đứng ở sương mù bên trong tùy thời khả năng mất đi ý thức kỳ thật thập phần nguy hiểm nhưng diêu thời căn bản không có suy xét quá đem hồ yêu dao ra đây nàng đệ đệ hệ ở bên hông túi chữ vật dùng một đạo kiếm quang đối tề lăng làm ra đáp lại ngại danh lớn mật Tề lăng cười lạnh một tiếng diêu thời kiếm quang ở tề lăng trước mặt mấy bước chỗ bị vô hình cái chắn ngăn trở một tiếng cực kỳ rất nhỏ mình thanh lúc sau tiêu tán ở sương mù bên trong liền tại đây một khắc một khắc nói màu trắng ngà pháp quyết che giấu ở sương mù lạc yên không một tiếng động mà tiếp cận tề lăng ầm vang cùng với này thanh vang lớn kết giới ngoại nổ tung sáng ngời ánh lửa ngọn lửa tự kết giới thượng thiêu đốt dựng lên một đường phản viện, trong khoảnh khắc đem tề lăng trước người kết giới thiêu hủy hơn phân nửa nguyên bản cử trọng lực hình phảng phất mèo vờn chuột tề lăng rốt cuộc thay đổi sắc mặt biểu tình giữ tận lên kết giới bị hủy phảng phất thương cập hắn bản thân chỉ thấy tề lăng bên môi chảy xuống một sợi đỏ thám hắn đột nhiên giơ tay hai tay háo rung lên lại là vô số lông châu tế châm bay vào sương ngủ chung diêu thời lại cắn đầu lưỡi ngắn ngủi xua tan tròn váng nàng không tiếng động sau này rời khỏi nửa bước tránh đi bay tới tế châm tiến phong thấy làm thượng dương tông trưởng môn đệ tử quả nhiên có che giấu thủ đoạn diêu thời lập tức liền phải ra tay thừa dịp tề lăng kết giới bị hủy này ngắn ngủi một lát thời cơ đối hắn tiến hành mưa rền gió giữ công kích mặc kệ có thể hay không thương đến hắn tổng muốn thử thử một lần nàng tâm ý vừa động đang muốn xuất kiếm Đồng nhiên nghe được phía bên phải xương mù trung truyền đến một tiếng trầm vang, phảng phất một người ngã xuống. Diêu Thời tức khắc biến sắc. Tề Lăng Nêm đẹp đứng ở nơi đó, ngã xuống không phải yến phong thấy chính là thiên hoa các kia danh y tu. Người trước tu vi tối cao, là đối phó Tề Lăng quân chủ lực, người sau tu vi tuy thiện, nhưng tính tình thập phần thuần hậu, dọc theo đường đi phạm là có người bị thương, đều kịp thời ra tay giúp trợ. Mặc kệ là ai ngã xuống, Diêu Thời đều không thể bỏ mặc. Đang lúc nàng nhíu mày khoảnh khắc, Bậc thang tề lăng hiển nhiên cũng chú ý tới cái này động tĩnh, bên môi hiện ra một kia vặn bèo ý cười, ngay sau đó tay háo ngăn, lại là một phen ngân châm như mưa chút xuống mà ra, hướng tới truyền ra động tĩnh phương hướng bắn nhanh mà đi. Xong rồi. Diêu thời không tiếng động thở dài. Xong rồi. yến phong thấy nhắm mắt. Liên ở bọn họ từng người thở dài khi, dưới chân mặt đất đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Diêu thời lấy kiếm chống mặt đất miễn cưỡng ổn định thân hình, yến phong thấy một cái lảo đảo suýt nữa té ngã. Ngay cả tề lăng sắc mặt cũng thay đổi, một đôi mắt do dự mà nhìn chung quanh bốn phía. Chấn động không những không có đình chỉ, ngược lại càng ngày càng kịch liệt. Diêu thời trong đầu choáng váng, đã không đứng được thân thể. Nàng sau này lảo đảo, thật mạnh ngã ngồi, đột nhiên bên tay phải nhiều cái ấm áp đồ vật. Diêu thời lông tơ dự ngược, suýt nữa nhất kiếm vỗ xuống. Đầu ngón tay một xúc, phát hiện không đúng, bên người đây là cá nhân. Ngay sau đó, cuồng phong đất bằng dựng lên. Theo cuồng phong thổi quét mà qua. Nồng đậm xương trắng như là bị quấn vào một cái cái phêu bên trong, xoay tròn, dãy rua, lại không làm nên chuyện gì, vẫn cứ bị cuồng phong lôi cuốn thổi tan. Trước mắt cảnh vật trợn trở nên rõ ràng. Diêu thời nỗ lực đi xem, phát hiện trong tầm tay là tên kia ngất xỉu đi thiên hoa các đệ tử, nghĩ đến hắn té xỉu trên mặt đất, bị này trận chấn động chấn đến lăn đến bên này. Cuồng phong cùng chấn động còn ở tiếp tục. Diêu thời thân thể một nhẹ, đã rời đi mặt đất. Nàng kinh ngạc quay đầu, phát hiện chẳng những chính mình. còn có yến phong thấy thiên hoa các đệ tử thậm chí tề lăng cũng bị lôi cuốn dựng lên theo cuồng phong ra bên ngoài bay đi phong đưa bọn họ tầm mắt hoàn toàn ngăn cản bên hai cũng chỉ còn lại gào thét tiếng gió nay phúc cảnh tượng không ngừng phát sinh ở chỗ này ven hồ sơn cốc rừng rậm vùng đồng hoang bí cảnh mỗi một chỗ đều có cuồng phong đất bằng dựng lên đem đầy mặt kinh ngạc các đệ tử hiệp cuốn nuốt hết trên bầu trời phảng phất có một con vô hình bàn tay to quay cuồng đưa bọn họ hướng cùng cái phương hướng lôi kéo mà đi Trận này do lốc người khởi sướng cũng không ngoại lệ. Vân Lam chỉ tới kịp bắt lấy Minh Sương cổ tay háo, giây tiếp theo, hai người cùng bị bọc nhập trong gió. Tiếng gió gào thét, Minh Sương thân ở trong đó, chỉ cảm thấy thổi mặt như đau. Nàng muốn nhìn liếc mắt một cái Vân Lam ở nơi nào, lại liền đôi mắt đều không mở ra được. Sắt lạp một tiếng, Minh Sương cổ tay háo bị xé mở một cái khe hở. Vân Lam cảm giác có gì, không thể không tung tay. Hắn nỗ lực mở mắt ra, ở thổi quét thiên địa cùng phong trung tìm kiếm Minh Sương tung tích. lại chỉ có thể mơ hồ thấy tố sắc một đạo thân ảnh bị cuồng phong bao phủ minh vân lam chỉ hô lên một chữ dư lại thanh âm liền toàn bộ bị phong đổ trở về trong miệng kia đạo tố sắc thân ảnh rốt cuộc hoàn toàn biến mất ở hắn trước mắt vân lam như thế nào dùng sức trợn to mắt đều nhìn không tới cùng lúc đó vân lam động tác đột nhiên cương ở trong gió hắn thức hải trung có cái gì nhìn như sớm đã hoàn toàn tiêu diệt đồ vật lại lần nữa ngao ngoe nghe rục dịch lên chương 32 mươi đoạt xá bí cảnh ngoại hoàng cung Vậy hạ thái giam tổng quản hơi cong eo biểu tình hơi có chút bất an hoàng đế một đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn diệp họa trúc vẫn là không chịu tới thái giam tổng quản eo cong càng thấp là diệp thánh nữ nói các tông phái người tu hành đều ở trong cung, vì tị hiểm vẫn là không cần gặp mặt cho thỏa đáng hoàng đế tay run rẩy sau một lúc lâu cuối cùng nắm lên án thượng một con đồ rửa bút thật mạnh tạp đi xuống ngọc thanh cùng diệp họa trúc khinh người quá đáng hắn biểu tình cực kỳ phẫn nộ kia phân phẫn nộ dưới che giấu lại là thật sâu bất an linh tuyển bí cảnh lâm thời mở ra cho nên các đại tông phái tạm thời bất chấp tìm hắn tính sổ nhưng đương bí cảnh sau khi kết thúc hắn nhất định sẽ đối mặt đến từ chính đạo tông môn nhằm vào một cái đắc tội sở hữu chính đạo tông môn hoàng đế sao có thể ngồi ổn ngôi vị hoàng đế trừ phi ngọc thanh cung có thể ra mặt vì hắn chia sẻ áp lực từ giữa hòa giải nhưng là xem diệp họa trúc tránh mà không thấy thái độ hiển nhiên ngọc thanh cung đã triệt triệt để, để từ bỏ hoàng đế thấy không thể đọc chiếm linh tuyền bí cảnh liền phải từ giữa bước ra đem cục diện rối dám ném đến hắn một người trên đầu nhớ tới này hai ngày trong chiều di động nhân tâm cùng với mấy vị tông thất lén lẫn nhau sâu chuỗi hành động hoàng đế tuyệt vọng mà ngã ngồi đáy mắt ẩn có hận ý hoàng đế nản lòng đến tận đây thái giam tổng quản lập tức tích cực vì quân phân ưu đưa ra ý tưởng hoàng thượng mặc thánh đại nhân tỏa trấn trong cung nếu là mặc thánh nguyện ý mở miệng nói vậy cho dù là tam tông cũng muốn bán mặc thánh đại nhân một cái mặt mũi. Mặc thánh hoàng đế hai mắt sáng ngời, đúng rồi, còn có mặc thánh đại nhân. Mặc thánh là thế gian nhị thánh trí nhất, đại thừa cảnh đại năng, tọa trấn nhân tộc hoàng cung mấy trăm năm, luận bối phận nói không chừng còn ở giáng sơn hoài hư chân nhân cùng thượng dương tông vân ôn nhị vị chân nhân phía trên. Hán trăm năm tới ở hoàng cung phúc ninh điện, nửa bước không ra, đóng cửa tu hành. Cho dù là ông tổ văn học bạo chết, kinh thành náo động như vậy đại sự, cũng chưa có thể kinh động vị này lại năng. Hoàng đế biết chính mình rất khó thỉnh động mặc thánh ra mặt. nhưng hắn đã bất chấp như vậy nhiều, mặc Thánh chính là hắn có thể bắt được cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng. Vội vàng đứng dậy nói, mau bị hạ hậu lễ, theo chấm đi Phúc Ninh điện cầu kiến Mặc Thánh đại nhân. Hắn vẫn hoảng loạn, lại không lưu ý đến Thái giám tổng quản đấy mắt chợt lóe mà qua thất vọng. Nội thị cung nhân luôn luôn không bị đưa người xem, nhưng bọn hắn sát sát thật thật là cá nhân, là người sẽ có chính mình tính toán, xu lợi tị hại, nhân chi bổn tính. Thái giám tổng quản nguyên bản là hoàng đế bên người nội thị, hoàng đế đăng cơ. Hắn chính là nhất đến tin trọng thái giám tổng quản, bỏ lên trên địa vị cao, tự nhiên không muốn lại thể hội chiều người túi đầu không lương nhật tử. Hắn một bên ra cửa truyền lệnh, một bên âm thầm tính toán, nếu là hoàng đế có thể chịu được này một quan, tự nhiên tốt nhất, nếu là chịu không nổi. Hắn cũng nên vì chính mình làm tính toán. Phúc ninh điện cung nhân không nhiều lắm, đây là bởi vì mặc thánh trưởng kỳ không hỏi thế sự, không muốn người tới quái dày duyên cớ. Thấy thánh gia thân đến, mấy cái vẩy nước quét nhà cung nhân vội vàng quỳ xuống hành lễ. mặc thánh đại nhân đâu hoàng đế từ bộ liễn trên dưới tới gấp giọng hỏi cầm đầu cung nhân nói hồi hoàng thượng thánh nhân lâu dài không ra cửa điện hẳn là ở trong điện thanh tu hoàng đế phất tay ý bảo sở hữu cung nhân rời đi hai chân một loan ở phúc ninh điện chính điện trước trên mặt đất quỳ xuống bất hiếu tử tôn bái kiến thánh nhân cầu thánh nhân cứu chấm trong điện không hề tiếng động hắn cắn răng quỳ sở hữu cung nhân bị khiển ra phúc ninh điện bao gồm hắn tín nhiệm nhất thái giám tổng quản bởi vậy tàng thư các trước cửa kia đạo bí cảnh quang môn phát sinh dị động khi không ai có thể kịp thời đem tin tức này chuyển tới hoàng đế trong hai hoàng cung tối cao chỗ là trong cung thanh lương đài nay tòa cung thất là dùng cho hoàng đế đăng cao ngắm trăng chỗ bước lên thanh lương đài đỉnh có thể đem cả tòa hoàng thành nạp vào trong mắt nay đây thanh lương đài ở trong cung địa vị thập phần đặc thù chẳng sợ nó quanh năm suốt tháng luôn là không chí hoàng đế đều sẽ không nhả ra làm vị nào mỹ nhân dọn đi vào thanh lương đài hạ hoàng thành cấm vệ tầng tầng đóng quân ngọn đèn dầu ngày đêm không thôi thay phiên tuần tra thanh lương đài đỉnh chóp trong đỉnh đứng một cái lão nhân lão nhân vóc dáng không cao dung mạo tầm thường thần thái hiền từ hòa ái xuyên một thân mộc mạc đến cực điểm áo tăng, như là bên đường phơi nắng bình thường chừng giả hắn nói chuyện trầm dị gì, gì âm điệu không cao nhưng mấy trăm năm tới Phạm là nghe được hắn người nói chuyện chưa bao giờ dám sinh ra nửa phần khinh mạng chi ý bởi vì hắn là mạc thánh hai thánh bốn thế gia chung mạc thánh Thế gian số lượng không nhiều lắm đại thừa cảnh đại năng. nhường một chút. Mặc thánh đối diện, có một con đại điểu đang ở nói chuyện. Giám thỉnh một vị đại thừa cảnh cường giả nhường đường đại điểu, trong thiên hạ chỉ có một con. Đồng dạng là đại thừa cảnh, tư lịch so mặc thánh càng lâu thượng dương tông thần thú, tuyết tiêu. Mặc thánh xoa xoa cái mũi, có điểm ngượng ngùng mà cười cười, ngại như thế nào tới nơi này. Tuyết tiêu lão tổ nói, ta có quan trọng sự muốn làm. Mặc thánh mỉm cười nói, kia chỉ sợ không được. Tuyết Tiêu lão tổ đạm kim sắc đôi mắt nhìn thẳng hắn, hai cánh khẽ nhếch, là cái ác điểu vô mùi trước động tác nhỏ. Nó tuy rằng nhìn qua chỉ là một con sâu tính đại điểu, thậm chí chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoại hình, đều rất khó được xưng là ác điểu, nhưng Tuyết Tiêu lão tổ xác thật là một con ác điểu, vẫn là một con đại thừa cảnh ác điểu. Đường nó đạm kim sắc đôi mắt nhìn thẳng người khi, rất ít có người có thể chống cự trụ nó như thế. Mặc Thánh có thể. Hắn nói, ngài không lấy làm phiền lòng, nơi này dù sao cũng là Trần Thị hoàng cung. Ta là Trần Thị Lão Tổ Tông, mặc kệ nói như thế nào, nên cản thời điểm vẫn là đến cản thượng một chút. Tuyết Tiêu Lão Tổ lạnh lùng nói, bọn họ ngươi như thế nào không ngăn cản. Thanh lương đài cách đó không xa cửa cung nơi đó, đang có rất nhiều người tu hành vội vội vàng vàng tiến vào hoàng cung. Mặc Thánh mỉm cười nói, bọn họ tính cái gì, lại không thể đem Trần Thị Hoàng tộc cấp diệt. Tuyết Tiêu Lão Tổ hỏi, chẳng lẽ chỉ có Trần Thị diệt tộc chi hoạn, ngươi mới có thể ra tay. Mặc Thánh nói, đương nhiên, ta là bọn họ Tổ Tông. Lại không phải bọn họ tôn tử, người không chết tuyệt là được, còn lại làm ta chuyện gì? Lời này không giống mọi người trong tưởng tượng thánh nhân nên nói nói, nhưng lại là một vị đại thừa cảnh cường giả sẽ nói nói. Tuyết tiêu lão tổ nói, vậy ngươi cản ta làm cái gì? Mặc thánh nở nụ cười, dâu bạc trắng lướt nhẹ, đảo thực sự có hai phân tiên phong đạo cốt tiên nhân tư thái, ngài là có thể diệt trần thị toàn tộc. Tuyết tiêu lão tổ cảm thấy đối phương ở tìm việc, ta vì cái gì muốn tiêu diệt trần thị toàn tộc? Mặc thánh hỏi lại, Tiên ngải vì cái gì muốn vào cung? Tuyết tiêu lão tổ nói, linh tuyển bí cảnh trước tiên khai. Cho nên đâu? Mặc thánh mở ra tay. Hắn hỏi những lời này kỳ thật rất có đạo lý. Đại thừa cảnh đại năng chi gian đều có ăn ý, trừ phi tất yếu, nếu không sẽ không dễ dàng tiến vào đối phương lãnh địa. Linh tuyển bí cảnh sắc thật trước tiên khai, nhưng này không đủ để kinh động một vị đại thừa cảnh đại năng, càng không đủ để làm tuyết tiêu lão tổ mạo kinh động mặc thánh nguy hiểm bước vào hoàng cung. Tuyết tiêu lão tổ trầm mặc. nó cảm ứng được vân lam xảy ra vấn đề nhưng nó không muốn đem tin tức này nói ra vân lam thân là thượng dương tông thiếu tông chủ cũng là nó nhìn lớn lên hài tử một khi xảy ra vấn đề việc này khả đại khả tiểu nó vô vô cánh xoay chuyển đầu bắt đầu tự hỏi có thể hay không đánh thắng được mặc thánh mặc thánh bình tĩnh đáy mắt gợn sóng hơi khởi một con bút lông lạng yên không một tiếng động mà trượt vào lòng bàn tay làm tốt ra tay chuẩn bị tuyết tiêu lão tổ tự hỏi thực mau nó nhanh chóng phán đoán ra đánh một trận mất nhiều hơn được thượng dương tông thiếu tông chủ ở bí cảnh tuyết tiêu lão tổ mở miệng nói hắn đã xảy ra chuyện không thể chậm chế. nói chuyện đồng thời tuyết tiêu lão tổ đạm kim sắc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặc thánh hiển nhiên nếu mặc thánh tiếp tục ngăn trở nó không sợ với ra tay mặc thánh vẫn luôn nghiêm túc nhìn chăm chú vào tuyết tiêu lão tổ từ nó quanh thân hơi thở dao động cùng biểu tình biến hóa nhìn không ra vấn đề mới nói một khi đã như vậy vậy thì đi lời nói mới ra khẩu tuyết tiêu lão tổ thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Tang thư các trước bí cảnh quang môn chỗ, các tông phái trưởng lão đệ tử đều kinh nghi bất định mà canh giữ ở nơi này, còn có chút tiểu tông phái được đến tin tức thời gian so vãn, đang ở tới rồi trên đường. Bí cảnh vì cái gì sẽ đột nhiên có dị động? Mai tư trưởng lão kinh nghi bất định, chẳng lẽ là muốn trước tiên đóng cửa? Thượng Dương tông nhạc trưởng lão lắc lắc đầu, ta cũng không biết. Cách đó không xa, Diệp Họa trúc đứng ở nơi đó, bị Ngọc Thanh cung đệ tử vây quanh ở bên trong. giống một gốc cây duyên dáng yêu kiều hạm đạm thanh mỹ động lòng người nàng thương còn không có hảo sắc mặt có chút vi bạch ngược lại càng hiện nàng phong tư sở sở chọc người thương tiếc đúng lúc này nhạc trưởng lão động tác đột nhiên cứng đờ một thanh âm ở bên thai hắn vang lên bí cảnh muốn khai vân lam đã xảy ra chuyện chờ hắn vừa ra tới ta lập tức đem hắn mang đi ngươi không cần nhiều quản nhạc trưởng lão hắn kinh hãi cố nén mới không lập tức thay đổi sắc mặt nhìn chung quanh một vòng đứng ở hắn bên người người cư nhiên không có một cái lộ ra dị sắc liền biết chỉ có chính mình nghe được thanh âm này tôn giá là vị nào tiền bối nhạc trưởng lao tránh đi mọi người thấp giọng hỏi nói tuyết tiêu lão tổ giấu đi thân hình hớ hứng mà nhìn cách đó không xa nhạc trưởng lao, bùn lao tổ thanh âm ngươi đều nghe không hiểu toàn bộ thượng dương tông sẽ như thế tự xưng chỉ có một con cũ tuyết nguyên lai là tuyết tiêu lão tổ nhạc trưởng lao tức khắc đại hỷ nghĩ thẩm vân làm thế nhưng có thể làm tuyết tiêu lão tổ tự mình bảo hộ nghĩ đến tất nhiên nhưng bảo bình an tuyết tiêu lão tổ mặc kệ hắn ánh mắt rừng ở quang trên cửa lông xù xù trên mặt lộ ra thập phần trầm trọng thần sắc ngay sau đó lúc sáng lúc tối quang môn đột nhiên định trụ ngay sau đó tiếng gió gào thét cuồng phong từ quang bên trong canh cửa quát ra tới tại đây nhảy điên cung phong bí cảnh tuổi trẻ đệ tử giống hạ sủi cào giống nhau xôn xao mà đổ ra tới quang môn cách mặt đất một trượng có thừa như vậy ngã xuống đi Bất tử cũng muốn vỡ đầu chảy máu. Nhưng Lạc gia tới tuổi trẻ đệ tử thế nhưng như là không hề hay biết, thập phần tự do rộng rãi hai đầu bờ ruộng chiều hạ đi xuống lạc. Mai Tư trưởng lão vẻ mặt mê hoặc. Gia hỏa này là có mấy cái đầu a, dám như vậy tạo. Xem tu vi cũng không giống như là thực ngại đánh. Nhưng chợt nàng ý thức được, này đó đệ tử thế nhưng đang ở hôn mê. Mai Tư lập tức ra tay, tay áo rộng ngăn, linh lực phá không mà đi, đem tử quang bên trong cánh cửa lạc gia tới tuổi trẻ đệ tử tiếp được. làm cho bọn họ thường thường rơi trên mặt đất một chữ bài khai mặt khác tông phái trưởng lão cũng đi theo ra tay cuối cùng tránh cho đổ máu sự cố các gia đệ tử sôi nổi hành động tiến đến nằm đầy đất người tu hành chung tìm kiếm đồng môn a vương sư huynh như thế nào ngất xỉu? mau tới mau tới chu sư tỷ ở chỗ này phụ một chút như thế nào tìm không thấy chúng ta môn phái người kỳ quái ở nơi nào mặc thánh cũng không có hồi phúc ninh điện chẳng sợ hoàng đế đã ở phúc ninh điện trước quỳ cầu thật lâu Hắn cũng phảng phất giống như không biết, chỉ đứng ở Thanh Lương Đài thượng, lẳng lặng nhìn bên này. Lấy hắn tu vi, chỉ cần nguyện ý, đừng nói kẻ hèn một tòa hoàng cung, liền tính cả tòa kinh thành, cũng tất cả ở hắn không chế dưới, chẳng qua Mạc Thánh không muốn làm như vậy mà thôi. Hắn cong lên đôi tay, càng giống một cái lao nông. Thẳng đến hắn thấy một đạo bóng trắng từ Tàng Thư Các trước quang môn xẹt qua, mới thả lỏng mà thật dài than ra một hơi. Hắn cứ như vậy cong đôi tay, từ Thanh Lương Đài đỉnh một bước vượt đi xuống, xuất hiện ở Phúc ninh Điện. mặc thánh nhìn đến kia đạo bóng trắng tự nhiên là mang đi vân lam tuyết tiêu lão tổ lấy nó tu vi cả tòa kinh thành cũng chỉ có mặc thánh có thể nhìn đến kia đạo bóng trắng giữa sân chư vị trưởng lao thậm chí cũng chưa có thể cảm giác được nó tới lại đi còn ở vân lam lạc ra quang môn nháy mắt bắt đi một cái đại người sống trong khoảnh khắc tuyết tiêu lão tổ liền mang theo vân lam xuất hiện ở đan quế phường thượng dương tông trong phủ tuyết tiêu lão tổ nhìn nằm ở trên giường vân lam thiếu niên dung mạo tú mỹ hai tròng mắt nhắm chặt sắc mặt trở nên trắng hiện nhiên chính thừa nhận cực đại thống khổ. Nó bang một tiếng, một cánh chụp ở Vân Lam giữa mày, đem thần thức tham nhập Vân Lam thức hải, trận nó lông xù sù mặt lập tức liền nhữ lại. Nó bực bội mà nâng nâng cánh, mang theo phong đánh nát một trường vô tội cái bàn. Này nhưng khó làm. Thức hải trong vòng, Vân Lam thần hồn cùng một cái không biết từ nơi nào toát ra tới thần hồn chính đánh khó phân cao thấp. Cho dù là tuyết tiêu Lão tổ, lúc này cũng không có khả năng mạnh mẽ cắm vào trận chiến đấu này. nếu không thực sự có khả năng hủy hoại vân lam thức hải cái kia lai lịch không rõ thần hồn hơi thở có chút quen thuộc tuyết tiêu lão tổ gặp qua nó còn cùng nó đánh một trận cuối cùng đem đối phương mạt sát sạch sẽ không nghĩ tới nó còn có còn sót lại bộ phận cư nhiên còn dám ngóc đầu trở lại bất quá phía trước cái kia thần hồn xa xo ngày nay cường đại tuyết tiêu lão tổ cùng nó phía trước đánh kia một trận không phải hưởng phí công phu đại đại suy yếu nó nếu không nói vân lam trong thân thể hiện tại đã thay đổi cái thần hồn một khi nó hoàn toàn chiếm cư vân lam thân thể đem vân lam thần hồn mặt sát liền tính là tuyết tiêu lão tổ cũng cảm giác không ra trận này thần hồn chi gian chiến đấu hiển nhiên còn muốn liên tục thật lâu nhưng mà tuyết tiêu lão tổ biết vân lam thần hồn ẩn ẩn ở vào hoàn cảnh xấu tuy rằng hắn có thiên phú tuy rằng đây là hắn thức hải nhưng đối phương so với hắn cường liền tính đã bị tuyết tiêu lão tổ đại đại suy yếu nhưng đối phương vẫn là so vân lam cường tuyết tiêu lão tổ tại chỗ dạo bước do dự một lát sờ sờ đầu mình Hạ quyết tâm. Nó giải quyết không được vấn đề, vậy chỉ có thể thỉnh vân ôn nhị vị chân nhân ra tay. Trường 33 quá vãng. Mai Tư trưởng lão mặt nén giận sắc, biểu tình túc lánh, nhìn bị ném ở phòng khách trung ương trên mặt đất kia chỉ hồ ly tinh. Một bên, Thượng Dương Tông nhạc trưởng lão đồng dạng thần sắc không dự, thậm chí so Mai Tư càng sâu. Rốt cuộc Thượng Dương Tông chủ yếu gánh vác đối phó yêu tộc trọng trách, một con hồ yêu trà trộn vào kinh thành, thậm chí đem người tu hành sắt mà đại chi, lẫn vào bí cảnh. đối với thượng dương tông tới nói là cực đại nhục nhã trong sảnh tả hữu hai liệt dự thính giả tất cả đều là các tông tiến đến kinh thành tông môn trường lão một đám sắc mặt đều không tính là đẹp đứng ở phòng khách ở giữa có ba vị giáng sơn diêu quang phong phong chủ đích đồ diêu thời thượng dương tông trưởng môn thân truyền đệ tử Hiến phong thấy cùng với xui xẻo bị sương mù hôn mê sau vừa mới tỉnh lại thiên hoa các đệ tử vương đặc một ngọc thanh cung thánh nữ diệp Họa trúc trước hết mở miệng nàng thanh âm vững vàng nói yêu tộc khinh người quá đáng Tàn hại ta ngọc thành cung đệ tử, việc này quyết không thể thiện. Trích tinh các một vị trưởng lao tiếp lời nói, không sai, ta trích tinh các đệ tử tề hoan chịu yêu tộc cán toán, thân trung kịch độc, hiện giờ còn chưa thức tỉnh, yêu tộc cuồng vọng, này chờ đại thủ, tất nhiên muốn bọn họ cấp ra công đạo. Nói xong câu đó, hắn lại hỏi, tiến Sư Điệt, Diêu Sư điện, không biết các ngươi hay không biết tên kia độc thường tề hoan yêu tộc rơi xuống. Yến Phong thấy lắc đầu nói, tên kia yêu tộc xảo quái, hắn từ bí cảnh ra tới lúc sau. Ta cùng Diêu đạo Hưu thần trí chưa khôi phục, hắn cũng đã mượn cơ hội bỏ chạy. Trích Tinh các trưởng lão có chút thất vọng, nhưng vẫn là ôn tồn an ủi Yến Phong thấy ba người, Triều thượng đầu nói: "Mai đạo Hưu, Nhạc đạo Hưu, chúng ta cần đến lấy ra cái chương trình tới." Bởi vì Ngọc Thanh cung âm thầm cùng hoàng đế giao dịch một chuyện, Trích Tinh các trưởng lão lòng có khúc mắc, cố tình lực qua Diệp Họa trúc không có xứng hô. Hắn lớn tuổi đức cao, bối phận cao hơn Diệp Họa trúc, Diệp Họa trúc cũng không thể lợi hà. Nàng trong lòng biết Ngọc Thanh cung phạm vào nhiều người tức giận, nhấp miệng không mở miệng, thẳng đến mai tư cùng nhạc trưởng lao nói xong, mới nhẹ giọng nói, yêu tộc lẻn vào bí cảnh, sở đồ tất nhiên rất lớn, lần này Linh tuyển bí cảnh trước tiên bốn cái canh giờ đóng cửa, có lẽ cùng yêu tộc có quan hệ. Ở đây mọi người không biết tình hình thực tế, nghe vậy cảm thấy có lý, sôi nổi phụ hoạn. Trong lúc nhất thời trong sảnh không khí càng thêm nhiệt liệt, ngươi một lời ta một ngữ, thể muốn yêu tộc cấp ra một công đạo tới. Đợi đến trong sảnh mọi người theo thứ tự tan đi khi, đã là sắc trời đem hiểu. Các vị trưởng lão ngao một đêm, còn muốn kịp thời đem tin tức đưa về môn trùng, một đám vội vàng cáo từ rời đi. Nhạc trưởng lão đang muốn đứng dậy, lại bị Mai Tư gọi lại, nhạc đạo hữu, quý phái thiếu tông chủ tốt không. Nhạc trưởng lão ngẩn ra. Vân Lam ở hảo cảnh xảy ra chuyện, tuyết tiêu lão tổ không kịp cùng hắn nhiều lời, liền đem Vân Lam mang đi. Nhạc trưởng lão chỉ biết Vân Lam tình huống không tốt, Lại không biết hắn cùng Minh Sương ở hảo cảnh thẳng thắn thành khẩn thân phận, nhất thời lấy không chuẩn nên nói như thế nào, quay đầu tới, nói, mai đạo hữu lời này ý gì. Mai tư khơi mào mảnh dài mày đẹp, nhạc trưởng lão không biết quý phái thiếu tông chủ Vân Lam cũng vào bí cảnh sao. Nhạc trưởng lao ý thức được Giáng Sơn sắc thật đã biết việc này, nếu dầu giếm nữa đi xuống, liền có bụng dạ khó lường hiềm nghi. Đành phải nói, Vân Sư Điệt sắc thật vào bí cảnh rèn luyện, nghĩ đến là gặp phải Giáng Sơn đạo hữu. Hắn đảo không hoài nghi Vân Lam xảy ra chuyện cùng Giáng Sơn có quan hệ. Nếu thật là như thế, tuyết tiêu lão tổ sẽ không một câu không để cập tới, ngược lại vô cùng lo lắng mang theo Vân Lam rời đi. Mai Tư hỏi, hắn bình an ra tới sao? Nhạc trường lão dừng một chút, lòng nghi ngờ ám sinh. Thấy hắn trần chờ, phòng khách trung bình phong sau lưng bước tiếng vang, từ bình phong sau chuyển ra tới cái thiếu nữ. Nàng tóc đen đôi vần, khuôn mặt như tuyết, trên người váy áo cũng là tuyết trắng. Nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên. Thậm chí không cần thiếu nữ tự giới thiệu, nhạc trưởng lão liền minh bạch thiếu nữ là ai? Tu hành giới nổi tiếng thiên hạ mỹ nhân, Giáng Sơn Minh Sương. Nhạc trưởng lão, Minh Sương thanh âm thực bình tĩnh, là ta muốn biết. Nhạc trưởng lão đầu tiên là kinh ngạc, sau là nghẹn lời. Kinh ngạc là bởi vì nguyên bản nên ở Giáng Sơn bế quan Minh Sương xuất hiện ở nơi này, nghẹn lời còn lại là bởi vì hắn rất khó đem Minh Sương qua loa lấy lệ qua đi. Nguyên nhân rất đơn giản, Minh Sương nếu sẽ hiện thân dò hỏi vân làm nơi đã nói lên bọn họ nhất định ở trong bí cảnh gặp. Nhạc trường Lao khó mà nói lừa gạt nàng, lại không thể tránh mà không đáp. Bởi vì Minh Sương nàng là Vân Lam tương lai đạo nữ, lại quá vài thập niên, nếu hôn ước vẫn luôn không sinh biến cố, Minh Sương hoặc là gả đến Thượng Dương Tông, trở thành ôn chân nhân giống nhau tồn tại, hoặc là cũng sẽ là dáng sơn đại năng, kiêm nhiệm Thượng Dương Tông trưởng môn phu nhân. Về tình về lý, nhạc trường Lao đều không thể làm lơ Minh Sương vấn đề. Vân Lam đã xảy ra chuyện. Minh Sương hỏi. Mai tư mày đẹp nhất lại, nhạc trưởng lão gian nan gật gật đầu. Minh Sương như cũ thực bình tĩnh, hắn tồn tại ra bí cảnh sao? Nhạc trưởng lão nói, tuyết tiêu lão tổ ra tay, trưởng môn chân nhân cùng trưởng môn phu nhân cũng sẽ tự mình hỏi đến việc này. Minh Sương nói, hắn xảy ra chuyện gì? Nhạc trưởng lão lắc đầu, ta cũng không biết. Minh Sương xác nhận hắn nói chính là nói thật, nói, ta cùng hắn ở bí cảnh vẫn luôn đại ở bên nhau, chỉ có cuối cùng bí cảnh trước tiên đóng cửa khi, bị gió thổi tan, nếu thực sự có biến cố. Hẳn là chính là ở khi đó Nhạc trưởng lão gật đầu nói Ta sẽ chuyển cáo trưởng môn chân nhân Hắn lại hỏi Minh Sư Điệt Đối với lần này bí cảnh trước tiên đóng cửa Ngươi có biết hay không cái gì tin tức Bí cảnh trước tiên đóng cửa là bởi Vì Minh Sương cùng Vân Lam cầm đi Linh Tuyền Hạ Bí Bảo Tin tức này chỉ có bọn họ hai cái biết Vân Lam hiện tại còn ở Thức Hải cùng ngoại lai Kẻ xâm lược gian khổ vật lộn Tự nhiên không có cách nào nói cho Thượng Dương Tông Biết Đón nhạc trưởng lão đông nhiên trận to hai mắt. Minh Sương bình tĩnh nói, bí cảnh trước tiên đóng cửa, là bởi vì ta cùng Vân Lam đem chính Dương chân nhân lưu tại linh tuyển hạ đồ vật cầm đi. Nhạc trường Lão Nhạc trường Lão rời đi khi thập phần vội vàng, hẳn là vội vã trở về cấp thượng Dương Tông truyền tin. Hắn thân ảnh biến mất ở con đường cuối sau, Mai Tư đi tới, nhẹ giọng nói, rốt cuộc là làm sao vậy? Minh Sương nói, ta không biết. Nàng là thật sự không biết, từ nàng tỉnh lại lúc sau chậm chạp không có nhìn thấy Vân Lam, Minh Sương trong lòng liền xuất hiện chút dự cảm bất tưởng. nhưng thẳng đến nhạc trưởng lao chính miệng chứng minh Vân Lam đã xảy ra chuyện, nàng mới rốt cuộc xác định Minh Sương rũ xuống hàng mi dài, nghiêm túc mà nghĩ nàng không biết Vân Lam rốt cuộc ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định chính là tuyệt không phải một chuyện nhỏ. Tuyết tiêu lao tổ thượng dương tông trưởng môn vợ chồng ba vị đại thừa cảnh cường giả tự mình hỏi đến việc này, thuyết Minh Vân Lam hiện tại trạng huống kỳ thật rất nguy hiểm, nhưng nàng đã không có khả năng từ nhạc trưởng lao trong miệng hỏi ra càng nhiều tin tức. Thấy Minh Sương liễm mi không nói. Mai Tư cũng bất quá nhiều truy vấn, chỉ nói, ngươi biết không, Diệp Họa Trúc đưa ra, bí cảnh trước tiên đóng cửa là yêu tộc ở trong đó động tay chân. Diệp Họa Trúc không biết Minh Sương cùng Vân Lam bắt được bí bảo, cái này suy đoán kỳ thật rất có đạo lý, nhưng nàng đưa ra cái này cái nhìn, sau lưng hiển nhiên có khác dụng ý. Nàng muốn đem tu hành giới ánh mắt chuyển rời đến yêu tộc trên người. Mai Tư gật đầu, Linh Tuyền bí cảnh trướng, còn không có tới kịp cùng Ngọc Thanh cung tính. Diệp Họa Trúc là tưởng chức đem mọi người lực chú ý chuyển rời đến yêu tộc trên người, đem Ngọc Thanh Cung Tử giữa trích đi ra ngoài. Minh Sương, kia Giáng sơn ý kiến là cái gì? Mai Tư mỉm cười nói, không nổi, thiên su phong tin còn không coi chuyển tới, dù sao ngươi đã bắt được chính dương chân nhân di Vận, chúng ta không thiệt thòi được. Nàng ngược lại nói, ngươi có tính toán gì không? Minh Sương trầm mặc một lát, ta chuẩn bị trở về núi bế quan. Nàng ở trong bí cảnh nhìn đến Kim Ô phá hiểu kiếm pháp, có điều ngộ đạo. có lẽ bế quan lúc sau là có thể chạm đến hóa thần ngạch cửa nhưng đối minh sương tới nói nàng tư tâm còn có một nguyên nhân khác nàng đối vân lam ấn tượng rất kém cỏi này đến từ chính cái kia tiên đoán giống nhau cảnh trong mơ cái kia cảnh trong mơ chân thật đáng sợ thả làm nàng không thể tố chư với khẩu minh sương trực giác cái kia ngộng chính là thật sự trong ngộng hết thể rất có khả năng chính là tương lai nhưng nhìn thấy vân lam lúc sau minh sương phát hiện chân chính vân lam cùng nàng cảnh trong mơ nhìn đến cái kia vân lam có thể nói chống đánh xuôi kèn thổi ngược, không chút nào tương quan. Nàng lại lần nữa bắt đầu hoài nghi cái này cảnh trong mơ. Cái này cảnh trong mơ có thể trực tiếp ảnh hưởng đến nàng thức hải, thậm chí giấu giếm được sư phụ đôi mắt, nhất định không phải tầm thường yêu ma tà ám có thể làm được. Minh Sương nắm chặt trong tay háo kia cái đen nhanh đá. Đến nỗi vân lam, có ba vị đại thừa cảnh đại năng ra tay, không tới phiên Minh Sương nghĩ cách. Mai Tư không hiểu rõ xương trong lòng suy nghĩ, nghe vậy gật đầu, trở về núi bê quan cũng hảo. Lần này có thể bắt được chính dương chân nhân lưu lại bí bảo, là ngươi khó được cơ duyên. Nàng tươi cười hẳn hiện, phát ra từ nội tâm vì Minh Sương cao hứng. Minh Sương cũng liền lộ ra cái gương mặt tươi cười tới, gật đầu nói, sư thúc nơi này có cái gì ta có thể hỗ trợ sao, nếu là không có, ta liền mau chóng nhích người trở về núi. Mai Tư nói, ngươi không cần sốt ruột trở về núi, việc này sự thiệp yêu tộc, căn hệ cực đại, Giáng Sơn sẽ mặt khác phái phong chủ lại đây xử trí, có hai vị đệ tử ở trong bí cảnh bị thương. Không nên hoạt động, lại quá hai ngày môn trung sẽ phái tàu bay lại đây, đem chúng ta cùng tiếp đi, ngươi không ngại chờ một chút, chúng ta cùng nhau thửa tàu bay trở về. Minh Sương do dự một lát, nghĩ đến chính mình thương thế chưa lành, gật đầu đồng ý. Mai Tư Trưởng Lão còn có mặt khác sự muốn xử trí, thấy Minh Sương đồng ý, liền muốn ly khai. Minh Sương như mày, tổng cảm thấy còn có chuyện gì bị quên mất. Nàng suy nghĩ sau một lúc lâu cũng không nhớ tới, vẫn là không gọi lại Mai Tư Trưởng Lão, chính mình cũng chiều viện ngoại đi đến. Mới vừa đi mấy bước, nàng ánh mắt thoáng nhìn phương xa chỗ cao mái còng, đột nhiên kinh giác chính mình quên mất cái gì. Tiến vào bí cảnh phía trước, Minh Sương đã từng ở Minh phủ giết chết một con hóa hư. Có yêu theo dõi Minh ra, nay cùng yêu tộc cửu công chúa sẽ có quan hệ sao? Nàng không chút suy nghĩ, chuẩn bị đi xem. Thanh đạm thanh âm từ một bên truyền đến, Minh Sương. Diêu thời. Minh Sương nghiêng đầu, ngươi có khỏe không? Nàng đã nghe nói diêu thời, Tiễn Phong thấy đám người ngộ yêu một chuyện, đối này còn có chút áy náy. kia chỉ yêu là hướng về phía hồ yêu lưu quang đi nếu không phải diêu thời mang đi lưu quang cũng sẽ không không duyên ngưỡng cơ tao nộ việc này diêu thời nói không có việc gì nàng hỏi ngươi có cái gì chuyện quan trọng muốn làm minh sương không sai không lớn phương tiện nói cho ngươi nàng dừng một chút còn muốn cảm ơn ngươi thay ta bảo mật diêu thời lắc đầu nói là lòng ta bất an kia chỉ hồ yêu là ba người cùng bắt được lại tính ở ta một người trên đầu nàng trời sinh tính tiêu ngạo khinh thường cướp đoạt công lao Vân Lam cùng Minh Sương công lao bị ghi tạc nàng trên đầu ngược lại làm nàng sâu sắc cảm giác phiền não. Minh Sương nghĩ nghĩ, nói, ta đi ra ngoài làm một chuyện, ngươi cùng ta cùng nhau sao? Hảo! Diêu Thời lập tức một ngụm đồng ý. Tuy rằng nàng là yêu tộc đệ nhất phát hiện người, nhưng kế tiếp sự tình quan hệ đến hai tộc kích lợi, không phải Diêu Thời như vậy tuổi trẻ đệ tử có thể nhúng tay. Diêu Thời hiện tại không có chuyện gì, lập tức đồng ý Minh Sương mời. Đi nơi nào? Bước ra đan quế phường đại môn khi, Diêu Thời hỏi. Minh Sương nói, Minh Gia, Minh Sương cùng Minh Gia quan hệ cũng không thân cận, thậm chí có thể nói là xa cách. Tuy rằng người tu hành phổ biến cũng không thể tu hành thân thích quan hệ xa cách, nhưng Minh Sương xa cách thật sự qua đầu. Nàng 4 tuổi bị hoài hư chân nhân mang vào sân môn, từ nay về sau mấy năm, chưa bao giờ cấp trong nhà đi qua một phong thơ, càng chưa từng xuống núi thăm cha mẹ. Nhưng nếu nói nàng máu lạnh bất hiếu, Minh Gia vốn dĩ nghèo khổ, từ hương giã nơi rời vào kinh thành trung, trở thành phú quý nhân gia. Xuyên lăng la mang cầm tú, đều là bởi vì sinh ra Minh Sương, cái này thiên phú chắc tuyệt nữ nhi. Diêu thời đối này cảm thấy kinh ngạc, nhà ngươi liền ở kinh thành. Như thế nào không nghe ngươi nhắc tới quá. Giáng Sơn đệ tử xuất thân bần hàn cũng không ít, Diêu thời vẫn luôn cho rằng Minh Sương cha mẹ thân thích đã sớm đã qua đời. Minh Sương bình đạm nói, không có gì hảo đề. Diêu thời giật mình, đoán ra Minh Sương cùng trong nhà quan hệ chỉ sợ không phải quá hảo, không lại hỏi nhiều, trong lòng lại có chút kinh ngạc. minh sương là tuổi nhỏ bái nhập sân môn nhập môn khi bất quá 4 tuổi cùng trong nhà có thể có cái gì thù hận minh ra phủ đệ cao lớn hoa mỹ chống đỡ này phân phú quý là trong nhà mấy chỗ sản nghiệp này mấy chỗ sản nghiệp là bọn họ sau lại đặt mua lại cũng không rời đi mộ thị nâng đỡ minh lão ra cùng triệu thị trong lòng biết này phân phú quý không rời đi giáng sơn quan tâm thấy thân sinh nữ nhi lãnh đạm cũng không dám biểu lộ ra bất mãn mỗi năm làm theo hướng giáng sơn đưa lên quà tặng trong ngày lễ càng cực lực kết giao mộ thị người lúc này khoảng cách minh sương truyền tin giáng sơn dặn do mộ huy không cần để ý tới minh ra chỉ có ngắn ngủn mấy ngày thời gian còn nhìn không ra manh mối minh sương cùng Diêu thời tới rồi minh phủ cổng lớn liền thấy một cái ăn mặc xanh nhạt xiêm ý thiếu phụ ra tới thượng ngừng ở dưới bậc một chiếc xe ngựa triệu phu nhân đứng ở cửa phía sau có nha hoàng đi theo triều nữ nhi tha thiết huy khăn ân cần dặn dò tú phương ngươi cùng chu cường hảo hảo sinh hoạt đừng luôn muốn trở về tiểu tâm cha mẹ chồng bất mãn tú phương cười cười ta biết nương ngươi cũng đừng cùng cha luôn là cãi nhau ta trở về mấy ngày các ngươi này đều xảo vài chàng triệu thị hừ một tiếng phụ thân ngươi cả ngày không phải mắng ngươi tiểu đệ không hiểu chuyện chính là nói ca ca ngươi không biết cố gắng ta cái này làm nương không ngăn cản điểm sao được tú phương trên mặt có bất đắc di chi sắt chợt lóe mà qua nàng còn tưởng mở miệng triệu thị đã phất phất tay hảo hảo ngươi cánh mấy lượng ngạnh đảo mặt khác khởi ngươi mẹ ruột mau trở về đi thôi Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng nhìn Tú Phương ánh mắt cũng thực tự ái, đều không phải là vô tình. Minh Sương lặng lặng nhìn. Nàng cùng Diêu Thời trên thực tế liền đứng ở dưới bậc, nhưng mà bên trong cánh cửa nha hoàn, triệu thị, ngoài cửa Tú Phương, sa phu, người qua đường đều như là nhìn không thấy các nàng hai cái. Đi thôi. Minh Sương đem ánh mắt thu hồi tới, ý bảo Diêu Thời, chúng ta vào xem. Nàng đi rồi hai bước, phát hiện Diêu Thời không đổi kịp, quay đầu nói, làm sao vậy? Diêu Thời hỏi. Ngươi không tính toán hiện thân. Minh Sương nói, đi vào trước nhìn xem, không có phát hiện lại hiện thân hỏi chuyện, tận lực không ngưỡng công phu. Nàng ngữ khí không có cố tình lạnh băng, nhưng trong lời nói Đạm Mạc đã thực rõ ràng. Ở nàng xem ra, cùng cha mẹ gặp mặt thế nhưng là phí công phu, mà nàng đối thân thích ghét bỏ, ở Diêu thời trong mắt, có vẻ thực không tầm thường. Diêu thời cũng lãnh đạm, cũng sợ phiền thoái, nhưng nàng xuống núi khi đi ngang qua trong nhà, cũng sẽ về nhà một chuyến, hỏi một câu cha mẹ thân thể như thế nào. Trong nhà có vô phiền thoái. Nhưng Minh Sương thế nhưng liền về nhà làm việc đều không muốn hiện thân. Có thể thấy được đối trong nhà thái độ như thế nào. Cha mẹ ngươi đãi ngươi không hảo đi. Diêu thời nói. Nàng lời nói không phải cái hỏi câu, mà là khẳng định. Cái này làm cho Minh Sương kinh ngạc mà liếc nhìn nàng một cái. Diêu thời khó được mà cười cười. Ngươi phẩm hạnh như thế nào, ta tự nghĩ vẫn là có chút hiểu biết. Vì thế Minh Sương cũng cười. Nàng tươi cười như là dưới ánh mặt trời tuyết động, chật lóe lướt qua. Bọn họ còn không có tới kịp đái ta không tốt. Minh Sương nhàn nhạt nói, cho nên này đó coi như là trả bọn họ dưỡng dục tri ân. Nàng ánh mắt nhìn phía cao lớn hoa mỹ minh thị phủ đệ, bất quá cũng chỉ đến đó mới thôi. Nàng hướng diêu thời chấp trước mắt, kỳ thật ta còn có hai cái đồng bào tỉ tỉ, bất quá các nàng hiện tại đều không còn nữa. Minh Sương sinh ra ở Việt triều nào đó không chấp mắt chấn nhỏ ngoại nông thôn. Nơi đó phi thường nghèo khổ, tuy rằng dựa núi gần sông, nhưng mà Sơn là nghèo Sơn, Thủy là á thủy. Khi đó Minh Lão ra cùng triệu thị đồng dạng không phải này phó cẩm ý gì ngọc thực bộ dáng quanh năm suốt tháng làm lụng vất vả đến vãn, tránh hạ thuế ruộng miễn cưỡng đủ sống tạm, cái này sống tạm, chỉ chính là không đói bụng chết, chỉ thế mà thôi. Đương nhiên cũng không thể bị tôn sưng một tiếng lao ra phu nhân, tên của bọn họ, chính là Minh hữu cùng triệu thị. Bọn họ sinh hai cái nữ nhi, đại nữ nhi sinh hạ tới, phu thê hai người sâu sắc cảm giác thất vọng, nhưng tốt xấu là đứa bé đầu tiên, tùy tiện dưỡng Cái thứ hai nữ nhi mệnh muốn càng kém chút, cũng nói không chừng là càng tốt chút, bởi vì nàng sinh hạ tới đã bị bóc chết. Đại nữ nhi 5 tuổi năm ấy, Triệu thị 20 tuổi, sinh hạ nàng cái thứ ba hài tử. Lệnh vợ chồng hai người thất vọng chính là, này vẫn cứ là cái nữ nhi. Nhưng bất đồng chính là, cái này nữ nhi sinh hạ tới liền hiện ra dị thường xinh đẹp đáng yêu. So với trước hai cái nữ nhi dinh dưỡng không đủ gầy yếu hồng nhăn, cái này nữ nhi cực kỳ xinh đẹp. căn bản không giống như là dung mạo bình phẳng mình triệu hai người sinh ra tới. Bọn họ không biết, đây là bởi vì Minh Xương sinh ra quanh thân linh khiếu tề khai, linh mạch toàn thông. Nàng là trời sinh người tu hành, thiên phú cực cao, từ nàng còn ở triệu thị trong bụng kia một khắc khởi, thiên địa linh khí chính là nàng tầm bổ. Minh Hữu đối này thập phần kinh ngạc, cơ hồ cho rằng thê tử cho người. Nhưng đương hắn nhìn thoáng qua tiểu tụy bình thường thê tử khi, lại đem cái này ý tưởng nhanh chóng đánh mất. Nói không chừng đứa nhỏ này là cái có phúc khí. Hắn đối triệu thị nói, hảo hảo dưỡng, nói không chừng có thể dựa nàng phú quý lên. Lời nói là như thế này nói, bất quá vợ chồng hai người hiển nhiên không rảnh hảo hảo dưỡng hài tử. Triệu thị thân thể mới vừa khôi phục liền cùng trượng phu cùng nhau xuống đất làm việc đi, đem đã lót tam nữ nhi ném cho đại nữ nhi mang. Minh Sương là đại tỷ đưa tới 4 tuổi. Nàng sinh ra thông tuệ, sớm liền bắt đầu ký sự. Minh thị vợ chồng suốt ngày ở Điền Trung làm việc, đại tỷ muốn giặt quần áo, quét rác, nấu nước nấu cơm còn muốn mang nàng chơi. Nay cũng dẫn tới Minh Sương không nhớ được triệu thị bộ dáng, lại có thể mơ hồ nhớ lại cái kia không cao thân ảnh, phùng một con chén nhỏ, thật cẩn thận cho nàng nguy nước uống. Đồng thời, Minh Sương xinh đẹp đáng yêu cũng là cái này thôn nhỏ có tiếng. Ai đều biết, Minh ra có cái tiểu nữ nhi, sinh như là tiên đồng giống nhau, tương lai nói không chừng là có thông thiên phú quý lộ có thể đi, mỗi người thấy đều hâm mộ. Minh thị vợ chồng kỳ thật đối Minh Sương không xấu. Ít nhất cùng đối đãi đại nữ nhi thái độ so sánh với, đối nàng là thật sự không xấu. Đại tỷ thường xuyên bị đánh, sống làm không hảo bị đánh, Minh Sương khóc bị đánh, hoặc là triệu thị phi lòng, cũng sẽ đá nàng một chân, mắng thượng vài câu. Có lẽ là bởi vì tưởng ở Minh Sương trên người đến một hồi phú quý, bọn họ đối Minh Sương ôn hòa rất nhiều, cũng không cho nàng còn tuổi nhỏ bắt đầu làm việc. Nhưng Minh Sương đối cha mẹ cũng không thân thiện, nàng càng thân cận đại tỷ. Thẳng đến triệu thị lại mang thai. Này một thai sinh xuống dưới là con trai. Nhi tử 3 tháng đại thời điểm, mùa đông tới. Này một năm mùa đông tựa hồ phá lệ rất lạnh, trong đã lót trẻ con khóc nháo không thôi, khởi sướng tiêu tới. Vợ chồng hai người bận về việc chăm sóc nhi tử, đối hai cái nữ nhi tự nhiên vô tâm chăm sóc. Đại nữ nhi đi bờ sông tạc khai băng giặt đồ, chân vừa trượt rất đi vào, may mắn bị cùng thôn người cứu lên, đưa về tới cũng đã phát sốt cao. Suốt một ngày một đêm, không có người để ý tới nàng. chỉ có kinh hoàng thất thố tiểu minh sương vây quanh ở đại tỷ bên người khóc thút thít đại tỷ đem nàng ra bên ngoài đẩy sợ đem bệnh quá đến minh sương trên người nàng không biết minh sương sinh ra linh khiếu toàn khai như vậy xuất sắc thiên phú chẳng sợ nàng không tu hành cả đời này cũng rất khó sinh bệnh tuổi nhỏ minh sương đổ chén nước gấm, tưởng cấp đại tỷ đoan qua đi nóng bỏng thủy bát tới tay thượng đem tay nhỏ năng đỏ bừng triệu thị chính ôm nhi tử đầy mặt hốt hoảng minh hữu lấy ra gối đầu phùng tiền muốn đi tìm đại phu Đi ngang qua Minh Sương khi, Minh Sương bắt lấy hắn góc áo đại tỷ. Minh Hữu đem nàng hung hăng đẩy, như thế nào còn xem không hiểu ánh mắt, mau tránh ra. May mắn chính là, trẻ con trung quy vẫn là lùi thiêu. Triệu thị ôm nhi tử, ở y quán hỉ cực mà khóc. Cùng canh giờ, bị lưu tại trong nhà Minh Sương ghé vào đại tỷ bên gối, tiểu tâm mà đẩy đẩy nàng, đại tỷ, uống nước. Lúc này đây, nàng tỷ tỷ không có mở mắt ra, chiều nàng cười một cái. mươi 34 Minh Phủ Đại tỷ phần mộ rất nhỏ, chỉ có nho nhỏ một cái thổ bao. Nàng khi chết 9 tuổi, chưa thành nhân. Chết hiểu hai tử hạ táng càng giản mỏng càng tốt, cho nên trước mộ liền một khối mộ bia đều không có. Minh hữu vợ chồng cấp nữ nhi lấy tên cũng không để bụng, trưởng nữ bị gọi là đại cô nương, Minh xương là bọn họ trong miệng nhị cô nương. Đến nôi cái kia sinh hạ tới liền chết ở cha mẹ trong tay nhị nữ nhi, thậm chí bất kể nhập đứng hàng, tựa như nàng chưa từng có đã tới trên đời giống nhau. Triệu thị lau nước mắt. khóc nàng đại cô nương phúc bạc mệnh đoạn minh hữu đứng ở một bên thở ngắn than dài đầy mặt buồn rầu bọn họ không phải không vì đại cô nương chết cảm thấy đau thương chỉ là kia đau thương quá thiển quá đạm gió lạnh một tuổi liền tán ở phong khóc hai tiếng triệu thị lau nước mắt trở về chăm sóc con trai của nàng vào cửa trước còn không quên từ mái hiên hạ tháo xuống một phen khô cạn ngải diệp điểm hướng quanh thân vắng lên đây là vì đi đen đuổi sợ ảnh hưởng nàng quý giá nhi tử minh sương đứng ở dưới mái hiên trong mắt đen nhánh Da thịt tuyết trắng, trên mặt không chút biểu tình, giống cái không có sinh cơ sinh đẹp hoa hoa, nhìn mẫu thân nhất cử nhất động. Nàng từ nhỏ an tĩnh, Minh hữu cùng Triệu Thị rất ít quan nàng, đem nàng giao cho đại cô nương tới Quảng, cũng rất ít tinh tế xem qua nàng. Triệu Thị vừa quay đầu lại, đối thượng nữ nhi cặp kia đen nhánh đôi mắt, trong lòng không biết như thế nào lột bột một tiếng, xua mặt nói, mau trở về, đứng ở chỗ này làm cái gì. Minh Sương nhìn nàng một cái, không nói chuyện, quay đầu đi rồi. Nàng ngày thường liền rất thiếu cùng triệu thị nói chuyện, triệu thị cũng không cảm thấy khác thường, không nhiều còn nàng, đi vào cấp nhi tử viên mãi. Tuổi nhỏ Minh Sương đi ra viện môn. Nàng siêm ý gì cũng thực đơn bạc, nhưng nàng không cảm thấy lãnh, chỉ là có điểm cô đơn, bởi vì đại tỷ không còn nữa. Nàng muốn đi xem đại tỷ ở nơi nào, nhưng mà Minh Thị vợ chồng không chịu nói cho nàng đại cô nương mùa ở nơi nào, còn sẽ sụ mặt mắng nàng. Minh Sương không muốn lì lợm la liếm hỏi bọn họ, quyết định chính mình đi tìm. Mấy ngày trước đây hạ đại tuyết, kia tuyết không có hóa, trong thôn mấy cái tiểu đạo đều bị nhuộm thành màu trắng, tuyết trắng ở giữa dâm ra từng điều siêu siêu vẻo vẻo con đường tới. Minh xương ra viện môn, đưa mắt nhìn bốn phía tất cả đều là chưa hóa tuyết, nàng đứng ở trắng xóa trên nền tuyết, nhìn kia mấy cái giống như không có gì khác nhau lộ, ngơ ngẩn không biết đông tây nam bắc. Đồng nhiên, nàng mở to mắt, nhìn phía tuyết sau bầu trời xanh. vẫn nhứ như luyện hùng, vắt ngang bầu trời xanh, có tiên nhân đạp kiếm mà đến. Kiếm quang ở Vân Trung chợt lóe rồi biến mất, giống như ban ngày băng ngày sao băng. Tiểu Minh Dương đứng ở tại chỗ, cả kinh ngây dại. Thiên Nhân ấn xuống đụng mây, đi tới nàng trước mặt. Tiểu cô nương. tiên Nhân mỉm cười nói, ngươi là nhà ai hài tử, nhưng nguyện tùy ta tu hành. Bước trên mây mà đến không phải bầu trời tiên nhân, mà là nhân gian tiên nhân. Giáng sơn trưởng môn, hoài hư chân nhân. Lúc đó đã nhập đại thừa cảnh, ở Phạm Nhân cùng bình thường người tu hành trong mắt, mấy cùng tiên nhân vô dị. Hoài hư chân nhân ra cửa du lịch, đi ngang qua hoang vắng tiểu sơn thôn khi, lòng có sở cảm, túi đầu vừa thấy, một cái đơn bạc quần áo tiểu cô nương đứng ở tuyết địa ở giữa. Hắn ấn xuống đụng mây, thấy do kia tiểu cô nương lúc sau, kinh ngạc biến sắc. Cái này quần áo đơn bạc, tuổi tác thượng tiểu nhân nữ hài, cư nhiên là cái căn cốt tuyệt tục thiên tài. Hắn lập tức mang theo Minh Sương, đi gặp Minh Thị vợ chồng, muốn đem Minh Sương thu vào dáng sơn môn hạ. Minh Hữu phía trước nghĩ tới cái này dung mạo xuất chúng nữ nhi lớn lên lúc sau khả năng sẽ cho trong nhà mang đến phú quý, nhưng hắn có thể thiết tưởng ra tốt nhất chẳng hướng, cũng bất quá là nữ nhi cấp trong chấn nhà giàu số một hồ viên ngoại làm tiểu tiếp, hoặc là vận khí lại hảo một chút, có thể hầu hạ huyện Thái Gia, Minh ra liền xoay người. Nữ nhi có thể tùy tiên nhân đi tu tiền, này đối Minh Hữu tới nói là tưởng cũng không dám tưởng. Hắn hỉ lập tức liền phải một ngụm đồng ý, lời nói xuất khẩu trước rồi lại quải cái cong. có thể bị tiên trưởng coi trọng là nhị cô nương phúc phận nhưng chúng ta đương cha mẹ thật sự không bỏ được hoài hư chân nhân nhìn ra minh hữu dụng ý nhưng hắn không để bụng minh ra cái này nữ nhi thiên phú kỳ tuyệt hảo hảo giáo dưỡng tương lai tất nhiên tiền đồ vô lượng minh ra có thể dưỡng ra như vậy một cái nữ nhi tới muốn chút vàng bạc cũng không quá mức hoài hư chân nhân lúc ấy đã thu thủ đồ mộ huy mộ gia là hào phú đại tộc nhất quán dựa vào giáng sơn dựa vào giáng sơn che chở ngày càng phát triển lớn mạnh Hoài hư chân nhân một câu, mộ ra xem đến sò thánh chỉ quan trọng. Vì thế mười mấy năm đi qua, dựa vào mộ thị trong tối ngoài sáng nâng đỡ, minh ra lại nhìn không ra năm đó tiểu sơn thôn keo kiệt gian nan. Dọn nhập kinh thành sau, triệu thị lại sinh hai gái một trai. trưởng tử 18, cưới một hộ phú thương gia nữ nhi, đã đương trà, nữ nhi tú phương 17, hai năm trước liền gả ra ngoài, gả chính là thanh mai trúc mã nam nhân. Tiểu nhi tử cùng tiểu nữ nhi còn không có thành hôn. bị Triệu thị nuông chiều không thành bộ dáng. Minh Sương xuyên qua Minh phủ hoa viên, ánh mắt dừng ở nàng diệt trừ hóa hư màn đêm buông xuống, ở Minh phủ hậu viện nhìn đến kia tòa tú lâu. Tú lâu bên cửa sổ, một cái thiếu nữ đang cùng nha hoàn đánh dây đeo, tiếng cười thanh thúy. Nàng kỳ thật sinh dung mạo bình thường, nhưng 12, 13 tuổi tiểu cô nương, chỉ cần không phải xấu hình thù kỳ quái, kỳ thật sẽ không có vẻ khó coi. Nàng vô ưu vô lự mà ra bên ngoài nhìn thoáng qua, lại cúi đầu xuống, chuyên tâm đánh trong tay dây đeo. không có yêu khí. Diêu thời từ tú lâu đi ra, nhà các ngươi thực sạch sẽ a. Minh Sương, hóa hư lui tới thư phòng ta cũng đi tìm, không có gì dị vật. Diêu thời nhăn lại mi tới, kỳ quái, người ở bên ngoài xem ra, đây là một hộ bình thường phú thương, yêu vì cái gì sẽ theo dõi nơi này. Minh Sương đồng dạng khó hiểu. Nàng suy nghĩ một lát, nói, đi, chúng ta đi tìm, cá nhân hỏi một chút. Ai nha thiếu ra ngài đừng lộn xộn, miệng vết thương lại khai. Mau mau mau đi cấp thiếu ra lấy thoại bản tới giải buồn. Ta đi ra ngoài đi dạo lại làm sao vậy? Trong nhà một mảnh hỗn loạn, Minh Tiểu Công Tử la hét muốn xuống đất, hoảng sợ người hầu ba chân bốn cẳng lại đây ngăn trở. Đúng nhiên, sở hữu thanh âm đều biến mất. Minh Tiểu Công Tử ngồi ở mép giường, động tác cứng đờ, kinh hoàng mà nhìn tứ tung ngang dọc nằm đầy đất người hầu. Đồng tử kịch liệt run rẩy, một bóng hình từ trong không khí hiện ra tới. Bạch thị thiếu nữ lùa mỏng phúc mặt, thanh âm lạnh như băng xương, đồ vật lấy tới. Thiếu nữ khăn che mặt phía trên lộ ra mặt mày phi thường động lòng người, nhưng minh tiểu công tử ánh mắt sợ tới mức đã tan, nhìn chằm chằm không chung một cái điểm, thanh âm run đến cơ hồ nghe không rõ, ngươi ngươi ngươi là người nào, ta ta ta muốn kêu người a. Bên cổ chật lạnh, lạnh băng lưới dao sắc bén đè ép đi lên. Minh tiểu công tử tức khắc chân mềm nũng, nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống dưới. Hắn bắt đầu nước nở, ngươi, tiên nữ, ngươi muốn cái gì đồ vật, nhà của chúng ta có tiền, ngươi ngươi ngươi ngàn vạn đường giết ta. ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì ngươi hảo hảo ngẫm lại minh Sương nói minh tiểu công tử tê tâm liệt phế mà cuồng khóc liều mạng tưởng chứng minh chính mình trong sạch ngươi không nói ta như thế nào biết ta yêu tộc minh Sương nhắc nhở nói yêu tộc đồ vật cũng dám lấy ngươi có phải hay không ngại mệnh trường ta không có minh tiểu công tử khóc đến lớn hơn nữa thành nhà của chúng ta cùng giáng sơn tiên trưởng nhận thức làm sao dám cùng yêu tộc giao tiếp cầu xin ngươi thả ta đi hắn khóc đến lớn tiếng thả chân thành minh sương xác định hắn không phải đang nói dối đang muốn đem đặt tại hắn trên cổ lưỡi dao sắc bén thu hồi đột nhiên một đạo bạch quang từ minh tiểu công tử phía sau cấp lược mà ra đánh hướng minh sương giữa mày minh sương khơi mào mảnh dài mi không tránh không né bạch quang đụng phải nàng quanh thân vô hình linh lực tức khác suy sụp rơi xuống đất đó là một phen phi đao minh tiểu công tử hoảng sợ mà ngầm đầu tưởng bài trừ cái cười tới há miệng thở dốc sau đó tự xa ngã mà tiếp tục khóc lấy tới minh sương lạnh lùng nói Minh Tiểu Công Tử run run rẩy rẩy mà bung ra dấu ở phía sau tay trái, một cái thon dài ống tròn lăn xuống xuống dưới. Minh Xương liếc mắt một cái nhìn ra, này kỳ thật là cái phòng thân ám khí. Phi đao trang ở ông trung, mặt trên trang cơ quát, vạn bung ra cơ quát, phi đao liền sẽ bị cực đại đẩy mạnh lực lượng trực tiếp đẩy ra. Nàng không sinh khí, nhưng Minh Tiểu Công Tử có thể là cảm thấy chính mình sắp chết rồi, một bên khóc một bên nói, ta không dám, nhà ta thật sự rất có tiền, ngươi muốn cái gì đều được. Cha ta còn nhận thức mộ ra người, ngươi đừng giết ta. Nếu không ta mang ngươi đi cha ta tư khố, hàn tàng tiền cùng bảo bối đều ở bên trong. Minh Sương. Hào một cái đại hiếu tử. Diêu thời phong trần mệt mỏi, bước vào môn tới, hướng tới Minh Sương lắc lắc đầu. Ta đi hỏi qua, mộ ra đưa tới đồ vật đều là tỉ mỉ chọn lựa quá, đều là người thường thích quý trọng vật phẩm, cùng yêu tộc sẽ không nhắc lên quan hệ. Nàng giơ tay lên, một khối màu đen thẻ bài vẽ ra cái duyên dáng đường cong, lọt vào Minh Sương trong tay. Vậy mang ta đi cha ngươi từ khố nhìn xem. Minh Sương nói. Nàng cùng Diêu Thời cũng có khuynh hướng Minh ra đối yêu tộc cũng không cảm kích, kia chỉ hóa hư lẻn vào Minh phủ thư phòng tìm kiếm đồ vật, còn không có tìm được đã bị Minh Sương xử lý, tự nhiên không thể nào hỏi ý nếu lại tìm không thấy manh mối, liền phải đi hỏi hồ yêu Lưu Quang. Bất quá Lưu Quang biết đến khả năng tính cũng không lớn. Nay chỉ hồ ly bị dọa phá gan, cái gì lung tung rối loạn tất cả đều công đạo ra tới, sợ người tu hành giết nàng cho hả giận. Nang liên cựu công chúa thích ăn kinh thành Ngọc Phương trai điểm tâm đều công đạo, lại không nhắc tới Minh phủ nửa cái chữ, hẳn là thật sự không biết. Minh tiểu công tử không dám kháng mệnh, nâm nớp lo sợ mang theo lộ, hướng hắn cha tư khố đi, vừa đi một bên ở trong lòng đối hắn cha xin lỗi. Dọc theo đường đi người hầu tới tới lui lui, lại không một người thấy Minh tiểu công tử cùng hắn bên người hai cái đạo tặc. Cái này làm cho Minh tiểu công tử cầu cứu tâm tắc hơn phân nửa, một một khuôn mặt, thành thành thật thật mà đi phía trước đi. minh lão gia tư khố ở vào hắn phòng ngủ áng môn minh thị vợ chồng phân phòng nhiều năm cho nên ngay cả triệu thị cũng không biết minh lão gia cư nhiên có một gian tư khố vậy ngươi như thế nào biết minh tiểu công tử ta nghe lần đến cha ta mang ta đại ca đã tới đang lúc minh tiểu công tử ý đồ mở ra đầu giường ám môn cơ qua khi minh sương đột nhiên mất hắn một phen ngừng minh tiểu công tử động tác minh tiểu công tử không rõ nguyên do nhưng không dám hỏi ngay sau đó hắn liền biết nguyên nhân bởi vì minh lão gia đi đến phía sau đi theo minh gia đại công tử cha báo con đi minh đại công tử khuyên nhủ như vậy bí ẩn địa phương ném đồ vật thuyết minh kia tặc rất có thể đem nhà chúng ta thăm dò đến lúc đó vạn nhất lại đến đâu kia như thế nào thành minh lão gia lập tức nói ta này gian tư khố là gạt con mẹ ngươi nàng nếu là đã biết khẳng định lại muốn khóc lóc nỉ non từ ta trong tay moi tiền đi chợ cấp nàng cái kia kẻ nghèo hèn nhà mẹ đẻ minh đại công tử dở khóc dở cười cha kia mấy cái tiền, cấp cứu cứu bọn họ cũng liền cho, nếu là trộm đồ vật người sợ nữa tiến vào, chúng ta một nhà già trẻ an toàn làm sao bây giờ? Minh lão ra ai một tiếng, ta đã phái người đi mộ ra, làm cho bọn họ người lặng lẽ lại đây nhìn một cái. Minh đại công tử không tán đồng nói, cha, loại này việc nhỏ báo quan là có thể giải quyết, kinh động nhân ra làm gì, tình cảm cũng không phải như vậy dùng. Người không hiểu. Minh lão ra điểm điểm nhi tử, người này tình là ta sinh cái hảo nữ nhi đổi lấy. Mộ Gia giúp chúng ta làm điểm này việc nhỏ, nói không chừng trong lòng cao hứng đâu, Tỷ tỷ ngươi giúp bọn hắn địa phương nhiều đi, chúng ta thỉnh bọn họ giúp điểm tiểu vội làm sao vậy? Diêu Thời Minh Sương sắc mặt đảo thực bình tĩnh, hắn hiện tại đã cùng ta không quan hệ. Diêu Thời, ngươi chuẩn bị mặc kệ bọn họ. Đã sớm không nghĩ quản. Minh Sương bình tĩnh nói, phát hiện bọn họ dọn vào kinh thành, lại không quản hai cái nữa nhi mồ, khi đó ta liền không nghĩ quản, bất quá sư phụ không đồng ý. Nhân quả Diêu Thời hỏi minh sương gật đầu sư phụ nói ta tương lai nói không chừng có cơ hội phi thăng phi thăng liền phải kết thúc thế tục nhân quả bọn họ dưỡng ta bốn năm ta làm cho bọn họ cẩm y ngọc thực nhiều năm như vậy hiện nay nhân quả trả hết sau này liền không cần quản đã sớm nên trả hết diêu thời nghe minh sương đơn giản để qua nàng tuổi nhỏ khi trạng hôm sau đối minh thị vợ chồng rất có phê bình kín đáo bất quá khó mà nói xuất khẩu thôi minh sương thẳng thắn thành khẩn nói ta cấp đã quên diêu thời thật sự. minh sương nói ta thường xuyên bê quan hiếm khi ra tới một lần tu hành thời gian đều ngại không đủ nơi nào tưởng khởi bọn họ Diêu thời nhịn không được bật cười nàng là cái lạnh như băng xương mỹ nhân nay cười tựa như vân phá nguyệt tới sáng dọi hiện ra cực kỳ động lòng người nhưng mà này phân hiếm thấy mỹ lệ minh tiểu công tử vô tâm chú ý hắn chính thật sâu khiếp sợ với minh sương Diêu thời trong lời nói tin tức lượng hắn run run rẩy rẩy mà quay đầu lại mắt cũng không dám nâng nhìn chằm chằm minh xương khăn che mặt hạ nửa bộ phận run rẩy mà thử thăm dò kêu một tiếng nhị tỷ